Đến ngu hiểu vị đứng ở bên ngoài, thái sư phó, ta tiếp một cái nhiệm vụ, phải làm 100 phần nhi cơm, trong chốc lát chúng ta cần phải đại ân, ta hiện tại đi lánh nguyên liệu nấu ăn, ngài giúp ta hơi chút thu thập một chút, trong chốc lát ta dọn nguyên liệu nấu ăn trở về. Hảo hảo, hiểu vị ngươi đi đi, trong nhà giao cho ta tới thu thập. Thái bẩm gật gật đầu, nghe ngu hiểu vị nói 100 phần nhi, cũng không hỏi nhiều. Ngu hiểu vị cùng thái bẩm nói một tiếng lúc sau. Đem không mâm cũng giao cho hắn, sau đó xoay người liền đi theo giang đoàn trưởng đi ra ngoài. Đi theo quân bộ người chỗ tốt chính là, tùy thời đi chỗ nào đều có thể lái xe, ngu hiểu vị cũng không cần đi qua đi, liền ngồi ở ghế phụ, tính toán muốn bắt số lượng, một trăm nhiều phần nhi đồ ăn cũng không phải là đùa giỡn. Đời trước, ngu hiểu vị cũng không có một lần đã làm như thế nhiều thực vật, nhưng là chưa làm qua không đại biểu nàng không có dũng khí cùng năng lực đi làm. Hơn nữa ngấm lại trăm người phân đồ ăn, chính là trăm người phân tích phân, ngu hiểu vị liền toàn thân đều hăng hái. Khu biệt thự vốn dĩ liền rửa gần quân bộ, ngu hiểu vị liền tính là đi đường cũng không bao xa, húng chi là ngồi xe, cho nên thực mau liền đến quân bộ, giang đoàn trưởng trước đi lên thêm một phần nhiệm vụ đơn, sau đó mang xuống dưới, lại lái xe mang ngu hiểu vị đi nhà ăn. Này đó mỗi dạng muốn một xọn này đó còn có sao? Không có sao. Vậy lấy một nửa đi. Ngu hiểu vị vào nhà ăn lúc sau. Giang đoàn trưởng cùng nhà ăn người giao đái hảo. Ngu hiểu vị liền bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Có một ít bên ngoài không quá thường thấy xứng đồ ăn. Này đó là căn cứ thực phẩm nghiên cứu bên kia tài bồi. Cho nên số lượng không nhiều lắm. Giống nhau đều là cho trưởng quan nhóm cải thiện thức ăn dùng. Bất quá này đó chưa nói không được lúc ních. Ngu hiểu vị đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa lúc có mấy thứ là nàng thực đơn phải dùng nhưng là tạm thời không tìm được. Chọn lựa một ít phi thường thường thấy, còn tuyển một bộ phận đặc thù, ngu hiểu vị nhìn một chút số lượng, vừa lòng gật gật đầu, này đó hẳn là đủ rồi. Chỉ có như thế thiếu sao. Nhìn đến ngu hiểu vị tuyển, Giang đoàn trưởng Nghi vấn nói một câu lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía bếp núc ban lớp trưởng. Ngu hiểu vị cũng cảm giác đảo Giang đoàn trưởng ánh mắt, theo sau cũng đi theo xem qua đi, ngay sau đó liền thấy được bếp núc lớp trưởng gương mặt hai bên hãn hiện tại tuy rằng bắt đầu ấm lại nhưng là còn chưa tới đời trước thời gian kia cho nên độ ấm cũng không cao vừa mới lại không làm đối phương dọn đồ vặt xem ra phía trước có cái gì sự tình là ngu hiểu vị không biết còn không đợi Giang Đoàn trưởng mở miệng nguyên bản đứng ở một bên bếp núc ban cái kia gương mặt đổ mồ hôi lớp trưởng đột nhiên lập tức đứng ra Giang Đoàn trưởng đều là ta sai thỉnh cầu quân kỷ xử phạt không Giang Đoàn trưởng chuyện này là ta chủ ý đường trừng phạt chúng ta lớp trưởng, vẫn là trừng phạt ta đi. Bếp núc ban lớp trưởng mới ra tới, mặt khác một vị bếp núc ban binh lính cũng đứng dậy. chương 1.343 việc này còn chờ thương thảo. Ngu hiểu vị không biết rốt cuộc là cái gì tình huống, cho nên lúc này nàng cũng không mở miệng, liền yên lặng đứng ở bên cạnh. Mà lúc này giang đoàn trưởng, sắc mặt có chút không quá đẹp, các ngươi sự tỉnh ta trước không truy cứu, trong chốc lát ta lại qua đây. Hiện tại cùng ta dọn đồ vật đi. Dọn đồ vật, tự nhiên chính là ngu hiểu vị muốn những cái đó nguyên liệu nấu ăn. Ngu hiểu vị nhìn mọi người đem nguyên liệu nấu ăn một chút một chút dọn đảo giang đoàn trưởng trên xe. Mà vị kia lớp trưởng tuy rằng bởi vì ngu hiểu vị muốn nguyên liệu nấu ăn tựa hồ bị phát hiện cái gì. Nhưng là ngu hiểu vị quan sát một chút hắn, Đối phương từ đầu đến cuối đều không có đối nẳng, có bất luận cái gì oán hận ánh mắt. Rốt cuộc là cái gì sự tình? Ngu hiểu vị kỳ thật vẫn là khá tò mò, đáng tiếc Giang đoàn trưởng tựa hồ không tính toán làm cho nàng mặt xử lý chuyện này, Ngu hiểu vị lúc này lại không có phương tiện hỏi. Đồ vật đều dọn lên rồi, Ngu hiểu vị đột nhiên mở miệng nói, Giang đoàn trưởng, hôm nay chúng ta tiểu đội đầu bếp cũng chỉ có thái sư phó một người ở, ngày thường làm nhiều thời điểm, khác đội viên cũng tới hỗ trợ, nhưng là hôm nay bọn họ đều ra nhiệm vụ, trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng cũng, cũng chưa về. Ta có thể hay không mang hai cái nhà ăn bếp núc ban người giúp ta vội? Đương nhiên có thể. Giang đoàn trưởng cũng biết, ngu hiểu vị phải làm trăm người phân, còn muốn chuẩn bị chính bọn họ tiểu đội ta, như thế nhiều đồ vật khẳng định cũng không dễ dàng. Huống chi, ngày thường bếp núc ban chuẩn bị đồ ăn đại bộ phận đều là có sẵn, ngày mai lại không cần bọn họ chuẩn bị tinh anh đội viên cơm, bọn họ quả thực quá bất lo, đừng nói ngu hiểu vị muốn chịu vài người, chính là đều mang đi. Cho bọn hắn thừa hai cái nhiệt đồ ăn, đều đủ dùng. Nếu không phải ngu hiểu vị phải dùng nấu nướng dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn quá nhiều, đều là nhà ăn không có. Nếu không giang đoàn trưởng vốn di chính là muốn cho ngu hiểu vị tới nhà ăn làm. Vậy bọn họ bốn cái đi. Ngu hiểu vị chỉ vào trong đó bốn người, trong đó hai cái chính là bếp núc ban lớp trưởng cùng vị kia sau lại đứng ra binh lính. Này! Hiểu vị, mặt khác hai cái không thành vấn đề nhưng là hai người bọn họ phạm sai lầm, ngươi lại đổi hai cái. Giang đoàn trưởng hướng tới ngu hiểu vị thương lượng hỏi. Giang đoàn trưởng, hai người bọn họ phạm sai lầm nghiêm trọng sao? Rất nghiêm trọng, nói dối nguyên liệu nấu ăn nhu cầu lượng, tư khấu nguyên liệu nấu ăn, tuy rằng còn không biết cụ thể tình huống, nhưng là mặc kệ cái gì nguyên nhân, thân là bếp núc ban thành viên, nói dối nguyên liệu nấu ăn nhu cầu lượng chính là nghiêm trọng trái với quy tắc. Ngu hiểu vị biên nghe trong lòng cũng hiểu rõ, quả nhiên là như thế này. vừa mới nàng nhìn đến giang đoàn trưởng kinh ngạc bộ dáng, còn có hỏi nàng như thế nào chỉ cần như thế thiếu nguyên liệu nấu ăn lúc sau nhìn về phía bếp lúc lớp trưởng cùng với bọn họ sau lại đối thoại, ngu hiểu vị liền phân biệt không nhiều lắm suy đoán, chỉ là nàng không thấy được đối phương trong mắt đối chính mình cái này trong lúc vô ý vạch trần giả phẫn nộ, chỉ có nồng đậm ấy náy. người như vậy, ngu hiểu vị cảm thấy hắn hẳn là sẽ không bởi vì tham nghiệm tuy rằng cũng không bài trừ nhất thời tham nghiệm khiến cho. Nhưng là vừa mới bởi vì dọn một dương thực trọng đồ vật thời điểm, vị tiêu bếp núc ban phía trước đứng ra tiểu chiến sĩ xem chiến hữu đi lấy nhưng là thực cố hết sức, kết quả liền nhìn đến chiến hữu tay một ai, nếu không đi hỗ trợ khả năng sẽ bị tạp đảo. Hắn chạy nhanh cướp qua đi, tuy rằng chiến hữu được cứu vớt, nhưng là hắn tạp chân, mà bếp núc lớp trưởng lập tức khiến cho hắn đi trước băng bó, mà chính mình tắc đi khiêng cái kia nặng nhất. Một màn này hành động làm ngu hiểu vị nguyện ý nghe bọn họ giải thích, cho nên mới có hiện tại cái này đột nhiên điều kiện. Giang đoàn trưởng nhìn đến ngu hiểu vị nháy mắt nhìn trầm chầm, chầm chính mình, không khỏi thở dài, theo sau nhìn về phía bếp núc ban lớp trưởng, các ngươi coi như vị này tiểu ngu cô nương nói nói rốt cuộc chuyện như thế nào đi. Trước 1344 sự phát đột nhiên có kỳ quạc. Kỳ thật, sự tình không có gì quá phức tạp, đơn giản chính là nguyên bản như vậy nhiệm vụ. Ngày thường đều là giao cho bếp núc ăn, cho nên nghe nói lập tức liền phải chuẩn bị ngày mai ra nhiệm vụ đồ ăn. Sau đó bếp núc lớp trưởng liền đệ trình lần này yêu cầu nguyên liệu nấu ăn số lượng. Tuy rằng ngày thường nguyên liệu nấu ăn là chứa đựng ở nhà ăn, nhưng là nhà ăn nguyên liệu nấu ăn là gửi ở nguyên liệu nấu ăn kho, mà nguyên liệu nấu ăn kho cũng không phải ai đều có thể đi vào lấy, đặc biệt là loại này đột nhiên có đại hình nhiệm vụ, kích phát trước yêu cầu chuẩn bị đồ ăn. Bọn họ muốn bắt đại lượng nguyên liệu nấu ăn liền phải đánh báo cáo. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, Giang đoàn trưởng gần nhất dẫn người vẫn luôn ở bên ngoài chạy, tổng ăn một ít không dinh dưỡng, hơn nữa đều là nghìn bài một điệu tức thực thực phẩm. Hắn cảm thấy khuyết thiếu dinh dưỡng chính mình các binh lính thể lực đều không thể được đến bảo đảm, cho nên hắn liền tưởng đổ ngu hiểu vị. Bởi vì còn không có phê nhà ăn bên này nguyên liệu nấu ăn sự tình, Giang đoàn trưởng liền trực tiếp đi tìm ngu hiểu vị thương lượng cho nên nhà ăn cũng không biết Giang đoàn trưởng tính toán đổi người khác tới chuẩn bị, chính là nhà ăn bên này nguyên liệu nấu ăn lấy ra báo cáo cũng đã đệ trình lên rồi. Đây cũng là sau lại ngu hiểu vị tuyển nguyên liệu nấu ăn lúc sau, Giang đoàn trưởng có chút khiếp sợ nguyên nhân, bởi vì ngu hiểu vị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn khả năng cũng chỉ có nhà ăn đệ trình báo cáo thượng một nửa, ừ. như vậy mặt khác một nửa ở xin bắt được lúc sau sẽ làm cái gì. Đây cũng là Giang đoàn trưởng phẫn nộ nguyên nhân. Là ta không tốt, bởi vì mấy ngày hôm trước, nhà ăn không biết là ai, tới cậy quá một lần nguyên liệu nấu ăn kho, ngày đó vốn là ta chữ ban, nhưng ta bởi vì tiêu chảy vẫn luôn chạy với nút cờ, kết quả ngày đó đã xảy ra chuyện, nguyên liệu nấu ăn trong kho ném không ít nguyên liệu nấu ăn, cho nên ta mới khẩn cầu lớp trưởng giúp ta cái kia bị tạm chân tiểu binh lính giờ phút này hối hận hướng tới giang đoàn trưởng trả lời. Giang đoàn trưởng, đều là ta sai, lúc ấy không nên như vậy đại ý. Nếu ta đi về đúc cờ thời điểm tìm người khác tới nhìn chầm chầm một chút liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này, ta. Đều là ta sai, cầu ngài đừng phạt lớp trưởng, đều là ta sai. Tiểu chiến sĩ đầy mặt tay náy, cảm thấy chuyện này đều là chính mình sai lầm tạo thành, liên lụy lớp trưởng. Bếp nút lớp trưởng lại lắc đầu, không, là ta sai, ngày đó biết hắn có điểm tiêu chảy nhưng là sơ sót, cảm thấy không có gì đại sự, liền không làm hắn cùng khác chiến sĩ điều ban cho nên dẫn tới nguyên liệu nấu ăn mất đi, hơn nữa mặt sau muốn dùng lần này nguyên liệu nấu ăn bổ sung phía trước lỗ thủng cũng là ta. Lớp trưởng, ta biết ngài là lo lắng chuyện này ra ta bị khai trừ, đến lúc đó ta một nhà khả năng liền không có cơm ăn, nhưng là ngài cũng có thê tử nhi tử, ta không thể làm ngài thay ta bối cái này nổi, đều là ta sai. Ngu hiểu vị nghe hai người nói, chuyện này xác thật hai người đều có sai. Nhưng là tiểu chiến sĩ đột nhiên tiêu chạy cũng rất kỳ quái, như thế nào liền hắn đột nhiên tiêu chạy, hơn nữa vừa vặn trực ban, hơn nữa hắn tiêu chạy thời gian liền có người tới an vụ tài. Nếu những việc này đơn độc xuất hiện cũng không kỳ quái, nhưng là cùng nhau xuất hiện thật giống như có chút cố tình, nhưng là sai rồi chính là sai rồi, dùng sai lầm đi đền bù sai lầm lại là không đúng. Hai người các ngươi sai lầm ta đã biết, nhưng là liền tính hiện tại phạt các ngươi, khai trừ rồi các ngươi. Vứt bỏ nguyên liệu nấu ăn cũng là ném, không thay đổi được gì, ngươi cảm thấy đâu. Giang đoàn trưởng. Ngu hiểu vị nghe xong nhìn về phía Giang đoàn trưởng. Giang đoàn trưởng cũng coi như là đã nhìn ra, ngu hiểu vị chính là tưởng thế hai người cầu tình. Lại nói tiếp, cái này bếp núc ban lớp trưởng ở mặt thế trước liền cùng Giang đoàn trưởng rất thụ, bởi vì hai người còn xem như đồng hương. Hiện tại xem ngu hiểu vị như thế nói, Giang đoàn trưởng cũng muốn nghe xem. Ngu hiểu vị cái này cẩn thận cô nương sẽ cho ra cái gì kiến nghị. Kia hiểu vị, ngươi nói một chút, ngươi có cái gì kiến nghị. chương. 1345 muốn mỉ trứng nữ nhân. Ta là cảm thấy, chuyện này bản thân trùng hợp quá nhiều, vừa mới ta trung gian không phải cũng chen vào nói hỏi qua, cùng ngày cũng chỉ có vị này binh lính tiêu chạy, hơn nữa hắn không đặc biệt ăn cái gì, chỉ là cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, nếu hắn không có nói sai nói. Như vậy liền rất có khả năng là có người biết cùng ngày là hắn trực ban, sau đó cô ý động tay động chân. Sắc thật, nếu không có cảm lệnh, không có ăn đồ tồi, đột nhiên tiêu chảy, vẫn là cái loại này vào vế đút cờ liền không có thể ra tới trạng thái, như thế nào tưởng cũng không giống như là tự nhiên hiện tượng. A, thật vậy chăng? Là có người giữ mưu? Lúc này, nguyên bản cái kia tiểu binh lính nghe thấy ngu hiểu vị nói đột nhiên ngẩng đầu. Theo sau tựa hồ tưởng đảo cái gì, đúng rồi, ngày đó chúng ta ăn cơm thời điểm có một cái cô nương lại đây, nàng lúc ấy nói nàng bà sinh bệnh, muốn ăn một cái mì trứng, sau đó trả lại cho một quả tinh hạch. Nga, còn có chuyện như vậy? Ngu hiểu vị nghe thấy hỏi ngược lại, một chén mì trứng muốn một quả tinh hạch. Đúng vậy, xác thật có chuyện này. Một bên bếp núc lớp trưởng gật đầu chứng thực, lúc ấy chúng ta đang ở ăn cơm, sau đó lại đây một cái cô nương. Đến nỗi nàng cấp này cái tinh hoạch, lúc ấy là trực tiếp nhập kho, còn có ký lục Sau đó, này chén mì trứng vẫn là ta tự mình đi nấu, mà ta nấu mì thời điểm, cái kia cô nương giống như liền ngồi ở tiểu lý bên cạnh. Bếp núc lớp trưởng chỉ vào vừa mới tiểu chiến sĩ nói, hiện nhiên hắn chính là bếp núc lớp trưởng trong miệng tiểu lý. Ngu hiểu vị hướng tới tiểu lý xem qua đi, tiểu lý vội vàng gật gật đầu, đúng vậy, cái kia cô nương lúc ấy chính là liền ngồi ta bên cạnh. Kêu lúc ấy ngươi tầm mắt có hay không rời đi quá ngươi cơm? Ngu hiểu vị nghe đảo nơi này, trầm ngâm một chút, hướng tới tiểu chiến sĩ hỏi. Có. Chuyện này chúng ta đều có thể làm chứng, bởi vì lúc ấy chúng ta tầm mắt đều rời đi quá đồ ăn. Không đợi kia tiểu chiến sĩ trả lời, một bên một cái khác chiến sĩ cướp trả lời. Đây là chuyện như thế nào? Vì cái gì các ngươi tầm mắt đều rời đi quá đồ ăn? Ngu hiểu vị này liền cảm thấy kỳ quái. Cái kia đã tới nữ nhân làm cái gì, làm sở hữu bếp núc ban binh lính đều không tiếp tục ăn cơm. Tiểu lý, chuyện như thế nào? Đại khái bởi vì bếp núc ban lớp trưởng lúc ấy ở bên trong là mặt, ngược lại không biết bên ngoài phát sinh sự tình, lúc này thúc dục bị tạp chân tiểu lý nói. Lớp trưởng, là như thế hồi sự, lúc ấy ngài đi vào nấu mì, sau đó chúng ta ở bên ngoài tiếp tục ăn cơm, cái kia cô nương liền ngồi lại đây cùng chúng ta nói chuyện thiếm. Bởi vì nàng cho một chỉnh viên tinh hạch liền nấu một chén mì, chúng ta liền nói, cô nương ngươi mệt, một cái tinh hạch có thể làm không ít ăn đâu. Sau đó cái kia cô nương liền nói, nàng có rất nhiều tinh hạch, sau đó liền lấy một cái cái túi nhỏ, kết quả cái kia túi liền liền giải, nàng khiến cho chúng ta hỗ trợ nhặt. Hiện tại sự tình hẳn là xem như tương đối minh xác thử nghĩ, hiện tại tinh hạch tương đương với cái gì? Khả năng so mặt thế phía trước đá quý còn muốn chân quý? Mà đối phương một túi tinh hoạch liền như thế tùy ý lấy ra tới còn dài đầy đất. Còn để cho người khác hỗ trợ nhặt. Liền không lo lắng bị lấy đi. Nếu không phải thiếu tâm nhãn, vậy khẳng định là có cái gì mục đích? Nhà ăn cửa có theo dõi sao? Ngu hiểu vị hướng tới bếp núc ban lớp trường hỏi. Bếp núc ban lớp trường lắp đầu, không có. Bên này trước nay không trang quá theo dõi. Trước kia mặt thế trước thời điểm bên này căn bản sẽ không có người lại đây ăn vụng. Mà mặt thế lúc sau lại trang, rất nhiều dự thiết đổ vật không có, cho nên nơi này cũng không có theo dõi. ngẫm lại cũng đúng, ai sẽ ở nhà ăn cửa thiết cái theo dõi, cho nên nói cách khác không có trực tiếp chứng cứ chứng minh rốt cuộc là ai. Nhưng là, ta nhớ rõ nàng diện bạo. Trước 1346 lập công chuộc tội cơ hội. Giang đoàn trưởng, ta xem, làm cho bọn họ hai miêu tả một chút lúc ấy nữ nhân kia bộ dáng, ta cảm thấy có thể thiết kế như thế kín đáo, còn có thể đủ ở không có phá hư hoàn cảnh, cũng không kinh động người khác dưới tình huống trộm đi như thế nhiều nguyên liệu nấu ăn người, chỉ sợ không phải đơn độc một người có thể làm. Giang đoàn trưởng nghe thấy ngu hiểu vị nói gật gật đầu, Đích xác, chuyện này rất kỳ quái, hơn nữa chuyện này nếu không hiểu biết nội tình, căn bản không có khả năng biết rốt cuộc ai sẽ trực ban, hơn nữa dược tề đắn đo cũng rất mạnh, đầu tiên là không có cái gì cảm giác, Chờ ngược lại bắt đầu trực ban thời điểm mới bắt đầu cảm giác đảo có điểm không đúng. Nhưng là lúc ban đầu là rất nhỏ, cho nên liền thả lỏng cảnh giác, cũng không tìm người thay ca, nhưng là tới rồi sau nửa đêm liền nghiêm trọng, cho nên tiểu lý ở phía sau nửa đêm đã từng có rất dài một đoạn thời gian đều ở trong vê túc cờ. Có thể thiết kế như thế chuẩn xác, khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện cái gì người là có thể đủ hoàn thành. Hiện tại xác thật muốn chức từ lộ diện nữ nhân kia xuống tay. Nhìn xem rốt cuộc sẽ là cái gì người, nhất định phải bắt được tới, nếu không về sau khả năng còn có hậu hoạn. Lần này là ăn vụ tải, lần sau đâu? Này sau lưng càng nghĩ càng thấy ớn. Ơn, chuyện này ta sẽ hội báo đi lên, nhưng là hai người bọn họ vốn dĩ sai rồi, không có hội báo còn ý đồ dấu dếm, đây cũng là bọn họ sai. Giang đoàn trưởng luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, cho nên lại nhìn về phía hai người. Giang đoàn trưởng, như vậy đi. Hôm nay khiến cho bọn họ đi theo ta lập công chủ tội, ta hôm nay nhiệm vụ nhưng trọng đâu, ta sẽ làm bọn họ hảo hảo làm việc nhi. Mặt khác, quá chút thiên chúng ta tiểu đội còn muốn đi thu thập nguyên liệu nấu ăn, làm hai người bọn họ nói đảo nơi này, ngu hiểu vị hướng tới bếp núc lớp trường hỏi, ngươi sẽ lái xe sao? Sẽ! Tiểu ngu cô nương, ngươi nói đi, yêu cầu chúng ta làm cái gì, phía trước là chúng ta làm sai. Chúng ta cũng hy vọng có thể đền bù cái này sai lầm. Vậy các ngươi liền khai một chiếc xe, cùng chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, dùng để sung phía trước tổn thất. Đương nhiên, nhà ăn nên hai ngươi làm việc, các ngươi cũng không có thể thiếu làm. Như vậy các ngươi đồng ý sao? Nếu bởi vì đi ra ngoài kiếm thức ăn tài liền không làm nhà ăn công tác, kia cũng liền không gọi trừng phạt. Đồng ý, chúng ta nguyện ý bếp núc lớp trưởng vội và ngật đầu, bên cạnh tiểu lý cũng liên tục gật đầu. Giang đoàn trưởng, ngài xem ta như vậy an bài có thể đi. Ngu hiểu vị lại quay đầu nhìn về phía Giang đoàn trưởng, chuyện này rốt cuộc vẫn là quân bộ sự tình, nàng cần thiết vẫn là muốn trưng cầu Giang đoàn trưởng ý kiến. Ơn, cứ như vậy, ta đăng báo thời điểm sẽ không cho bọn họ thêm vào xử phạt. Mà khác, hai người các ngươi muốn phối hợp ta tìm hung phạm, nếu truy hồi nguyên liệu nấu ăn, liền từ các ngươi yêu cầu bổ khuyết nguyên liệu nấu ăn bên trong giảm phân nửa. Giang đoàn trưởng rốt cuộc cũng vẫn là tương đối quý trọng hiện tại này đó binh lính, hơn nữa ngu hiểu vị cấp kiến nghị cũng coi như hợp lý, cho hắn hai một cái đền bù sai lầm cơ hội. Cảm ơn Giang đoàn trưởng, cảm ơn Giang đoàn trưởng, chúng ta nhất định hảo hảo đền bù lần này khuyết điểm. Bếp núp lớp trưởng cùng tiểu lý đồng thời hướng tới Giang đoàn trưởng nói lời cảm tạ. Cảm tạ ta làm gì? Ta đây là cấp tiểu ngu cô nương một cái mặt mũi, hai người hôm nay hảo hảo hỗ trợ. Bất quá tiểu lý chân giang đoàn trưởng nhìn vừa mới binh lính tiểu lý mu bàn chân, bởi vì trọng vật bị tạp huyết nhục mơ hồ, hiện tại cuốn lấy băng vải còn có thể nhìn đến có vết máu tử. Không có việc gì giang đoàn trưởng, ta có thể hỗ trợ. Tiểu lý vội vàng trả lời. Mu hiểu vị nhìn thoáng qua tiểu lý, ngươi đi trước bệnh viện, làm bác sĩ cho ngươi một lần nữa băng bó một chút, sau đó lại qua đây, vừa lúc xe cũng ngồi không dưới, trong chốc lát chờ ngươi đã đến rồi. Sở hữu tức ra công tác liền đều về ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi nhàng dối. Trước 1347 thưởng phạt việc nào ra việc đó. Tuy rằng ngu hiểu vị nghe tới là tự cấp hắn an bài nhiệm vụ, chính là tiểu lý lại không nốc, ngu hiểu vị đây là biến tướng giúp hắn. Làm hắn đi bệnh viện băng bó lại qua đi, nghe giống như nói chờ hắn tức ra, như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn đều yêu cầu xử lý. Chính là, trương kỳ ở phòng bếp người ai không biết, hái rau. Tức ra, rửa chén này đó, thoạt nhìn lượng công việc rất lớn, lại là nhất không cần hao tâm tốn sức, cũng là không cần qua lại chạy động việc, đây là chiếu cố chính mình. Cảm ơn tiểu ngu cô nương, ta tiểu lý nói có chút nhẹ ảo, hắn cảm thấy chính mình phía trước không thấy trụ nguyên liệu nấu ăn, tính cảnh giác quá thấp mới làm người chui chỗ trống, hiện tại còn muốn một cái thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ nữ hài tử giúp hắn, thậm chí còn liên lụy lớp trưởng. Mau đi đi! Đi nhanh về nhanh, chúng ta lại đem dư lại đồ vật tắc một chút. Ngu hiểu vị nói xong dừng một chút, liếc liếc mắt một cái khập khiễng bắt đầu hướng bệnh viện bên kia đi tiểu lý, theo sau lại nhìn nhìn giang đoàn trưởng. Giang đoàn trưởng, phiền thoái ngươi trước dẫn người đem xe khai qua đi. Ta cùng hắn đi tranh bệnh viện, vừa lúc ta đi theo ta vần ca ca nói một tiếng, hơn nữa hắn cũng không quen biết lộ, vừa lúc trở về thời điểm ta có thể dẫn đường. Hơn nữa hiện tại trong xe cũng ngồi không dưới chúng ta như thế nhiều người. Giang đoàn trưởng trên xe hiện tại tắc rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cốc xe đã sớm chứa đầy, liền ghế sau đều phóng bình, cho nên nhiều nhất cũng là có thể lại ngồi 3 người, ghế phụ một cái, ghế sau còn có rảnh một khối, còn có thể lại tế 2 cái, lại nhiều liền ngồi không được. Nhìn thoáng qua chính mình xe, Giang đoàn trưởng cảm thấy ngu hiểu vị nói cũng đúng, chính mình trên xe xác thật ngồi không được. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, ngu hiểu vị kỳ thật cũng là muốn cho cái kia tiểu binh lính được đến trị liệu, mặc dù binh lính tiểu lý phía trước làm sai, chính là việc nào ra việc đó, trừng phạt về trừng phạt, nên trị liệu hay là nên trị liệu, kêu hành, qua đi chúng ta trước dọn, các ngươi chậm rãi lại đây hảo. Ta đi theo qua đi dọn đồ vật đi. tiểu ngu cô nương, cảm ơn ngươi. Bếp núc lớp trưởng thấy thế vội vàng đi theo lên xe, dọn đồ vật cũng rất vất vả. Hắn không thể xúc ở phía sau. Ngu hiểu vị cũng không ngăn đón. Rốt cuộc liền tính bếp núc lớp trưởng cũng là người bị hại. Nhưng là hắn sau lại cách làm là sai. Cho nên trừng phạt cũng làm muốn Nhìn thoáng qua khập khiếng đi phía trước đi tiểu lý. Ngu hiểu vị hướng tới bên kia chạy tới. Tiểu ngu cô nương. Tiểu lý kinh ngạc nhìn theo kịp ngu hiểu vị. Đi thôi. Với lúc ta cũng muốn đảo bệnh viện đi xem người bệnh. Tới rồi bệnh viện bên này. Ngu hiểu vị vừa lúc nhìn đến ở hộ sĩ trạm trực ban cung hiểu tình, lại tình, nơi này có cái bị thương, hỗ trợ băng bó một chút, ta đi liêu tiến sĩ phòng bệnh đi xem. Hảo, hiểu vị ngươi gần nhất xem ngươi thường tới bệnh viện A. Cung hiểu tình đáp lời trả lời. Là đâu, ta cũng cảm thấy, gần nhất tới bệnh viện xác thật rất thường xuyên, đúng rồi, trong chốc lát ngươi băng bó xong chờ ta, ta có cái gì cho ngươi. Hảo. Trong chốc lát ta đi liêu tiến sĩ cửa phòng bệnh tìm ngươi. Cung hiểu tình gật gật đầu, theo sau mang theo tiểu lý đi phòng y tế tiến hành giảm nhiệt băng bó đi. Nhìn hai người rời đi, ngu hiểu vị xoay người liền hướng tới liêu tiến sĩ phòng bệnh đi qua đi. Hiện tại bởi vì kiều chủ tịch phát ra đặc lệnh, ngu hiểu vị hòa thượng quân là có thể đơn độc tiến phòng bệnh. huống chi thượng Vân còn ở bên trong, cho nên ngu hiểu vị vừa đến, trực tiếp liền tiến vào phòng bệnh. Vân ca ca. Ngu hiểu vị vào phong bệnh, hướng tới Thượng Vân Hô. Như thế nào lúc này lại đây? Không phải nói cơm chiều thời điểm lại đến sao? Nhìn đến ngu hiểu vị, Thượng Vân hơi có chút ngoài ý muốn nhìn vào cửa ngu hiểu vị. Ta tiếp đảo một cái nhiệm vụ, giúp ngày mai ra nhiệm vụ tinh anh tiểu đội nấu cơm, vừa mới đi nhà ăn tuyển nguyên liệu nấu ăn, nhưng là khuôn bắc thời điểm có cái tiểu binh lính bị thương, giang đoàn trưởng lái xe đưa nguyên liệu nấu ăn qua đi ta liền cùng cái kia tiểu binh lính lại đây băng bó một chút, một lát liền trở về, khả năng ta trong chốc lát không có thời gian lại đây, ta sẽ làm thái sư phó tới cấp ngươi đưa cơm. Ngươi cũng đủ vất vả, không có phương tiện liền đừng tới, thái sư phó cũng không cần chạy, kỳ thật ta tùy tiện ăn một đốn cũng không có việc gì, húng chi chế chút ta liền có thể đi trở về, cùng lắm thì về nhà thời điểm tìm ngươi lại ăn đốn bữa ăn khuya. Thượng Vân vừa nghe liền biết, Ngu hiểu vị lại muốn vội đi lên không quan trọng ta sẽ an bài tốt ta đi về trước vừa mới còn hẹn lại tình đúng rồi cái này cho ngươi trước nếm thử ngu hiểu vị lấy ra một mâm quả hương thịt gà cơm đưa cho Thượng Vân chương 1348 đối đãi đồ ăn cẩn thận ta xem à lần này là thật không cần làm thái sư phó chạy ta hiện tại ăn một đại bản cái này cơm còn có thể ăn xong cơm chiều mới là lạ nhìn ngu hiểu vị đưa qua cơm Thượng vân cười nói, hắc hắc, cũng đúng, vậy chờ ngươi trở về ăn bữa ăn khuya. Ngu hiểu vị cười sờ sờ cái mũi, có như thế một phần cơm, thượng vân cũng xác thật đủ rồi. Vân ca ca, đây là trước kia ta ba đã làm quả hương thịt gà cơm, ta nhớ rõ ngươi cũng ăn qua một lần còn nói ăn ngon đâu, ngươi nếm thử xem, cùng ta ba làm hương vị có hay không rất giống. Nói xong, ngu hiểu vị đi đảo cửa phòng bệnh, sau đó hướng tới thượng vân vẫy vây tay ra phòng bệnh. Nhà đầu này Thượng Vân nhìn cái này từ nhỏ liền giống như thân muội muội giống nhau hàng xóm nhịn không được cười khẽ ra tiếng bất quá phía trước chỉ còn lại có nàng chính mình thời điểm Thượng Vân nhìn xem trong tay cơm lúc ấy ngu hiểu vị muốn nhiều kiên cường mới có thể chính mình kiên trì xuống dưới còn luyện liền như thế tốt tay nghề ngu hiểu vị đi ra ngoài cũng không có nhìn đến cung hiệu tình phòng trừng nàng còn không có lại đây ngu hiểu vị dứt khoát trực tiếp theo lộ hướng băng bó khu vực đi qua đi. Mới đi rồi một cái đường đi, liền nhìn đến cung hiểu tình từ nơi xa đi tới, hướng tới ngu hiểu vị phất tay, bất quá đại khái bởi vì bên cạnh là phòng bệnh, nàng không có hô lên thanh. Hiểu vị ngươi rất nhanh a, Tìm ta gì sự? Cung hiểu tình nhìn đến ngu hiểu vị, vui vẻ lại đây hỏi. Tìm cái không ai địa phương trước. Ngu hiểu vị nhìn nhìn chung quanh, hướng tới cung hiểu tình nói, hiện tại đồ ăn chính là thực hiếm lạ đồ vật, đặc biệt này đó ăn vặt liền bụng đều điển không no, lại khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn dưới tình huống, ai còn hội phí sự lộng này đó ăn. Cho nên, vì tránh cho cấp cung hiểu tình tìm phiền thoái, ngu hiểu vị vẫn là tương đối cẩn thận. Cung hiểu tình cho rằng ngu hiểu vị có cái gì cơ mật sự tình cùng chính mình nói, lôi kéo ngu hiểu vị liền hướng tới hộ sĩ trạm mặt sau phòng đi qua đi, sau đó hạ giọng, hiểu vị, cái gì sự. Ha ha ha, cũng không có như thế bí ẩn, là như thế này ta thử làm bánh rán giò cháo quẩy, vốn dị nói buổi tối cấp vân ca ca đưa cơm thời điểm tìm ngươi, vừa lúc hiện tại nhìn đến ngươi liền cho ngươi, ngươi lấy về đi cũng cấp cùng ba bà, bà cùng cung mụ mụ. Nói, ngu hiểu vị từ trong không gian lấy ra tam bộ. Cung hiểu tình lúc trước theo chân bọn họ cùng nhau ở hảo một thời gian, là biết ngu hiểu vị có không gian, cho nên ngu hiểu vị cũng không cần che giấu, trực tiếp lấy ra tới cho bọn hắn phân. Hoa! đã lâu đã lâu không thấy được quá bánh rán giò cháo quẩy tân tân nay hương vị nghe liền như thế chính tông cung hữu tình ôm tam bộ bánh rán giò cháo quẩy hít sâu một hơi hiểu vị ta quá yêu ngươi ha ha ha phía trước liền biết người thích ăn cái này đúng rồi vừa mới cái kia tiểu binh lính thương nghiêm trọng sao không quan trọng xương cốt không có việc gì chính là bị thương ngoài da bất quá chính là không cần dính thủy Cung hiểu tình phùng tam bộ bánh rán giò cháo quẻ đều hận không thể hiện tại liền phải ăn Người mau đưa cho cung ba bà, bà cùng cung mụ mụ đi Lúc này còn nhiệt, ta cũng muốn mang cái kia tiểu bình lính đi rồi Ta tiếp một cái nhiệm vụ, hôm nay phải làm siêu cấp siêu cấp nhiều đồ ăn đâu Ngu hiểu vị nhìn chính mình bạn tốt trên mặt biểu tình Trên mặt mang theo bất đắc dĩ tươi cười Ơn, hiểu vị, sao sao sao sao, cái ngươi Cung hiểu tình hợp với cấp ngu hiểu vị một cái thân thân bộ dáng, sau đó như là sợ người khác phát hiện dường như, tìm một văn kiện túi, sau đó ôm liền đi ra ngoài. Ngu hiểu vị từ cung hiểu tình bên này ra tới, nhìn đến cái kia tiểu binh lính ngồi ở bệnh viện cửa ghế giải thượng, nhìn đến ngu hiểu vị lại đây vội vàng đứng dậy. Đi thôi, trở về làm việc. chương 1349 thử dùng kỹ thuật sắt dao tốt xấu. Một đường ra tới, Ngu Hiểu Vị tận lực đi tương đối chậm đã phối hợp cái kia tiểu binh lính, tuy rằng không thương đảo xương cốt, nhưng là miệng vết thương còn có điểm đại. Tiểu ngu cô nương, ngươi trong chốc lát cứ việc làm ta nhiều làm chút chuyện, ta chân không quan trọng, thật sự chính là bị thương ngoài da mà thôi. Đại khái bởi vì ngu Hiểu Vị tương đối chầm mặc, bếp núc ban chiến sĩ Tiểu Lý mở miệng hướng tới ngu Hiểu Vị nói: Không nổi, trong chốc lát ngươi liền ấn ta phân phó làm thì tốt rồi, đứng rồi. Ngươi sắt giao trình đội như thế nào? Nếu đối phương mở miệng, ngu hiểu vị liền hướng tới hắn hỏi. Con hào nói những lời này thời điểm, tiểu lý rõ ràng không có cái gì tự tin. Trong chốc lát ngươi trước thiết một cái cho ta xem, sau đó ta lại an bài ngươi làm cái gì? Ngu hiểu vị lúc này cũng sẽ không đặc biệt khách sáo nói chuyện, trực tiếp trả lời. Ân. Bếp núc ban tiểu lý gật gật đầu, nhưng là lại không có gì tin tưởng. Hắn kỳ thật ở mạng thế trước mới vừa tiến bếp núc ban không lâu, còn ở vào huấn luyện giai đoạn, sau lại lại may mắn sống sót, nhưng trên thực tế đối bếp núc ban sự tình còn không có chính thức thượng thủ. Không cần lo lắng, chúng ta đội có chuyên môn đầu bếp, đến lúc đó làm hắn cùng người đáp. Ngu hiểu vị nghĩ kỹ rồi, chuyện này nàng không chuẩn bị làm thái bẩm quá vất vả, cho nên làm thái bẩm nhìn hai đứa nhỏ đừng quay rối đồng thời, giúp cái này tiểu lý nhìn chầm chầm một chút thì tốt rồi. Ơn, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tiểu lý dùng sức gật gật đầu, chỉ là hắn còn tưởng lại tỏ thái độ thời điểm, ngu hiểu vị lại hướng tới hắn nói, tới rồi, tới rồi. Tiểu lý có chút không thể tin tưởng, bọn họ không đi bao xa. a? Lại vừa nhấc đầu mới đột nhiên phát hiện, bọn họ đứng ở một căn biệt thự phía trước, cho nên nói, cái này tiểu ngu cô nương là ở tại khu biệt thự. Khu biệt thự đều là chút cái gì nhân tài có thể ở lại, tiểu lý không phải không biết. Cho nên đối với ngu hiểu vị cư nhiên ở nơi này, hắn hiện ra có chút kinh ngạc. Hiểu vị, các ngươi tới rồi, không nhiều ít, ngươi trước vào nhà. Nhìn đến ngu hiểu vị đứng ở cửa, với lúc dọn đồ vật ra tới giang đoàn trưởng, hướng tới ngu hiểu vị nói. Bếp núc ban tiểu lý thấy thế vội vàng hướng tới giang đoàn trưởng hành lễ, sau đó liền phải đi lấy đồ vật, ngu hiểu vị lại vô vô hắn, đi thôi, cùng ta đi vào, ta cho ngươi an bài phải làm sự tình. Ngươi muốn trước bắt đầu, chúng ta mới có thể kế tiếp công tác. Tiểu lý nhìn xem ngu hiểu vị, lại nhìn xem giang đoàn trưởng cùng theo sát ra tới bếp núc ban chiến hưu, liền nghe thấy giang đoàn trưởng mở miệng trả lời, hôm nay một ngày các ngươi đều nghe tiểu ngu cô nương phân phó, nàng yêu cầu các ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm. Là, tiểu lý vội vàng trả lời, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo làm việc nhi. Không thể cô phụ ngu hiểu vị cùng giang đoàn trưởng cho hắn chuộc tội cơ hội. Vào phòng, ngu hiểu vị liền nhìn đến Thái Bẩm đang ở cùng hai đứa nhỏ sửa sang lại dọn tiến vào nguyên liệu nấu ăn, nhìn đến ngu hiểu vị tiến vào vội vàng đứng lên, hiểu vị, như thế nhiều, chúng ta làm cho xong sao, sao. Thái Sư Phó, trong chốc lát ngài chủ yếu công tắc là nhìn Tiểu Bảo cùng mênh mang đường tới đây quấy rối thì tốt rồi. Nay như thế nào hành? Như thế nhiều đồ vật ngươi phải làm đến cái gì thời điểm đi. Thái sư phó, có bọn họ hỗ trợ đâu, đúng rồi. Ngu hiểu vị nhớ tới tiểu lý, ngươi trước thiết cái khoai tây, ta nhìn xem ngươi kỹ thuật sắt rau như thế nào. Thái bẩm nghe tiếng đi vào giặt sạch một cái khoai tây ra tới, sau đó tiểu lý ngay lập tức tức ra. Nhìn đến tiểu lý tức ra tốc độ cùng thủ pháp, đạo như là thường xuyên làm chuyện này. Chờ tước xong khoai tây ra. Ngu hiểu vị đối với tiểu lý nói, ngươi trước cắt miếng, sau đó lại thiết ti. Sau đó lại bổ sung một câu, là sao khoai tây ti dùng cái loại này ti. Trước 1350 nhất phương tiện hỗ trợ giả, khoai tây phiến tuy nói nghe tới dễ dàng, trên thực tế muốn thiết lại mau, còn muốn độ dày đều đều, cũng là không dễ dàng, Huống chi còn muốn thiết ti, khoai tây ti bất đồng cách làm, thiết ti phẩm chất cũng bất đồng. Bất quá ngu hiểu vị hiện tại yêu cầu chính là dùng để xào khoai tây ti dùng ti, vậy yêu cầu hơi chút tế rồi lại không thể quá tế trạng thái. Quá thu khoai tây ti ăn lên vị không tốt, nhưng là quá mức tế khoai tây ti lại sẽ bởi vì quá tế, Hà Nội không đợi phóng gia vị, khả năng cũng đã mềm mại, cho nên này kỹ thuật sắt rau cũng ảnh hưởng vị. Tiểu Lý gật gật đầu, đem khoai tây cắt miếng, sau đó lại đem phiến mã phóng hảo thiết ti, tuy rằng kỹ thuật sắt rau không bằng thái sư phó, Nhưng là cũng còn tính quá quan Ngu hiểu vị gật gật đầu Như vậy liền không sai biệt lắm Hắn như vậy cắt ra tới trên cơ bản liền Sẽ không quá ảnh hưởng vị Hành, trong chốc lát rửa rau Xử lý, còn có một bộ phận thiết liền Ngươi phụ trách Sở dĩ nói một bộ phận thiết Là bởi vì ngu hiểu vị nấu ăn Vẫn là tương đối hội hợp lý an bài thời gian Cho nên khả năng sẽ đồng thời yêu cầu Cái gì nguyên liệu nấu ăn Ngu hiểu vị phỏng trừng một bên Muốn tẩy muốn trích Còn muốn thiết nói, kia khẳng định không kịp. huống chi nàng muốn bốn người, hắn đem sở hữu việc đều làm, muốn mặt khác ba người làm cái gì? Là, tiểu ngu cô nương. Tường đảo phía trước giang đoàn trưởng nói, hôm nay hết thảy đều nghe ngu hiểu vị an bài, tiểu lý vội vàng đứng thẳng trả lời. Thái sư phó, ngài giúp hắn dọn cái ghế, liền ở bên ngoài cái kia hồ nước bên kia. Bởi vì ngu hiểu vị lúc trước chính là chuẩn bị không cần tất cả mọi người ở trong phòng bếp tế. Yêu cầu hỗ trợ thời điểm khiến cho thường huy cùng thái bẩm ở bên ngoài, gần nhất cũng tỉnh ra ra vào vào. Thứ hai là ngu hiểu vị cũng phương tiện thu vật phẩm, cho nên dọn tiến vào lúc sau, khiến cho đinh chính thanh, châu Chí mới vừa còn có trương thịnh, hỗ trợ ở bên ngoài tiếp một cái bùn nước. Thái bẩm cũng nhìn đến tiểu lý một chân dài kéo, hiện nhiên là bị thương, cho nên đi cho hắn dọn một cái ghế. Ngu hiểu vị trực tiếp dọn khởi một sọt khoai tây cùng một sọt cà rốt. Vì phương tiện ngày mai ở bên ngoài dùng ăn phương tiện, ta quyết định làm khoai tây cơm bánh xứng thịt nướng phiến, mặt khác ta sẽ chuẩn bị một phần xứng đồ ăn, người trước đêm này đó khoai tây cùng cà rốt rửa sạch sẽ tức ra. Bởi vì là ngày mai mang đi ra ngoài, cho nên không có khả năng làm rất nhiều chủng loại, nhưng là số lượng lại là phi thường khổng lồ, hơn nữa muốn suy xét đảo ngày mai khả năng không có quá nhiều cơ hội ngồi vây quanh ăn cơm. Ngu hiểu vị liền phải suy xét nhất phương tiện lại có dinh dưỡng, còn có thể ăn đỡ đói. Khoai tây cơm bánh khẳng định là làm món chính, sở dĩ không phải đơn thuần cơm là bởi vì cơm quá dễ dàng rời rạc, nhưng là đơn thuần ăn khoai tây bánh, phòng trừng đi ra ngoài làm như vậy vất vả nhiệm vụ các binh lính, chỉ sợ ăn không đủ no, cho nên ngu hiểu vị liền chuẩn bị làm khoai tây cơm bánh. Đến nỗi thịt nương thiến, ngu hiểu vị là tính toán trực tiếp kẹp ở khoai tây cơm bánh. Tuy rằng ngu hiểu vị cũng muốn làm mẹ hamburger, nhưng làm mẹ hamburger không thích hợp như thế nhiều người, nếu muốn từng bước từng bước làm xong trăm người phần, kia thật đúng là có điểm khó khăn. Cho nên ngu hiểu vị lựa chọn làm khoai tây cơm bánh kẹp thịt nướng phiến. Hiểu vị, nguyên liệu nấu ăn đều dọn xong rồi, bột mì, rút cái gì đều lại, chính là gia vị chỉ có thể trước dùng các ngươi. Đem nguyên liệu nấu ăn đều dọn tiến vào giang đoan trường, lúc này hướng tới ngu hiểu vị nói. Ân, Giang đoàn trưởng ngươi đi trước vội đi. Chế chút bên này hảo ta gọi điện thoại cho ngươi. Hảo, ta đây liền đi trước. Trước khi đi, Giang đoàn trưởng lại lặp lại phía trước nói, dặn dò làm mấy người này nghe ngu hiểu vị an bài, sau đó lái xe rời đi. Trước 1.351 an bài nhiệm vụ không phục Thiên. Bốn cái bếp núc ban người đồng ý lúc sau, chờ Giang đoàn trưởng rời đi, liền chạm thành một loạt bắt đầu nghe ngu hiểu vị an bài. Cái này làm cho ngu hiểu vị có loại đã từng quân huấn thời điểm cảm giác quen thuộc, chẳng qua đổi thành nàng huấn luyện huấn luyện viên cái loại cảm giác này. Đại gia trước báo một chút họ đi. Nếu không trong chốc lát ta có việc kêu cũng không biết kêu ai. Ngu hiểu vị nhìn về phía trước mắt ba người, mặt khác cái kêu tiểu lý nàng biết họ lý, hơn nữa lúc này hắn đã bắt đầu tẩy cà rốt cùng khoai tây. Ta họ hứa, tiểu ngu cô nương ngươi kêu ta là hứa là được, về trong phòng bếp việc ta đều có thể làm. Ngươi có thể tùy ý an bài. Bếp núc lớp trưởng dẫn đầu trả lời. Ta còn là kêu ngài hứa lớp trưởng đi. Bếp núc lớp trưởng thoạt nhìn tuổi hẳn là hơn 30. huống chi hắn vốn dĩ chính là bếp núc ban lớp trưởng. Nếu không phải lần này làm sai sự tình, phòng trừng cũng sẽ không bị mang lại đây làm việc. Cho nên ngu hiểu vị vẫn là không kêu cái gì lao hứa, vẫn là kêu hắn hứa lớp trưởng. Tiểu ngu cô nương, ta họ trương, ta năm nay 24 tuổi. Hẳn là so ngươi lớn hơn một chút, ta phía trước là cho dưỡng viên, phụ trách chọn mua, bất quá hiện tại cũng quản sao rau. Họ trương binh lính thoạt nhìn nhưng thật ra khá tốt ở chung. Trương ca, ngu hiểu vị gật gật đầu, hướng tới đối phương cười cười, nếu đối phương so với chính mình hơn mấy tuổi, ngu hiểu vị kêu một tiếng ca cũng không có hại. Ta họ triệu, 21 tuổi, đều sẽ điểm. Cuối cùng một cái là một cái thoạt nhìn tuổi cũng không lớn binh lính. Quả nhiên cũng liền so ngu hiểu vị lớn hơn 2 tuổi mà thôi, chỉ là trên mặt không có gì biểu tình, nhìn nhưng thật ra không có vẻ so 24 tuổi vị kia trương binh lính tiểu. Bên kia chính là tiểu Lý, 18 tuổi, là mặt thế trước mới đến Tân binh. Tiếp theo, hứa lớp trưởng hướng tới ngu hiểu vị giới thiệu nói, ngu hiểu vị không nghĩ tới, cái kia tiểu Lý so với chính mình còn nhỏ 1 tuổi. "Hảo, nếu giới thiệu xong, kia như vậy." Hứa lớp trưởng, trương ca, Chịu bếp núc viên, các ngươi ai kỹ thuật sắc dao hảo. Đao của ta không còn có thể. Hứa lớp trưởng suy xét một chút chính mình lớp học bếp núc viên trình độ, hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Nếu là bếp núc ban lớp trưởng, ngu hiểu vị cũng không lại khảo hắn cái gì, kia hứa lớp trưởng ngài phụ trách thiết, còn có tiểu lý, trừ bỏ rửa rau hái rau ở ngoài, cũng có thể giúp ngài thiết. Tốt. Hứa lớp trưởng gật gật đầu. Trương ca, ngươi sẽ xào rau nói liền đi theo ta, Giúp ta nhìn chằm chằm nồi, ta bên này có không ít bếp mắt, vì có thể sớm một chút hoàn thành, ta chuẩn bị cùng nhau dùng tới, đến lúc đó ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm nồi véo thời gian, dư lại ta phụ trách. Thấy ngu hiểu vị đem mặt khác ba người đều an bài hảo, chỉ có chính mình còn không coi an bài, họ triệu vị kia tuổi so ngu hiểu vị lớn hơn hai tuổi binh lính hướng tới ngu hiểu vị hỏi, ta đây đâu? Ta làm cái gì? Người hỗ trợ thì nướng. Trong chốc lát làm thái sư phó ở trong sân giá thượng nướng lò, cái kia từ ngươi phụ trách, ngàn vạn không thể nướng tiêu, cái kia trong chốc lát ta phải dùng. Cái gì? Khiến cho ta thịt nướng. Đối phương hiển nhiên cảm thấy chính mình rất lợi hại, ngu hiểu vị chính là đại tài tiểu dụng, vừa mới rõ ràng hắn giới thiệu qua, hắn cái gì đều sẽ. Ngươi cho rằng thịt nướng thực dễ dàng. Ngươi không phải nói ngươi cái gì đều sẽ sao. Chính là bởi vì ngươi có tự tin ta mới cho ngươi đi nướng, nếu không ta còn không yên tâm đâu. Ngu hiểu vị nhìn đến đối phương khinh thường bộ dáng, chậm rãi nói, ngươi thiếu dùng phép khích tướng, thịt nướng có cái gì sẽ không, ta xem ngươi chính là cố ý không cho ta hảo hảo an bài công tác. Nga! kia như vậy, trong chốc lát hai chúng ta mỗi người trước nướng một mảnh, nếu ngươi nướng đặc biệt xuất sắc, kia hai ta liền đổi, ngươi tới phụ trách làm chú bếp, ta phụ trách đi nướng bờ bờ cờ. Hảo! Đây chính là người nói, so liền so. Trước 1.352 luyện tập cơ hội đưa tới cửa. Ở triệu tân xem ra, thịt nướng chỉ cần không nướng hồ, còn có muốn thịt chất hảo, vô luận là ai đều có thể nướng ăn ngon, cho nên hắn cảm thấy ngu hiểu vị đây là cảm thấy hắn vừa mới giới thiệu thời điểm có chút tình lược trả thù. Bất quá ngu hiểu vị cũng không quản hắn như thế nào tưởng, đối với đồ ăn, nàng luôn luôn có nàng chính mình theo đuổi, nếu muốn thi đấu. Nàng đương nhiên cũng muốn gắng đạt tới trừ bỏ chủ nghệ ở ngoài tận lực công bằng. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ngay sau đó nhảy ra phía trước lấy lại đây thịt, đây là cùng khối thịt, chúng ta liền từ này khối thịt thượng thiết, độ dày chính mình định, thời gian cũng chính mình định. Nói, nàng lại tiến phòng bếp lấy ra một loạt gia vị, gia vị cũng tùy tiện tuyển, chỉ cần cuối cùng kết quả. Hảo! Liên như thế nói định rồi. Triệu Tân cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không thua. Trực tiếp liền đồng ý tới. Thái sư phó, giúp ta đi trong viện giá nướng bở bở cửa giá, muốn giải nhất cái kia. Ngu hiểu vị hướng tới mặt khác một bên hô. Thái bẩm nghe thấy ngu hiểu vị tiếng la, đáp ứng liền đi chữ vật gian tìm. Không bao lâu liền khiêng ra tới một cái man lớn lên nướng bở bở cửa giá, sau đó bắt đầu thiêu than. Đại gia trước từng người vội lên, đúng rồi, nếu ngươi cảm thấy ngươi đồ ăn làm không tồi, hiện tại than còn không có thiêu cháy. Hai ta trước so một ván. Ngu hiểu vị cũng là đã lâu không cùng người so qua chủ nghệ, vốn dĩ lần trước gặp được Lam Diệu thời điểm, ngu hiểu vị là muốn cùng hắn luận bàn một chút. Nhưng là hiện tại xe đều còn không có cải tạo xong, mỗi ngày mọi người đều sự tình đều rất nhiều, ngu hiểu vị liền tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng. Nhưng hôm nay đưa tới cửa đối thủ, ngu hiểu vị cũng không tính toán buông tha, vừa lúc luyện luyện tập trước. Có thể a, Phải làm cái gì? Triệu Tân cũng là vẻ mặt hưng phấn, hắn vốn dĩ cũng thích nấu cơm, là hắn ba phi làm hắn tham gia quân ngũ, cho nên báo sở trường đặc biệt thời điểm hắn liền báo trù nghệ, sau đó vừa vặn kia phê bếp núc ban nhận người, hắn liền vào bếp núc ban. Chỉ khả năng bếp núc ban có thể phát huy địa phương quá ít, cũng là Triệu Tân đặc biệt tiếp nối địa phương, hiện tại có người có thể thi đấu, Triệu Tân gần nhất là cảm thấy phía trước đối phương đối chính mình có chút khinh thường. Thứ hai hắn cũng xác thật tưởng tỉ thí một phen. Lúc này bên ngoài còn ở thiêu than, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, trong chốc lát vội lên, tiểu đội buổi tối đồ ăn liền không tin tức, không bằng hiện tại thi đấu liền so tiểu đội cơm chiều hảo, bên ngoài than tưởng đạt tới thích hợp thịt nướng trình độ còn muốn thiêu trong chốc lát. Như vậy, ta hôm nay tuy rằng phải làm ngày mai ra nhiệm vụ mang đồ ăn, cũng muốn phụ trách chúng ta tiểu đội đội viên cơm chiều, hay ta liền lấy cơm chiều món ăn thi đấu đi. Một người trước làm lưỡng đạo, ngươi xem như thế nào? Chỉ cần khống chế tốt lượng, hai người làm lưỡng đạo cũng sẽ không lãng phí. Hành, ta đồng ý, cũng vừa lúc cho các ngươi tiểu đội người đếm thử tay nghề của ta. Triệu tân nhưng thật ra thực tự tin, lập tức liền đáp ứng rồi tỉ thí nội dung. Ta phía trước đính này đó đồ ăn, ngươi nhìn xem, ngươi từ bên trong chọn, nếu ngươi cảm thấy không phải ngươi am hiểu, chúng ta cũng có thể đổi mới một đạo. Ngu hiểu vị đem phía trước chính mình tùy tay nhớ kỹ hôm nay phải làm đại khái đồ ăn danh đưa cho Triệu Tân xem. Triệu Tân ở mặt trên xem một lần, nói thật, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, ở hiện giờ như vậy thời điểm, cư nhiên còn có tiểu đội ăn như thế hảo, xem này thức đơn, không biết còn một vị mặt thế phía trước ở tiệm cơm mời khách ăn cơm đâu, bởi vì ngu hiểu vị biết hôm nay sẽ từ nhà ăn bắt được nguyên liệu nấu ăn sao, có tưởng tuyển sao. Không đúng sự thật ngươi cũng có thể chọn, vừa mới mang về tới này đó nguyên liệu nấu ăn, ta có thể sử dụng đêm nay cùng ngày mai thuộc về chúng ta tiểu đội một bộ phận, cho nên ngươi xem phải làm khác cũng có thể. chương 1.353 ấn tượng tùy thời gian chuyển biến. Phía trước đính này phân thực đơn thời điểm, đó là ngu hiểu vị liền hiện có nguyên liệu nấu ăn suy xét, nhưng là hiện tại lại từ nhà ăn mang về tới như thế nhiều, nàng đương nhiên là có quyền sử dụng. Cho nên hướng tới triệu tân nói, có thể tuyển khác. Rốt cuộc, ngu hiểu vị vẫn là tạm chấp nhận tận khả năng công bằng, thực đơn là nàng đính, đó là bởi vì thực đơn thượng đồ ăn đều là thực đơn nội có, ngu hiểu vị là yêu cầu tăng lên nhiệm vụ hoàn thành độ. Nhưng là hiện tại người khác tuyển, cũng không thể cực hạn này đó, vừa mới chọn cái gì nguyên liệu nấu ăn triệu tân cũng biết, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp làm triệu tân có thể có lựa chọn đường sống. Triệu Tân nghe thấy ngu hiểu vị nói càng ngoài ý muốn, nguyên bản hắn này đây vì ngu hiểu vị khả năng đã sớm biết muốn đổi nàng tới làm chuyện này, cho nên đem chính mình tiểu đội đồ ăn cũng cùng chuẩn bị ra tới. Lại không nghĩ rằng ngu hiểu vị nhân ra đã sớm chuẩn bị tốt thực đơn, lại là căn cứ nhân ra chính mình tiểu đội có nguyên liệu nấu ăn quyết định, còn không có tính thượng nhà ăn vừa mới đưa lại đây. Như vậy chính là nói, có khả năng các nàng tiểu đội mỗi ngày đều ăn như thế hảo, nếu là như thế này. Vậy thật là đáng sợ, hắn cũng không dám tưởng tượng. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không biết triệu tân nổi tâm chấn động, nàng chỉ cho rằng triệu tân là ở suy xét đổi cái gì tân đề mục. Bất quá ngu hiểu vị cũng không có chút nào lãng phí thi kiểm, lúc này đã bắt đầu đem bột mì một túi một túi xách lại đây, sau đó hướng tới triệu tân hỏi, ngươi tuyển hảo không? Không có như vậy nhiều thời gian chấm trễ. Tuyển hảo, liền vẫn là dựa theo ngươi tuyển thực đơn, liền này lương đạo đi. Triệu Tân nói đem giấy đệ hồi tới, ở mặt trên gõ gõ. Ngu hiểu vị thò lại gần xem, liền thấy Triệu Tân tuyển chính là xào hợp đồ ăn, còn có bắp tiêu đùi gà. Nói thật, nhìn đến đối phương tuyển này lưỡng đạo, Ngu hiểu vị đối Triệu Tân phía trước cái kia cuồng vọng ấn tượng thật đúng là hơi chút có điểm xoay chuyển. Bởi vì, phía trước Ngu hiểu vị nói đây là buổi tối tiểu đội thành viên cơm chiều, mà những cái đó đồ ăn bên trong, thì như ra giòn đậu hủ còn có mướp hương xào bánh quẩy này đó là không thể phóng thời gian lâu lắm nếu không khả năng liền mất đi cái loại này mới ra nổi vị ra dòn đậu hủ ra dòn không giòn, mướp hương sẽ bởi vì thời gian quá dài mà trở nên quá mức mềm còn có bánh quẩy cũng ít nguyên bản vị còn sẽ hồi du là nguyên bản dầu mỡ cảng thấm tiến mướp hương đương nhiên ngu hiểu vị có không gian này hết thảy đều không phải vấn đề nhưng là có một chút ngu hiểu vị biết người khác cũng không biết Mặc dù biết ngu hiểu vị có không gian vài người, cũng chưa chắc biết nàng có giữ tươi công năng, khả năng biết bí mật này trước mắt cũng chỉ có nhiễm trạch thần, thượng vân, tắc minh còn có trương thịnh, liền cung hiểu tình cũng không biết ngu hiểu vị không gian còn có thể giữ tươi giữ ấm. Cho nên, triệu tân hiển nhiên cũng là có khả năng suy xét cái này nhân tố, rốt cuộc, nếu thật sự muốn khảo nghiệm thủ pháp này đó đồ ăn, khả năng nhất có thể thể hiện chính là da giòn đậu hủ. Phải làm đến giòn mà không dính, nội bộ đầu hủ ngọt nộn cũng sẽ không bị ngoại tầng nước chấm đoạt nổi bật, còn có thể đột hiện nguyên bản đầu hủ trơn mềm cảm giác, kỳ thật phải làm hảo một đạo ra giòn đầu hủ một chút đều không đơn giản. Người tuyển này lưỡng đạo đồ ăn tương đối sở trường sao? Ngu hiểu vị không trực tiếp hỏi, mà là bên gõ hỏi. Đương nhiên không phải, ta mặc kệ nào nói đồ ăn đều rất sở trường. Triệu Tân hơi hơi ngâng cầm lên, hơi có chút kiêu ngạo trả lời. Đối mặt như vậy một cái rõ ràng so với chính mình còn lớn hơn 2 tuổi người, đột nhiên ngu hiểu vị liền cảm thấy cái này triệu tân kỳ thật vừa mới hết thể không phải cái gì lạnh nhạt, mà là giận dỗi hài tử biểu hiện. Nàng đều sống hai đời người, mặc dù nàng liền tính đời trước cũng bất quá liền sống 25 tuổi, nhưng là nàng cũng sẽ không tại đây loại thời điểm cùng một cái tiểu hài tử so đo. Hảo, chúng ta đây từng người chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bắt đầu đi. Trong phòng bếp bếp cụ tùy tiện ngươi dùng chương 1.354 nội tâm không ngừng kinh ngạc cảm thán ngu hiểu vị nói xong đã lập tức đi lấy làm bắp thiêu đùi gà nguyên liệu nấu ăn còn có làm bên ngoài giúp việc bếp núc người trước chuẩn bị hai phân phải làm xào hợp đồ ăn nguyên liệu nấu ăn bắp thiêu đùi gà thời gian sẽ tương đối lâu cho nên ngu hiểu vị khẳng định sẽ lựa chọn trước làm món này lúc sau lại đi xào hợp đồ ăn kỳ thật làm bắp thiêu đùi gà không có gì khó Trước đem đùi gà chuẩn bị tốt, vì làm đùi gà càng thêm ngon miệng, ngu hiểu vị dùng sạch sẽ tâm sỉa răng, ở đùi gà thượng hơi chút chọc một ít khổng, sau đó liền đặt ở một bên. Trong nồi lanh du thời điểm, ngu hiểu vị liền đem lát gừng bỏ vào đi phiên xào, mai cho đến hơi hơi có mùi hương ra tới, ngu hiểu vị đem lát gừng vớt ra tới, sau đó đem vừa rồi đùi gà bỏ vào đi, mai cho đến gà ra lược biến xác, đem rượu gia vị, nước tương đảo đi vào tiếp tục xào. Chờ đùi gà đều đều bọc lên xác, ngu hiểu vị liền hướng trong đổ một ít canh loãng, đây là trước kia chuẩn bị. Bất quá đào xong, ngu hiểu vị cũng nhớ tới triệu tân, sau đó chỉ vào cái chai nói, nơi này là canh loãng, không có buông tham muối, ngươi có yêu cầu có thể dùng. Triệu tân nhìn cái chai vi lăng, theo sau gật gật đầu, hắn bắt đầu dần dần thích hướng này đó kinh ngạc cảm thán, liền nhà ăn cũng chưa cố ý chuẩn bị canh loãng cũng chính là chuẩn bị một ít canh loãng áp súc khối dự phòng, không nghĩ tới ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội cư nhiên chuẩn bị canh loãng, hơn nữa rõ ràng này không phải mới chuẩn bị, mà là trường kỳ đều có. Hiện tại Triệu Tân đột nhiên không biết vì cái gì, phía trước tin tưởng chậm rãi tá rất rất nhiều, nhưng là hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, cho nên vẫn là tiếp tục quay đầu đi làm chính mình. Ngu hiểu vị đã đem bên này còn có canh loãng sự tình nói cho Triệu Tân. Sau đó nàng cũng tiếp tục nàng trong tay việc. Lửa lớn nấu khai, ngu hiểu vị đem cắt thành khối bắp bỏ thêm đi vào cùng nhau nấu. Sau đó đem cái nắp đắp lên, này còn muốn nấu cái 10 tới phút, cho nên ngu hiểu vị cũng không vội mà đi xem. Xoay người liền đi trong phòng khách đem phía trước phát đậu giá đem ra. Đem miếng trước dùng nước cấm thao thượng, ngu hiểu vị đem đậu nành mẩm chia làm 2 phần, một phần giao cho triệu tần, một phần lưu tại phía chính mình. Tuy rằng triệu tân ở nhìn đến xào hợp đồ ăn thời điểm liền biết bọn họ hẳn là có đậu giá, nhưng là nhìn đến ngu hiểu vị bưng bọn họ tiểu đội chính mình phát trình chỉnh, chỉnh tề tê, tê đậu nành mầm thời điểm, vẫn là không khỏi có chút hổ thẹn. Hắn phía trước cũng làm đồ ăn, nhưng là vẫn luôn là có cái gì làm cái gì, không có nguyên liệu nấu ăn liền tính, chính là xem nhân ra, thật sự thích nấu nướng thích nguyên liệu nấu ăn, đều là chính mình sáng tạo điều kiện, hiện tại hồi tưởng lên thực đơn cái gì đậu hũ. Bánh quậy cái gì, này đó khẳng định đều không phải thu thập tới, phòng trừng cũng đều là chính mình làm. Bất quá vừa mới đánh cuộc đã đánh, đồ ăn cũng tuyển, triệu tân lại là không thể không cần này đậu giá, cho nên hắn sắc mặt hơi chút có chút biến động, lại cái gì cũng chưa nói tiếp được đậu giá. Ngu hiểu vị vì vị hảo, đem đậu nành mầm đầu đuôi đều xóa, đuôi hơi đã bị ngu hiểu vị trực tiếp vứt bỏ, nhưng là đầu, ngu hiểu vị lại không bỏ được vứt bỏ. Hiện tại mặc kệ là cái gì nguyên liệu nấu ăn đều không dễ dàng thu hoạch, cho nên có thể lợi dụng, ngu hiểu vị tuyệt không lãng phí. Đem heo rớt đầu nành mầm đầu phóng tới một bên, ngu hiểu vị là chuẩn bị dùng để làm sữa đậu nành. Trên thực tế, nảy mầm cây đầu sẽ đi rất nguyên bản đầu nội thực toan, ngược lại càng lợi cho hấp thu, cho nên mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, ngu hiểu vị luôn luôn lo liệu không lãng phí nguyên liệu nấu ăn nguyên tắc. Đem cây đậu phóng tới một bên sữa đậu nành cơ ép sữa đậu nành, mà ngu hiểu vị liền xoay người đi ra ngoài muốn một phen chọn tốt giao hẹn Đương nhiên, đồng dạng, ngu hiểu vị cung cấp triệu tân mang theo một phần nhi. Trước 1.355 trẩm công mau công ai sống tế. Trên thực tế, triệu tân có chút xem không hiểu ngu hiểu vị, thân là đối thủ, nàng không phải hẳn là tập trung chính mình, như thế nào còn tổng giúp hắn. Tuy nói triệu tân hiện tại cảm thấy chính mình rõ ràng cùng ngu hiểu vị cùng nhau bắt đầu ngu hiểu vị đạo thứ hai đồ ăn đều bắt đầu rồi chính mình đạo thứ nhất đồ ăn còn ở tinh điều tế khắc chung nhưng là triệu tân cũng hoàn toàn không sốt ruột ở hắn xem ra ngu hiểu vị nấu cơm cố nhiên thực mau thời gian ăn bài cũng không tồi nhưng là chỉ có điều khắc từ từ mới ra tác phẩm tinh tế hắn khẳng định muốn ở hương vị thượng vượt qua nàng ngu hiểu vị thiết một ít thịt đi đem cắt xong rồi thịt ti dùng rượu gia vị cùng muối hơi chút tiêm một chút, mà chọn hảo cũng rửa sạch sẽ rau hẹ cắt thành đoạn ngắn. Sau đó nàng vừa mới ở phao miến thời điểm cũng phao mục nhĩ. Lúc này mục nhĩ bị cắt thành ti, miến bị cắt thành cùng rau hẹ không sai biệt lắm chiều dài đoạn. Trứng gà đánh tan quán thành trứng ra, sau đó đặt ở một bên hơi lánh lúc sau lại thiết y. Thừa dịp trứng gà còn không có lạnh thời điểm, ngu hiểu vị đem trong nồi phong du, sau đó hành gừng tỏi bạo nồi. Lúc sau lửa lớn bạo xào đậu giá, lại đem đậu giá vứt ra tới, sau đó một lần nữa phong du, đem thịt ti tiến nồi phiên xào, ngã vào nước tương, lại đem vừa mới xào quá đậu giá đảo đi vào. Lúc này, ngu hiểu vị đã đem phóng lánh trứng ra nhanh trong cắt thành ti, tính cả thịt ti cùng một nhị ti còn có phấn điều cùng nhau đảo đi vào phiên xào, cuối cùng thêm tiến rau hẹ thời điểm giải một ít muối, ngu hiểu vị lại đổ một chút dầu hầu. Chờ cảm giác rau hẹ biến mềm. Ngu hiểu vị này nói xào hợp đồ ăn liền tính làm tốt. Đồ ăn mùi hương nhi ở phòng bếp nội lan tràn mở ra, nguyên bản cũng không như thế nào để ý, chỉ là chuyên tâm làm chính mình triệu tân, rốt cuộc nhịn không được hướng tới ngu hiểu vị bên này nhìn lén liếc mắt một cái. Bất quá ngu hiểu vị lại không có xem nàng, nàng thịnh hảo xào hợp đồ ăn lúc sau, nhìn thoáng qua thời gian, hướng trong nồi bỏ thêm một ít muối, sau đó đem hỏa điểu đến lớn nhất. Lửa lớn nhanh chóng thu nước. Bắp thiêu đùi gà mùi hương cũng phun trào ra tới. Các ngươi làm cái gì, như thế hương? Ở cửa giúp việc bếp núc vài người, bởi vì vừa mới cùng ngu hiểu vị đáp lời nhiều nhất, thật sự nhịn không được trương tể, hướng tới bên trong hỏi. Trong chốc lát các ngươi cũng nếm thử, thuận tiện cho ta hai làm giám khảo. Ngu hiểu vị lưỡng đạo đồ ăn đều làm xong, cũng coi như là một thân nhẹ nhàng, cho nên nghe thấy lời này lúc sau hướng tới trương tể cười trả lời. Cái này việc chính là tiện nghi chúng ta, mặc kệ cái gì kết quả, chúng ta trước cảm tạ. Trương Tây biết, vốn dĩ nhiệm vụ này, ngu hiểu vị bọn họ không cần thiết cho bọn hắn nếm bất luận cái gì đồ ăn, hiện tại có thể cho phép thi ăn, quả thực đều là không tưởng được. Nếu không trước nếm thử ta làm, ngu hiểu vị do dự một chút, bởi vì lúc này triệu tân liền đạo thứ nhất đồ ăn còn không có làm ra tới. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, triệu tân nhưng thật ra rất là tự tin. Đương nhiên có thể, đừng quay đầu lại chờ ta đồ ăn ra tới ngươi lạnh, nói ta chiếm tiện nghi. Vậy thỉnh vài vị bếp núc ban sư phói nhóm nếm thử xem đi. Bất qua trước không cần lợi bình, trong chốc lát hưởng qua triệu bếp núc viên đồ ăn lúc sau cùng nhau bình hảo. Ngu hiểu vị đem đồ ăn bắt một bộ phận ra tới, dư lại nàng còn muốn trong chốc lát tìm cơ hội thu hồi tới, chờ các đội viên trở về cho bọn hắn ăn đâu. Tới tới, đều lại đây nếm thử xem. Tiểu Lý cũng tới nếm thử đi. Bếp núc lớp trưởng hứa trường thuận hướng tới Tiểu Lý cũng hô. Tiểu Lý vốn dĩ cũng nghĩ tới tới, nhưng là lại có chút ngượng ngùng, Chính mình đã không cần đi lại, liền ngồi ở chỗ này chọn đồ ăn. Nào còn có mặt mũi đi ăn cái gì, chính là hiện tại lớp trưởng tiếp đón. Tiểu Lý ngẩn đầu nhìn xem. Ngu hiểu vị cũng cười hô. Tiểu Lý cũng tới nếm thử xem. Đại gia khẩu vị bất đồng, cũng càng có thể phán đoán. Có ngu hiểu vị những lời này. Tiểu Lý cũng đứng dậy đi tới. Trước 1.356 thịt nướng cũng là rất quan trọng. Vài người vây lại đây, bởi vì xào hợp đồ ăn là tương đối tố đồ ăn, vài người ngượng ngùng ngay từ đầu liền đi ăn đùi gà, liền dẫn đầu từ món này bắt đầu ăn. Mới một người gắp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng, vài người mắt đều trọn tròn. Này hứa lớp trưởng dùng chiếc đua ở ngu hiểu vị kẹp lại đây kêu một tiểu bản hơi chút phiên một chút, nguyên liệu nấu ăn đều là thực bình thường nguyên liệu nấu ăn. Chính là này hương vị thật sự là quá làm người kinh diễm. Chẳng qua, ngu hiểu vị phía trước nói qua, phải đợi triệu tân làm xong hưởng qua lúc sau cùng nhau lời bình. Nhưng là triệu tân nấu ăn hương vị hắn vẫn là biết đến, tuy rằng cũng còn tính không tồi, nhưng là cùng trước mắt tuổi này nhẹ nhàng tiểu ngu cô nương so vẫn là kém thật lớn một đoạn. Triệu tân tuy rằng ở nấu ăn, nhưng là ngẫu nhiên sẽ hướng bên này liếc liếc mắt một cái. Hắn có chút kỳ quái như thế nào tất cả mọi người như thế trầm mặc. Nhưng là cũng không hướng trong lòng đi, chính là kỳ quái như thế nào đột nhiên trở nên như thế an tĩnh. Vẫn là ngu hiểu vị dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, ý bảo người chung quanh tiếp tục nếm cái kia bắp tiêu đùi gà. Có phía trước kia nói xào hợp đồ ăn lớp đế, người chung quanh đều bắt đầu có một ít chuẩn bị tâm lý, đem bên trong đùi gà tách ra mở ra, hứa lớp trưởng nhìn đến người khác đều nhìn chằm chằm lại bất động đũa, Chính mình trước gấp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng, mùi thịt hương vị tràn đầy trong miệng. Vốn dĩ hiện tại thiếu ý để thiếu thực, ngày thường muốn dùng bữa vẫn là ăn thịt đều không nhiều lắm, hiện tại lại bị làm như thế hương, vài người thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều cắn nuốt vào, bất quá bởi vì bận tâm đến triệu tân bên kia, cho nên ai cũng chưa nói chuyện, đều buồn đầu ăn, ngẫu nhiên ngẩn đầu nhìn về phía ngu hiểu vị, trong mắt đều là tràn đầy kính nghệ. Ta cũng làm hảo, nhanh lên lại đây đếm thử đi, ăn xong cho chúng ta hảo hảo đánh giá một chút. Lúc này Triệu Tân cũng làm xong rồi, bất quá bắp thiêu đùi gà còn ở trong nồi, hắn trước đem xào hợp đồ ăn thịnh ra tới. Mọi người đem chiếc đua giặt sạch một chút, sau đó vây quanh xào hợp đồ ăn hạ chiếc đua. Chờ Triệu Tân đem bắp thiêu đùi gà bưng lên bàn, mọi người cũng nhầm nháp lúc sau, nhất trí cho rằng ngũ hiểu vị làm ăn ngon. Triệu Tân đương nhiên không phục, cũng lấy chiếc đua đi nếm, lúc sau liền chịu Phục, lớp trưởng hứa trưởng thuận vũ Triệu Tân bả vai. Lời nói thấm thiế lời nói thấm thiế nói, thịt nướng cũng rất quan trọng. Lúc sau, triệu tân liền bưng thịt đi ra ngoài thịt nướng đi. Mà lúc này, ngu hiểu vị đã bắt đầu nấu cơm. Buôn thượng cơm, bởi vì thịt nướng còn không có ra một bộ phận, ngu hiểu vị cũng không nóng nảy làm khoai tây bánh, mà là bắt đầu tiếp tục làm tiểu đội thành viên cơm chiều. Trước đêm dễ dàng nhất thì là lạp xưởng xào trứng gà làm ra tới, ngu hiểu vị nhanh chóng bỏ vào trong không gian giữ ấm. Sau đó đem mướp hương xào bánh quẹ cùng đường dấm viên nhỏ cũng làm ra tới. Phía trước lưỡng đạo còn rất dễ dàng, chỉ cần nắm giữ hảo hàng độ, điểm này ngu hiểu vị trên cơ bản là sẽ không thất thủ. Đường dấm viên nhỏ liền phải chú ý đường dấm nước gia vị, mặt khác thịt viên cũng muốn tạc vừa vạn, không thể quá mềm. Nếu không tới thượng đường dấm nước lúc sau sẽ không có vị, nhưng là cũng không thể quá ngạnh. Viên đốt tới cuối cùng thu làm nước canh, ngu hiểu vị cấp xối thượng một tầng du Làm chỉnh nói đường dấm viên nhỏ nhìn trong suốt sáng trong. Đồng dạng thu vào không gian lúc sau, ngu hiểu vị nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, nàng quay đầu liền nhìn đến là triệu tân đưa đệ nhất bàn thịt nướng lại đây. Ngu hiểu vị làm hắn đem thịt nướng ông, theo sau đem phía trước liền cắt xong rồi, bởi vì lo lắng oxy hóa đặt ở trong nước khoai tây ti cùng cà rốt ti lấy ra tới nước đọng, bên này ngu hiểu vị liền bắt đầu sống hồ dán. Bởi vì khoai tây cùng cà rốt ti bản thân cũng có thủy, ngu hiểu vị hơi chút ở bột mì điều một chút thủy, liền đem khoai tây ti cùng cà rốt ti đảo đi vào, sau đó cùng nhau điều thành hơi có chút chủ lại mang hồng hoàng nhan sắc hồ rán. Trước 1.357 Mỹ thực xuất phẩm dây truyền sản xuất, ngu hiểu vị ở hồ dán thêm một đại muông thì là, một đại muông cà di phấn, còn có một ít muối cùng nhau quấy đều, làm cái này bánh ăn lên càng có hương vị một ít, nhưng là cũng không thể phóng quá nhiều, nếu không sẽ đoạt thịt nướng hương vị, sau đó lại hướng trong vải lên một phen hương hành, trong chốc lát nhập nồi lúc sau có thể tăng hương. Ở cái chảo thượng phóng một muỗng nhỏ du, ngu hiểu vị dùng muỗng múc có khoai tây ti cùng cà rốt ti hồ rán đặt ở trong nồi đều đều mở ra, toàn bộ phủ kín một cái cái chảo. Cái này khoai tây bánh là muốn làm ngoại tầng bao vây sử dụng, cho nên không thể quán quá tiểu. Thức mau, ngu hiểu vị lại cấp đã thành hình bánh phiên một mặt, Đem hai mặt trên thành kim hoàng sắc. Bởi vì phải làm lượng khá lớn, ngu hiểu vị lần này không có trực tiếp toàn bộ quán ra tới, mà là trước làm một cái nếm một chút hương vị. Cảm giác hàm đạm vừa vặn, nàng lúc này mới đem dư lại mấy cái bếp mắt đều phóng thượng cái chảo, sau đó hướng tới bên ngoài hồ, Trương ca, tiến vào giúp ta nhìn điểm nổi. Phía trước bởi vì ngu hiểu vị còn không có chính thức bắt đầu làm, Trương thể liền ở bên ngoài đi theo tẩy. Hiện tại nghe thấy ngu hiểu vị tiếng la vội vàng đi đến. Có trương tề ở bên trong hỗ trợ nhìn, ngu hiểu vị liền từng cái nổi phóng hồ dán sau đó làm trương tề hỗ trợ cấp khoai tây bánh xoay người. Ngu hiểu vị liền sấn thời gian này đi đem thịt nướng cùng đã quán tốt khoai tây bánh lẫn nhau chi gian bôi lên nước chấm, sau đó kẹp ở bên nhau phóng tới bên cạnh dự phòng. Không bao lâu cơm cũng chín, ngu hiểu vị đem cơm lấy ra tới tất cả đều rào tán, làm nhiệt khí tẳng ra mà bên kia lại bắt đầu tân một vòng hướng trong nổi phong cháo bột. thật giống như dây truyền sản xuất giống nhau. bên ngoài tiểu lý cùng hứa lớp trưởng phụ trách tẩy cùng thiết, sau đó triệu tân phụ trách thịt nướng, trương tề tác phụ trách viên khoai tây bánh, ngu hiểu vị liền ở bên này đem khoai tây bánh, cơm, thịt nướng hợp thành nhất thể. đem cơm cũng kẹp ở khoai tây bánh nội, sau đó bôi lên ngu hiểu vị chính mình điếu nước chấm, cuối cùng cuốn ở bên nhau. khoai tây bánh bản thân lại tính đồ ăn. Cũng coi như món chính, cơm là tuyệt đối món chính, hơn nữa thịt nướng, ngu hiểu vị trừ bỏ lau nước chấm ở ngoài còn thả một tầng rau xà lách lá cây, này liền thật sự xem như có hơn có tố có món chính. Làm tốt một cái, ngu hiểu vị liền đặt ở một bên dùng giấy bạc bao thượng, giấy bạc nói vẫn là rất nhiều, đừng nói nàng không gian, chính là kho hàng đều có rất nhiều, chính là bởi vì hiện tại người khác giống nhau đều sẽ không đi dọn mấy thứ này, cũng liền ngu hiểu vị sẽ lấy cho nên có rất nhiều. Hơn nữa, trên thực tế một cái cũng không dùng được nhiều ít giấy bạc, cuốn thượng một quyển đặt ở một bên, thực mau liền trồng lên rất cao. Vài người vẫn luôn vội đến thiên đều hơi hơi có điểm hắc, ngu hiểu vị tiểu đội người đều đã trở lại, còn kém một ít không lọc song, bất quá cũng không kém nhiều ít, hơn nữa cơm không đủ, hiện tại cơm còn không có ra nồi. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua trầm phát hỏa một buổi trưa vài người, các người đi trước hơi chút rửa cái mặt, Một lát liền lưu lại ăn cơm đi. Ăn xong lại lộng dư lại, ta trước đem hôm nay cơm chiều làm. Vài người vốn dĩ ngượng ngùng, ngu hiểu vị kiên trì. Hơn nữa nói, bọn họ một đi một về cũng không có phương tiện. Một bữa cơm vẫn là quả khởi, cho nên vài người cảm tạ ngu hiểu vị lúc sau liền đi buồng vệ sinh đi rửa sạch. Đặc biệt là triệu tân, ở bên ngoài yên hôn hỏa liệu nướng một buổi trưa thịt. Lúc này toàn thân đều là nướng bờ bờ cờ yên hương vị. Bất quá! Bởi vì cơm không hảo, nhưng là thịt nướng nhiều không ít, ngu hiểu vị lúc này khiến cho tiểu đội mọi người trước dùng rau xà lách cùng tương bao thịt nướng trước lót lót bụng. Tiểu đội người khác đã trở lại, Thái Bẩm đem hai đứa nhỏ giao cho người khác mang, hắn tắc cùng thường huy giặt sạch tay lại đây giúp ngu hiểu vị làm cơm chiều. Chương 1358 không có một tia ngừng lại. Phía trước ngu hiểu vị đã làm tốt xào hợp đồ ăn, bắp tiêu đuổi gà, đường giấm viên nhỏ, thì là lạm xưởng xào trứng. Mướp hương xào bánh quẩy, còn có phúc buồn tử pho mát cho cô lết bánh kem điều. Tuy rằng còn làm bánh ngô, bất quá cái kia là cho tiểu đội người ngày mai mang đi ra ngoài, tương đối phương tiện mang đồ ăn, cho nên lúc này ngu hiểu vị còn không có tính toán lấy ra tới, hơn nữa muốn xứng bánh ngô dùng mắm tôm cũng không lộng xong đâu. Trước làm thường huy đem trước mấy cái làm tốt đồ ăn mang sang đi, ngu hiểu vị lại bắt đầu làm tương hương tạp nấm, khoai tây trưng thì khô, ra giòn đậu hủ, cùng với ngày mai cấp tiểu đội người mang đi ra ngoài dòng biển trà đông tiểu bối. Đương nhiên, ngày mai còn có giống nhau là ngu hiểu vị phải cho các chiến sĩ mang đi ra ngoài, chính là cây xảo 9 tầng tháp thịt vụ. Tuy rằng cái kia khoai tây cơm bánh kẹp thịt nướng cũng coi như dinh dưỡng toàn diện, nhưng là vẫn là có cấp xứng đồ ăn càng tốt. Hơn nữa ngu hiểu vị cũng tưởng hảo cái này xứng đồ ăn cũng là không cần trang hộ, phương tiện mang theo. Phía trước khoai tây còn rất nhiều, có còn không có thiết, Ngu hiểu vị trước cầm mấy cái khoai tây lại đây làm thái bẩm đi ra cắt thành tấm, mà ngu hiểu vị tắc đi thiết thịt khô phiến. Sau đó đem thịt khô cùng khoai tây phiến đồng thời khoảng cách bỏ vào mâm mã hảo, cùng nhau bỏ vào trong nồi chưng. Cái này muốn chưng nửa giờ trở lên, cho nên cũng không nóng nảy của nó. Ngu hiểu vị phóng hảo khai hỏa liền chưng thượng, ra nồi thời điểm hơi chút xối một chút nhẹ dù lại giải một ít hành thái là được. Thương thúc. Trong chốc lát cái này hảo ngài trực tiếp xối ru giải hành thái liền bưng lên đi, ta liền mặc kệ. Ngu hiểu vị vừa lúc nhìn đến thường huy tiến vào hướng tới hắn chỉ vào nồi nói. Hảo, này ngươi cũng đừng quản, ta tới phụ trách. Thương điểm nóng gật đầu. Ngu hiểu vị lại đi làm tương hương tạp nấm, phía trước đã làm thái bẩm đi đem hải sản nấm, quốc vị nấm, bạch ngọc nấm đều đi căn rửa sạch sẽ, đã sớm đặt ở một bên để ráo hơi nước. Này đó đều là từ phía trước siêu thị lộng trở về. Tiêm ớt cắt ra đi hạt, sau đó cắt thành hình toi phiến, ngu hiểu vị lại cắt hành ti, ở trong nồi phong du, đem hành ti đảo đi vào, sau đó đem hải sản nấm, cua vị nấm cùng bạch ngọc nấm cùng nhau đảo tiến trong nồi phiên xào, chờ nấm trở nên mắc cờ rô sót, ngu hiểu vị mở ra đậu nảnh tương bình, múc hai muỗng đậu nảnh tương bỏ vào đi. Sau đó thêm phía trước thiết tiêm ớt đi vào, Bởi vì suy xét đến tiểu bảo cùng tiểu kim miểu, ngu hiểu vị thêm tiêm ớt cũng không nhiều, chính là vì để vị. Chờ đồ ăn xào đều đều, nay liền thịnh bản, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Thương thúc, hắc hắc, cái này phiền thoái ngại mang sang đi. Ngu hiểu vị hướng tới một bên thường huy cười cười. Thường huy trực tiếp kết quả mâm liền tặng đi ra ngoài, dù sao bên này trong nồi khoai tây trứng thịt khô thời gian còn chưa tới, hắn cũng không cần nhìn chầm chằm như thế khẩn kế tiếp là ra dọn đậu hủ, phía trước Thái bẩm làm đậu hủ bị ngu Hiểu vị từ tủ lạnh lấy ra tới, đem đậu hủ thiết gói. Sau đó ở trong nồi đem đậu hủ chiên thành hai mặt kim hoàng, còn không có bắt đầu gia vị, đặc thù mùi hương cũng đã tràn ngập mở ra. ngu Hiểu vị đem dư thừa du đào rớt, sau đó để lại một chút đế du đem phía trước chiên tốt đậu hủ bỏ vào đi, gia nhập sốt cà chua, giấm, muối, đường, xinh chử cùng một ít thủy chậm rãi hầm tiến hương vị. Mặc dù một lần nữa hơn quá, nhưng là phía trước bởi vì đem đậu hủ mặt ngoài tạc tương đối ngạnh, cho nên vẫn là bảo trì tiêu hương vị. Chờ ra giòn đậu hủ làm tốt thời điểm, bên kia khoai tây trưng thịt khô cũng hảo, thường huy cùng nhau đem hai dạng đều mang sang đi. Ngu hiểu vị nhìn đến nồi hấp không xuống dưới, nàng liền lại bắt đầu chuẩn bị sương sườn. Thái sư phó, phía trước ngài làm cho mắm tôm đâu. Ngu hiểu vị hướng tới Thái bẩm hỏi lúc này thái bẩm đang giúp ngu hiểu vị thiết gừng băm tỏi mạt cái gì đâu nghe thấy nàng hỏi liền đi đem mắm tôm cầm lại đây chương 1359 xào nổi trên dưới mau tung bay ngu hiểu vị lúc này đem xương sườn cắt thành tiểu khối sau đó đem băm ướt bỏ vào trang co xương sườn buồn nội sau đó vải lên tỏi mạt lại vải lên gừng băm ở xương sườn thượng bôi lên mắm tôm không thể quá ít nếu không không có hương vị cũng không thể quá nhiều sẽ làm xương sườn quá hàm Sau đó phóng một chút đường trung hòa một chút, cuối cùng đem sở hữu nước chấm quấy đều. Chờ quấy đều, làm xương sườn đều đều bọc lên này đó liêu lúc sau, ngu hiểu vị ở bên trong vải lên một chút tinh bột. Đây là vì làm tinh bột đem bánh bao thịt bao lấy, không cho thịt nước ở trưng trong quá trình sói mòn quá nhiều. Đem chuẩn bị tốt xương sườn chỉnh tề mã đặt ở ngâm thượng, sau đó lại trải lên hành, cuối cùng phóng tới trong nồi hấp đi trưng đồng dạng là đoan đồ vật đi ra ngoài thường huy trở về nhìn chằm chằm nồi ngu hiểu vị mã bất đình để tiếp tục tiếp theo nói đồ ăn một đạo là món chinh mắm tôm cơm chiên còn có một cái chính là rong biển trà đông tiểu bối kỳ thật vốn là còn có cơm thừa nhưng là dùng để bao ngày mai mang dùng cơm thừa quá ngạnh cái kia cơm thừa vốn dĩ chính là ngu hiểu vị chuẩn bị làm mắm tôm cơm chiên lúc này bên kia tuy rằng cơm nấu hảo ngu hiểu vị cũng vô dụng đến mà là lấy ra tủ lạnh cơm thừa bắt đầu xào mắm tôm cơm chiên. Muốn đem trứng gà đánh tan, trong nồi du nhiệt lúc sau, ngu hiểu vị đem trứng dịch hoạt đi vào thực mau liền thịnh ra tới, chính là vì phòng ngửa trứng gà xào quá mức rồi. Đem trong nồi thêm du, đem vừa mới làm thái bẩm hỗ trợ thiết dưa chuột đinh, củ cải đỏ đinh, nấm hương đinh cùng hành tây toái cùng nhau đảo tiến trong nồi phiên xào, chờ xào ra mùi hương tới, ngu hiểu vị hướng trong bỏ thêm một chút muối. Bởi vì mắm tôm bản thân cũng thực hàm, cho nên chỉ cần thêm một chút liền đủ dùng. Ngay sau đó, ngu hiểu vị đem phía trước thừa cơm đảo đi vào, bởi vì thả cả đêm, cho nên ngu hiểu vị bỏ thêm một chút thủy, sau đó đem mắm tôm cùng phía trước xào quá trứng gà cùng nhau đảo đi vào, chờ mắm tôm đều đều cùng cơm cùng với đồ ăn cùng trứng quẻ với nhau, ngu hiểu vị bắt đầu đem hỏa hơi chút điều tiểu một ít. Lại nhanh chóng phiên xào, làm cơm viên viên rõ ràng, Rồi lại làm người cảm giác mỗi một cái đều bị nước chấm cùng nguyên liệu nấu ăn bây quanh, ngu hiểu vị vừa lòng đem cơm tinh cả nồi cùng nhau phong tới bên cạnh. Hiểu vị a, cái này là muốn một người thịnh một chén sao. Nhìn đến ngu hiểu vị trực tiếp đoan đến một bên, thường huy hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Đúng vậy thường thúc, bất quá không cần ngài như vậy lao lực thịnh, trực tiếp mang sang đi, ai ăn nhiều vẫn là ăn thiếu chính mình thịnh. Hảo, ta đây trực tiếp đem nồi mang sang đi còn có cái gì phải làm. Xem ngu hiểu vị vội như thế lâu rồi, thường huy hướng tới ngu hiểu vị hỏi, liền hy vọng có thể nhiều giúp một ít vội. Tạm thời không có gì, lại làm một cái tiểu điểm tâm, thường thúc ngài cùng Thái Sư Phó giúp ta thu thập một chút chúng quanh, sau đó liền kêu bọn họ ăn cơm, ta đem cái này điểm nhỏ trước nướng thượng. Mắm tôm trưng xương sườn cúng hảo, đã bị mang sang đi, hiện tại cũng chỉ dư lại dòng biển trà đông tiểu bối. Cái này nói khó cũng không khó, ngu hiểu vị lấy ra thấp gần một mì, dùng du cùng thủy điều hồ gián, sau đó hướng trong thêm lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng chia lịa, đem lòng đỏ trứng thêm đến hồ gián quái, cùng nhau điều hòa. Đem dư lại lòng trắng trứng cùng đường dùng đánh trứng khí tống cổ, sau đó phân hai lần thêm đến trứng hồ, đồng dạng quấy đều. Nướng bàn nội, ngu hiểu vị phô giấy dầu, trứng hồ chậm rãi khoảng cách mở ra phong tới giấy dầu thượng, sau đó bỏ vào lò nướng dùng 150 độ độ ẩm muốn trước nướng 20 phút. Lúc này Thường Huy cùng Thái Bẩm đem phòng bếp hơi chút thu thập một chút, phía trước lộng một buổi trưa, bởi vì người nhiều, ngu hiểu vị cũng không làm Thái Bẩm tiến vào hỗ trợ, cho nên đồ vật có chút loạn, hơn nữa vừa mới ngu hiểu vị vẫn luôn ở làm, cũng tích thu, thật sự có điểm loạn, hơi chút sửa sang lại một chút, sau đó ba người mới cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. chương 1360 có một người nhưng dự vào, Hiểu vị vất vả, không nghĩ tới làm ngươi lưu tại trong nhà, so đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn mệnh, kỳ thật không cần cho chúng ta chuẩn bị như thế nhiều đồ ăn, đặc biệt ngươi còn làm một buổi trưa ngày mai muốn ra nhiệm vụ mang đồ ăn. Trương Thịnh có chút đau lòng nói, không có việc gì nhị sư phụ, ta vốn dĩ cũng thích nấu cơm, nói nữa, nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng thực không tối đâu. Chúng ta có thể miễn tháng này gắt phí, chính là tháng trước đế chúng ta trước giao phí dụng, Lần này là không khấu trừ. Ngu hiểu vị hướng tới Trương Thịnh giải thích nói. kia cũng là đại gia cùng nhau dùng, tính, ngày mai chúng ta nhiều đi mang đồ vật trở về, không thể đều làm chính ngươi vội. Trương Thịnh như là hạ quyết tâm dường như mở miệng nói. Ngu hiểu vị cười cười, hảo, mọi người đều đừng đứng, hứa lớp trưởng, các ngươi cũng lại đây ngồi đi. Ngu hiểu vị nhìn đến hứa lớp trưởng mang theo bếp núc ban vài người đứng ở một bên. Tựa hồ có chút không biết nên làm sao bây giờ, ngu hiểu vị trực tiếp tiếp đón bọn họ lại đây ngồi. Chính nói chuyện chi gian, bên ngoài chuông cửa vang, vừa lúc ở cửa phụ cận lư phàm đi mở cửa, là Thượng Vân đã trở lại, không nghĩ tới Thượng Vân trở về còn rất sớm. Vân ca ca ngươi trở về vừa vặn, vừa lúc chúng ta còn không có bắt đầu ăn đâu. Nhìn đến Thượng Vân trở về, ngu hiểu vị cười một chút. Xem ra ta rất có có lộc căn a. Vừa mới vừa lúc giang đoàn trưởng đi qua một chuyến, lỗ bác sĩ cũng ở, cấp liêu tiến sĩ kiểm tra rồi một chút trạng thái còn tính vững vàng, cho nên ta liền trước thời gian đã trở lại. Thật tốt quá, người đi trước rửa rửa tay, chạy nhanh lại đây ăn cơm. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nghe thấy liêu xuyên tiến sĩ bên kia tình huống cũng còn hảo, ngu hiểu vị cũng yên tâm một ít, chỉ là phía trước ra tới đem huyện Kim Long Vương mang ra tới, trong chốc lát vẫn là muốn đi một chuyến. Ngu hiểu vị lo lắng liêu xuyên tiến sĩ không có việc gì, buổi tối lại xuất hiện phía trước tình huống, kia nàng đã có thể hưởng phí kính. Mọi người ngồi xuống ăn cơm, bóp thời gian thường huy nhắc nhở ngu hiểu vị 20 phút tới rồi, ngu hiểu vị đứng dậy đi phòng bếp xem xét lò nướng nội tiểu bối, đem nướng bàn từ lò nướng nội đem ra. Cầm lấy một khối nướng tốt tiểu bối, ở cái đấy bôi lên cắt sĩ tương, lại lấy một khối hợp ở mặt trên, cuối cùng ở mặt trên tô lên tương salad. Lại ở đổ rong biển trà bông mâm qua lại dính, dính đầy trà bông cùng rong biển, một cái rong biển trà bông tiểu bối liền làm tốt. Ngu hiểu vị đem sở hữu đều làm xong, sau đó hết thẻ hai nửa, chỉnh tề mã ở mâm, đang chuẩn bị mang sang đi, nhiễm trạch thần từ bên ngoài đi đến. Ngày mai ta và người cùng nhau ra nhiệm vụ, ngày mai tiểu đội người vẫn là đi hôm nay chúng ta đi nơi đó đi dọn hàng hóa, bên trong tang thi rửa sạch không sai biệt lắm, không có quá lớn nguy hiểm. Ngu hiểu vị vốn đang là giống phía trước như vậy chuẩn bị cự tuyệt, chính là ngấm lại gần nhất nàng tựa hồ cự tuyệt quá thật nhiều thứ nhiễm trạch thần cùng nhau ra nhiệm vụ, mà lần này hiển nhiên nhiễm trạch thần đều đã an bài hảo. Nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị gật gật đầu, hảo. Lần này ta đều an bài hảo, ngươi, ấn, ngươi nói tốt. Nhiễm trạch thần còn chuẩn bị muốn nói với ngu hiểu vị tiếp tục khuyên ngăn đi, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện ngu hiểu vị là đáp ứng rồi. Ân, bất quá ngày mai nhiệm vụ rất nguy hiểm, ngươi muốn. Chính là bởi vì ta biết ngươi muốn đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, ta mới càng không thể làm chính ngươi một người. Nhìn chăm chăm trước mắt nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị đột nhiên cảm thấy, đời trước chỉ có chính mình một người, cũng thói quen hết thảy đều phải dựa vào chính mình, cho nên xem nhẹ này một đời đã bất đồng, bên người đứng người nam nhân này, kỳ thật là phi thường có thực lực một người. Nàng có đôi khi là có thể ngẫu nhiên thả lỏng một chút chính mình căng chặt thần kinh đi rửa vào một chút. Trước 1361 làm được không nhất định nghĩ đến. Đi trước ăn cơm đi. Nhìn đến ngu hiểu vị bình tĩnh nhìn chính mình, nhiễm trạch thần vươn đôi tay ôm ôm nàng, ở ngu hiểu vị sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, theo sau ý bảo nàng đi ra ngoài, lúc này nếu không phải bên ngoài đều là người, nhiễm trạch thần thật muốn nhiều ôm trong chốc lát. Mang sang đi rong biển trà đông tiểu bối thực được hoan nên đại gia cũng đều ăn rượu đủ cơm no rồi. Phải làm khoai tây cơm bánh thêm thịt nướng còn có một bộ phận không lộng xong, hơn nữa ngu hiểu vị còn muốn chuẩn bị trăm người phân cây xảo chín tầng thắp thịt vụn, còn muốn bao ở mặt túi muốn làm cho còn rất nhiều, cho nên cũng không cùng các đội viên nói chuyện thiếm. Nhị sư phụ, ngày mai ngài cùng đinh lão sư mang đội, ngày mai buổi sáng ta sẽ đem các ngươi ngày mai muốn ăn đồ vật giao cho thương thúc. Ta ngày mai muốn đi ra ngoài rất sớm. Ngu hiểu vị cũng liền đủ cùng Trương Thịnh nói như thế một chút. Kỳ thật Trương Thịnh đều nói không cần ngu hiểu vị chuẩn bị bọn họ phần. Xem ngu hiểu vị vẫn luôn vội đến bây giờ. Bất quá ngu hiểu vị nói đã làm xong, Trương Thịnh cũng chỉ có thể từ bỏ. Làm một buổi trưa khoai tây cơm bánh thêm thịt nướng, vài người đã sớm đã thành thục luyện công. Bất quá bởi vì ngu hiểu vị còn phải làm khác, cho nên vẫn là thỉnh thường huy cùng Thái bẩm lại đây hỗ trợ. Dù sao ngày mai nhiệm vụ không cần hai người bọn họ đi ra ngoài, ngu hiểu vị khiến cho hai người hỗ trợ quán bánh. mà ngu hiểu vị tiếp đón Trương tể, cùng nhau làm cay xảo chín tầng thắp thịt vụn. Trương ca, trước giúp ta chặt thịt nhân, ta đi cùng mặt. Bởi vì phải làm một cái ra mặt, thật giống như bao vị nướng bánh xuân cái loại này bánh tráng, hơn nữa mỏng lại không thể phá, cho nên ngu hiểu vị chuẩn bị tuyển dụng cao gân bột mì tới làm. Trương tể bên này băm nhân, Ngưu Hiểu Vị tắc bắt đầu làm bánh tráng, đem bột mì thêm nước sôi quấy thành tán cục bột, sau đó phân thứ ra nhập nước lạnh, dùng tay xoa thành mềm cứng vừa phải cục bột. vốn dĩ hẳn là đắp lên đặt nửa giờ, nhưng là ngu Hiểu Vị hiện tại thời gian không đủ dùng, trực tiếp thừa dịp trường tể không chú ý đem mặt thu vào không gian, sau đó hoa một tích phân, lại đem mặt lấy ra tới cũng đã hảo. đem tỉnh tốt cục bột thiết một tiểu khối xuống dưới, vải lên làm bột mì hơi chút xoa một chút. Xoa trưởng thành điều, dùng đao đem mặt khối chia làm càng tiểu nhân tiểu đoàn, đem cục bột thành tiểu bánh, ở mặt trên xoát một tầng du đồng dạng một chương tương đồng lớn nhỏ bánh đắp lên, sau đó lại xoát một tầng du ra một chồng, sau đó cùng nhau rất mỏng, ngu hiểu vị liền đem mặt bánh bỏ vào trong nồi hấp. Bên này tiếp tục, lại là một chồng lúc sau lại tiến mặt khác một ngụm nồi hấp, như vậy không bao lâu chờ đệ tam chồng ra tới thời điểm, đệ nhất nổi đã trưng hảo hảo thay đổi hai chồng mặt bánh, đem mặt bánh đặt ở một bên làm lạnh, mà trương tể đã đem nhân thịt băm hảo, cũng rửa theo ngu hiểu vị theo như lời cắt tỏi mạt, gừng băm cùng ớt tay, cùng với 9 tầng tháp. Đương nhiên, này đó đều là ngu hiểu vị vừa mới nói lượng, sau đó trương tể thiết hảo, ngu hiểu vị ở nhân thịt thả nước tương, rượu gạo, đường cùng bạch tiêu xay gia vị, trương tể liền đem nhân thịt cùng gia vị toàn bộ điều hòa. Bên này nhân điều hảo, bánh cũng ra tới hai nồi, Ngưu hiểu vị chạy nhanh khởi chảo dầu, sau đó đem nhân thịt xào tán, lại gia nhập hành mạt, gừng băm cùng ớt tay cuối cùng lại giải một ít muối, khởi nồi trước quan hỏa đem chín tầng tháp quấy đi vào. Sau đó đem hơi mỏng bánh kéo ra một trường, đem cây xào chín tầng tháp thịt vụn bao ở bên trong, bởi vì còn nhiệt, dùng một bên khuôn mẫu một khấu một áp, da mặt bên cạnh liền dính vào cùng nhau, đem cây xào chín tầng tháp thịt vụn bao lên, thật giống như một cái đại sủi cảo giống nhau gì Cái này cách làm rất đặc biệt, có điểm giống ta quê quán ăn ngàn dao thịt dường như. Một bên trương tề nhìn đến ngu hiểu vị làm, không khỏi khen, kỳ thật lại nói tiếp đều đơn giản, nhưng là có thể nghĩ đến lại có mấy người. Trước 1362 mã phong chỉnh tề đồ ăn. Ngày mai như vậy ăn lên phương tiện, hơn nữa cũng tỉnh lại mang hộp cơm mâm cái gì, đều là có thể trực tiếp cắn ăn, tính cả khoai tây cơm bánh kẹp thịt nướng cùng nhau tuyệt đối ăn no lại không đơn thuần chỉ là điều. Ngu hiểu vị tiếp theo chương tề nói nói. Tiểu ngu cô nương, ta hiện tại thật là quá bội phục ngươi, khó trách lần này tinh anh tiểu đội đồ ăn làm ngươi chuẩn bị. Nói thật, nếu ta là bình thường tiểu đội thành viên, liền hướng này cơm, ta cũng muốn nỗ lực huấn luyện, tranh thủ tiến tinh anh tiểu đội. Chương tề tuyệt đối chính mình nói một chút đều không khoa trường, nếu biết tiến tinh anh tiểu đội có thể ăn như vậy cơm, hắn khẳng định muốn tranh thủ. Ngu hiểu vị che miệng cười trộm, Trương ca, ngươi cũng quá khoa trường, đúng rồi, các ngươi trở về còn muốn hỗ trợ đi lộng ngày mai binh lính bình thường mang đồ ăn đâu đi. Kia chúng ta nhanh lên bao. Ơn, kỳ thật cũng không cần bận quá cái gì, trên cơ bản cấp binh lính bình thường mang đều là thành phẩm đồ ăn, chúng ta chính là phụ trách phối hợp đóng gói mà thôi, nhà ăn những người đó hẳn là đã lộng không sai biệt lắm. Trương thể hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Liên tính ngu hiểu vị không phụ trách lần này đồ ăn chuẩn bị, bọn họ kỳ thật cũng không như vậy vội, đại bộ phận đều là mang có sẵn, đây cũng là vì cái gì lần này Giang đoàn trưởng cố ý an bài ngu hiểu vị hỗ trợ nguyên nhân. Hai người biên nói chuyện phiếm biên đem cái này cây xào 9 tầng tháp thịt vụn bao từng bước từng bước bao lên, ngu hiểu vị tới làm, Trương thể liền phụ trách đem cái này đồ ăn bao dùng giấy bạc bao lên, mã đặt ở một bên. Thật mau cuối cùng là làm không sai biệt lắm. Bên kia khoai tây cơm bánh kẹp thịt nướng cũng đều làm xong, ngu hiểu vị đều không cần kiểm kê số lượng, cái này hậu trưởng phân giá trị ký lục liền cấp ký lục hảo. Khoai tây cơm bánh kẹp thịt nướng cuốn 131 cuốn, mà cay xảo 9 tầng tháp thịt vụn bao tắc làm 120 cái, vốn dĩ chỉ cần 100 mấy cái, ngu hiểu vị thấu cái số nguyên, mỗi dạng đều là mang theo 110 cái, dư lại tự nhiên là để lại cho tiểu đội người tới ăn. Đem đồ vật đều mã phóng hảo. Ngu hiểu vị phía trước đã cấp Giang đoàn trưởng gọi điện thoại, Giang đoàn trưởng một lát liền lại đây, thuận tiện đem này đó ăn đồ vật mang về, như vậy có thể cho bọn lính trước tiên trang bao. Hiểu vị, Giang đoàn trưởng tới. Ngu hiểu vị đem đồ vật số xong liền nghe thấy bên ngoài vang lên thái bẩm thanh âm. Vất vả các ngươi. Giang đoàn trưởng tiến vào vừa thấy đến kia một đống một đống bao tốt đồ ăn, hướng tới Ngu hiểu vị cùng hứa lớp trưởng nói. Chủ yếu đều là tiểu ngu cô nương làm. Chúng ta liền đánh trợ thủ, thật sự là hổ thẹn. Hứa lớp trưởng vừa mới ăn qua ngu hiểu vị làm kia đốn cơm chiều lúc sau, quả thực xem thế là đủ rồi. Hy vọng lần sau còn có hợp tác cơ hội, tiểu lý hôm nay cũng vất vả. Ngu hiểu vị hướng tới tiểu lý cười cười, sau đó vài người giúp giang đoàn trưởng dọn đi rồi đồ ăn. Giang đoàn trưởng cùng ngu hiểu vị nói một chút ngày mai tập hợp thời gian. Ngu hiểu vị tắc cùng giang đoàn trưởng nói một chút ngày mai nhiễm trạch thần cũng sẽ cùng đi. Không nghĩ tới Giang đoàn trưởng đã biết, vừa mới hắn tiến vào lúc sau, Nhiệm trạch thần cũng đã nói với hắn qua. Kiếp hảo, Giang đoàn trưởng, liền ngày mai thấy, đúng rồi ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới còn có hai dạng đồ vợ, bất quá không có làm cho đội viên mặt, mà là đi theo đi ra ngoài. Từ trong không gian lấy ra tới tam bộ mễ hamburger cùng hai bộ bánh rán giò cháo quẩy, đây là ta phía trước làm, cho ngài cùng tiểu chủ tịch nếm thử. Mế hamburger có thịt gà cùng thịt heo, còn có toàn tố, bánh rán giò cháo quẻ có mỏng giòn cùng bánh quẻ hai loại, cụ thể như thế nào phân ta liền mặc kệ. Không nghĩ tới còn có kinh hỉ đâu, ta đây đã có thể không khách khí nhận lấy. Giang đoàn trưởng không nghĩ tới ngu hiểu vị còn cho bọn hắn khai tiểu táo, đem đồ vật suy hảo, theo sau lên xe. chương 1.363 chính thức tăng lên hoàn thành độ. Tiến đi Giang đoàn trưởng, ngu hiểu vị một lần nữa lại về tới trong phòng. Vừa mới ăn đồ vật cũng không có ăn xong, thường huy cùng thái bẩm ở thu này đó đồ ăn, chuẩn bị sửa sang lại hảo ngày mai ăn, đặc biệt là một ít không cần đun nóng, ngày mai có thể cấp tiểu đội người mang đi ăn. Ngu hiểu vị hôm nay ở nhà ăn chọn không ít đồ ăn, cũng đủ gần nhất biến hóa đa dạng, mà khác, ngu hiểu vị một lần nữa vào phòng bếp, nàng còn có mắm tôm bánh ngô không có làm đâu, phía trước bánh ngô chưng hảo, nhưng là mắm tôm còn không có xảo. Đem cọng hoa tỏi rửa sạch sẽ, cắt thành đoạn ngắn. sau đó đem con mực cần cũng cắt thành đoạn, lại thiết một ít hành thái, làm ớt cay, đem con mực cần cùng cọng hoa tỏi chắc thủy, sau đó bỏ vào tủ lạnh đông lạnh thất nước đá. Đây là vừa mới cơm nước xong lúc sau ngu hiểu vị đông lạnh đi vào, lúc này còn không đến mức đóng băng, nhưng là đã thực lạnh. Đem trứng gà đánh tan cùng mắm tôm quay ở bên nhau, sau đó đem cọng hoa tỏi cùng con mực cần từ nước đá vớt ra tới. Bỏ vào mắm tôm cùng nhau quay đều, thêm một ít rượu gia vị. Nồi thượng nhật du, đem điều tốt tất cả đều đảo tiến trong nồi, vẫn luôn xào đến mắm tôm không có hơi nước. Ngu hiểu vị đem phía trước chưng tốt bánh ngô lấy ra tới, mỗi một cái bánh ngô điền thượng xào tốt mắm tôm, sau đó đồng dạng bao lên, cái này chính là cho đại gia mang ngày mai ăn, tuy rằng đơn giản một ít, bất quá xem như đổ cái mới mẻ. Thông chi ngày mai bọn họ vốn dĩ chính là đi dọn một ít đồ ăn cùng ứng dụng đồ vật, có có thể phối hợp, ngu hiểu vị hiện tại cũng là có chút mệt mỏi, liền không có tiếp tục làm khác cái khác đồ vật. Hiểu vị, ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai muốn dậy sớm, còn phải làm nhiệm vụ. Nhìn đến ngu hiểu vị vẫn là lại đem ngày mai mọi người cơm làm ra tới, Thường Huy vừa mới cũng hỗ trợ nguyên liệu bổ sung, hiện tại thúc dục ngu hiểu vị đi nghỉ ngơi. Ta còn muốn đi tranh bệnh viện. Một lát liền trở về, ngu hiểu vị nói muốn đi, lại bị nhiễm trạch thần cấp ngăn lại. Ngươi như thế nào còn muốn chạy, xem ngươi buồn bã hiểu xỉu, hôm nay hẳn là tiêu hao rất nhiều sức lực, còn không đi nghỉ ngơi, còn đi bệnh viện làm cái gì. Đối với nhiễm trạch thần chất vấn, đây là duy nhất biết nàng huyễn kim long vương người, cho nên ngu hiểu vị cũng không giấu giếm, đem phía trước liêu xuyên tiến sĩ cùng liêu khai vũ chi gian sự tình cùng nhiễm trạch thần nhỏ giọng nói một lần. Cho nên ta muốn đi bệnh viện đem nó buông tha đi, ngày mai lại thu hồi tới, thổng không thể làm ta ngày hôm qua bạch bận việc đi. Ta đây đi thôi. Ta trực tiếp đi tìm tiểu cung, làm nàng mang ta qua đi, ta đem huyễn kim long vương Vương liền trở về. Nhiễm trạch thần hiện tại liền hy vọng ngu hiểu vị nhanh lên đi nghỉ ngơi. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút cũng hảo, nhiễm trạch thần làm cung hiểu tình dẫn hắn qua đi, ít nhất có thể mở cửa nhìn xem liếu xuyên tiến sĩ, hắn cũng không cần làm khác. Đem huyến kim Long Vương buông tha đi là được. Cùng huyến kim Long Vương thương lượng một chút, bởi vì huyến kim Long Vương bản thân vừa mới ở ngu hiểu vị làm này đó ăn thời điểm lại ăn một ít, hơn nữa ngu hiểu vị phía trước cho nó làm vài loại cá, cho nên huyến kim Long Vương tâm tình không tồi. Thấy ngu hiểu vị sắc thật cũng rất mệt, huyến kim Long Vương liền biến thành một viên nút thắt bàn ở nhiễm Trạch thần cổ tay áo, sau đó theo nhiễm Trạch thần ra cửa, hướng tới bệnh viện phương hướng đi đến. Ngu hiểu vị thấy Huyễn Kim Long Vương cùng nhiễm trạch thần đi ra ngoài, chính mình lên lầu đi rửa mặt. Hôm nay một cái sát thật rất mệt, làm như thế nhiều đồ ăn, bất quá bởi vì mỗi một cái đều phải đơn độc đóng gói, nhưng thật ra làm ngu hiểu vị kiếm lời không biết nhiều ít tích phân. Đặc biệt cơm chiều, nay một bàn đồ ăn đều là thực đơn thượng có, cho nên ngu hiểu vị hoàn thành độ đã tăng lên tới 12.41%, xem như chính thức tăng lên tới nàng có thể tham gia họp thường niên cấp bậc. Cho nên lúc sau sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện cái loại này tương đối hố tra nhiệm vụ. chương 1364 hám sâu nước sôi lửa bỏng chung, hoàn thành độ đạt tiêu chuẩn, đối với ngu hiểu vị tới nói xem như hiểu rõ một cọc tâm sự, bằng không luôn là lo lắng, hệ thống cái gì thời điểm lại ra thiêu thân. Hiểu vị chủ nhân, ngài thật là quá lợi hại, cuối cùng là có thể danh chính ngôn thuận thăm dự, bất quá người muốn chuẩn bị thổ còn không chuẩn bị đâu. Cuối tuần ngôi cao liền phải mở ra. Bên cạnh lâu, lệ phù ra tiếng hướng tới ngu hiểu vị nhắc nhở nói. Đừng nói, nếu không phải lệ phù nhắc nhở, ngu hiểu vị đều mau quên nàng có thể trước tiên người khác một đoạn thời gian mở ra ngôi cao trọn lựa sự tình, nàng lần này cần thiết tranh thủ khá lớn ích lợi. Căn cứ lệ phù theo như lời, mỗi cái ký chủ có thể cung cấp giao dịch vật tư không hạn lượng, nhưng là mỗi lần chỉ có 3 cái chủ loại, nói cách khác nhất định phải chọn lựa hảo này ba cái chủ loại, làm chính mình ích lợi lớn nhất hóa, này liền muốn xem thị trường nhu cầu. Hiện tại lệ phù biết nói chính là trong đó có một cái tinh cầu, một túi 55kg gam thổ, có thể đổi một cái dương tứ cấp trở lên tinh hoạch, đây là ngu hiểu vị cần thiết muốn bắt lấy. Đến nôi cái khác, ngu hiểu vị chưa nghĩ ra, mà lệ phù cũng không có càng nhiều có thể đề cử, bởi vì là lần đầu tiên đi tham gia loại này ngôi cao tập hội, Lệ phù biết đến cũng đều là một ít tin tức mà thôi. Ta nghĩ lại, nói không chừng ta có thể bãi ta làm đồ ăn đâu. Ngu hiểu vị đột phát kỳ tưởng, nguyên liệu nấu ăn là địa cầu nguyên liệu nấu ăn, cách làm là địa cầu cách làm, cũng không tin không ai tò mò, mà nàng chỉ cần làm chỉ một chủng loại, nhiều làm một ít, muốn cái loại này hiện tại nguyên liệu nấu ăn còn tính phong phú, hơn nữa hương vị muốn dễ dàng tiếp thu. Lúc này, ngu hiểu vị đột nhiên có điểm tưởng mạc mạc cùng bắt mạ. Này hai cái ngoại tinh sinh vật cũng không biết hiện tại như thế nào. Ngu hiểu vị còn có điểm lo lắng mạc mạc, mặc dù nó còn có một con biến dị con thỏ, nhưng là thân là con thỏ ngoại hình, như thế nào xem đều là nhân loại trong mắt đồ ăn. Mà trên thực tế, lúc này mạc chớ quá không cần quá hảo, bởi vì có siêu đại biến dị con thỏ vì tòa kỵ, hơn nữa siêu đại biến dị con thỏ ở cái này đã từng biến dị rừng rậm sinh hoạt quá một đoạn thời gian, đối nơi này đều tương đối tương đối quen thuộc cho nên mạc mạc chính là thu hoạch không ít đồ vật. Nó không gian cũng là giống nhau, dựa theo phân loại tới chứa đựng, trên cơ bản cũng là tương đương với vô hạn chứa đựng, cho nên ở chỗ này thu hoạch quá nhiều nhưng ăn nguyên liệu nấu ăn, nếu không phải còn cùng ngu hiểu vị ký kết thụ hình quan hệ, nó đều không nghĩ đi trở về. Lúc này nó mới vừa ăn xong một cây biến dị cà rốt, đánh no cách nằm ở biến dị con thỏ mềm xốp trên người chuẩn bị ngủ. Đến nỗi bác mạng, Hắn nhưng thật ra có chút thảm, đảo không phải bởi vì hắn gặp cái gì tăng thi linh tinh quái vật, mà là bởi vì bác mạn ở đi bắc ngạc tỉnh trên đường gặp được một chi tiểu đội, nghe nói hắn muốn đi xương khẩu thị bên kia, kia chi tiểu đội liền nhiệt tình mời hắn cùng nhau hành động. Bác mạn tuy rằng tốc độ mau, nhưng là hắn thuần túy là dựa vào tự thân thể lực đi tới, gặp được này đội người có xe, lại là tương đồng phương hướng, tuy rằng yêu cầu hỗ trợ đánh một chút tăng thi nhưng là đánh tang thi đối với hắn tới nói lại không có gì khó khăn, cho nên bác mạn liền đồng ý cùng nhau đi tới đề nghị. Chính là, thật sự lên xe lúc sau, bác mạn liền có một loại thượng tặc thuyền cảm giác, bởi vì này một chi tiểu đội, cùng khác đội ngũ bất đồng, này chi tiểu đội đại bộ phận đều là nữ nhân, hơn nữa là cái loại này vũ lực so bình thường nam nhân còn khủng bố nữ nhân. Các nàng có rất nhiều dị năng giả, có rất nhiều biến dị giả, cũng có người thường, nhưng là... Các nàng đều là cùng cái nhu đạo đội, cho nên đừng nói so giống nhau nữ hài tử, so giống nhau nam nhân đều phải cứng hãn. Kết quả chính là ở như vậy một chi tiểu đội, bác mạn còn bị trong đội hai nữ nhân đồng thời coi trọng, hai người đối hắn tranh đấu, thật là làm bác mạn mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Trước 1365 tranh giành tình cảm quá đáng sợ. Bác mạn ở chính mình trên tinh cầu bởi vì thân phận nguyên nhân, đặc biệt lại cưới vợ. Căn bản không có trải qua quá loại tình huống này, cho nên gần nhất mấy ngày bác mạn quả thực có chút đau đầu, nguyên lai nữ nhân tranh giành tình cảm lại như thế đáng sợ. Nguyên bản tưởng chuồn em bắt mạn, không nghĩ tới đối phương xem thực khẩn, đặc biệt là trong đó một cái ái mộ hắn nữ nhân là một cái tinh thần lực dị năng giả, hắn mỗi lần tưởng lưu đều sẽ bị phát giác, chính là bác mạn lại không thể tùy ý giết lung tung đối chính mình không có sinh mệnh uy hiếp nhân loại, nếu không hắn khả năng sẽ bị hệ thống trừng phạt. Mà hiển nhiên, tuy rằng đối phương cho hắn tạo thành bối rối, lại không có một kia muốn thương tổn hắn ý tứ, cho nên bác mạn trốn không thoát, lại không thể động thủ giết hai nữ nhân, chỉ có thể tiếp tục theo đoàn xe một đường hướng bắc ngạc tỉnh đi tới. Đương nhiên, nay hết thể bởi vì ly khoảng cách quá xa, ngu hiểu vị phỏng trường chỉ có ở bọn họ hoàn toàn tử vong dưới tình huống mới có thể thu được đến từ hệ thống nhắc nhở, nếu không cũng là đồng dạng không có cách nào liên lạc. Đến nỗi cái kia có thể siêu thời không máy liên lạc, đổi một cái cũng đã thức quý, ba người muốn đổi sở cần tích phân đều đủ mua một trận không tồi tàu sân bay, cho nên ngu hiểu vị cũng không suy xét quá. Tắm rửa xong ngu hiểu vị từ phòng tắm ra tới, vừa lúc nhiễm trạch thần trở về, hai người hơi chút hàn huyên vài câu, chủ yếu là nói nguyễn Kim Long Vương bị phóng tốt sự tình, đến nỗi ngày mai nhiệm vụ an bài, dù sao ngày mai cả ngày đều ở bên nhau, cũng không vội mà hiện tại nói. Mà cơ bản tình huống, phía trước ở phòng bếp thời điểm, ngu hiểu vị liền đề ra một ít. Sớm một chút nghỉ ngơi. nhiễm chạch thần sờ sờ ngu hiểu vị đầu, đem tóc hơi hơi liêu đi lên một ít, ở cái chán của nàng thượng hôn một cái. Ân, ngủ ngon. Cảm nhận được cái chán ấm áp ngu hiểu vị thấp thấp trở về một tiếng liền nhanh ngủ đi. Một đêm mộng đẹp, ngu hiểu vị rất sớm lên, nàng thừa dịp mọi người đều còn không có tỉnh. Đi trước bệnh viện đem Huyễn Kim Long Vương lấy về tới, ban ngày thời điểm người đến người đi, liền tính biết liêu xuyên tiến sĩ hiện tại không có việc gì, Lưu khai vũ cũng không cơ hội động thủ. Hùng chi hiện tại tin tức đều còn đè nặng, cho nên Lưu khai vũ hiện tại căn bản không biết liêu xuyên tiến sĩ tình huống, chỉ biết gần nhất liêu xuyên tiến sĩ phòng bệnh tựa hồ lui tới nhiều chỗ rất nhiều người. Bất quá Lưu khai vũ đối chính mình dược thể vẫn là rất có tin tưởng cho nên nghe nói có rất nhiều người lui tới, hắn cảm thấy chính là tới cứu giúp Liêu Xuyên, bất quá lời hắn cấp Liêu Xuyên thêm liều thuốc, liền tính bất biến dị, cũng khẳng định biến ngu si. Hắn chút nào không lo lắng Liêu Xuyên sẽ bị cứu trở về tới, bởi vì hắn đối chính mình dược tề phi thường có tin tưởng, kia chính là hắn dùng vô số vật thí nghiệm thực nghiệm quá, chỉ là Lưu khai vũ căn bản không nghĩ tới, hắn dược tề, Liêu Xuyên là một chút cũng chưa hấp thu đi vào cho nên cho tới bây giờ đều vẫn là bảo trì phía trước trạng thái. Ngu hiểu vị thuận lợi thu hồi huyễn kim Long Vương, lại nhanh chóng phản hồi biệt thự bên này, lên lầu chính mình đi rửa mặt, liền cấp huyễn kim Long Vương lấy ra một phần ăn làm nó từ từ ăn. Chờ ngu hiểu vị rửa mặt xong xuống lầu, thường huy cùng thái bẩm đã ở lộng cơm sáng, nhìn đến ngu hiểu vị ra tới chiều nàng với tay, hiện tại thời gian còn sớm, tiểu đội các đội viên không cần thiết đi ra ngoài như thế sớm. Nhưng là ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần lại là muốn sáng sớm xuất phát. Hiểu vị, cơm sáng nhiệt hảo, ngươi nhanh lên ăn một ít, tiểu nhiễm vừa mới xuống dưới một chuyến lại lên rồi, ngươi ăn trước, hắn lập tức cũng xuống dưới ăn. thường huy hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ở cái bàn trước ngồi xuống, còn không có bắt đầu ăn, liền nhìn đến nhiễm trạch thần lại xuống dưới, theo sau ngồi vào ngu hiểu vị bên cạnh, cầm một cái nhiệt quá bánh ngô hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngươi sáng sớm đi ra ngoài qua. Trước 1.366 hôm nay chính là hôm nay đi. Nhiêm trạch thần hôm nay tỉnh rất sớm, bởi vì biết hôm nay muốn đi ra ngoài, vì làm ngu hiểu vị ngủ nhiều trong chốc lát, cho nên trước xuống dưới sửa sang lại một chút hôm nay muốn chuẩn bị một ít đồ vật, sau đó liền đi bệnh viện, đi giúp ngu hiểu vị lấy huyện Kim Long Vương. Kết quả dạo qua một vòng cũng chưa phát hiện huyện Kim Long Vương lúc này mới trở về nhìn đến thường huy bọn họ ra tới lộng cơm sáng nhiễm trạch thần lúc này mới lên lầu trước đem đổ vật trang đến chính mình ba lô sau đó đi tiêu ngu hiểu vị ai biết ngu hiểu vị lại không ở phòng xuống dưới mới nhìn đến ngu hiểu vị nhưng là không thấy được ngu hiểu vị trên cổ tay hình rồng vòng tay người cũng đi ra ngoài ngu hiểu vị nghe được nhiễm trạch thần như thế hỏi nghi hoặc hỏi lại ân ta nghĩ hôm nay đi ra ngoài phía trước muốn đem nguyễn kim long vương mang về tới Ta liền đi một chuyến bệnh viện, nhưng là không tìm được. Ai nha, làm ngươi một chuyến tay không. Ngu Hiểu Vị nghe thấy Nhiễm Trạch Thần như thế nói, trong lòng là cảm động, đồng thời cũng hơi xấu hổ, chính mình dẫn đầu đi một chuyến cũng không cùng Nhiễm Trạch Thần nói, ta sáng sớm đi mang về tới, lúc này nó đang ở ta phòng lăn cái gì đâu. Nga, lấy về tới liền hảo, ta còn tưởng rằng ném đâu. Nhiễm Trạch Thần đảo chút nào không cảm thấy Ngô Hiểu Vị lấy về tới chưa nói là cái gì sự. Hắn là thật sự lo lắng huyến Kim Long Vương không thấy, phải biết rằng huyến Kim Long Vương có thể xem như ngu hiểu vị một chương vương bài. Hiện tại nghe ngu hiểu vị nói đã lấy về tới, hắn cũng liền kiên định, cắn một ngụm bánh ngô, ngày hôm qua này bánh ngô chưng thật không sai, mắm tôm xào cũng ăn rất ngon, ta hiện tại cảm thấy mỗi ngày hạnh phúc nhất thời điểm chính là ăn ngươi làm cơm thời điểm. Vốn dĩ chính là một câu khích lệ, ngày thường người khác cũng sẽ như thế nói. Nhưng ở ngu hiểu vị nghe được nhiễm trạch thần nói những lời này thời điểm, mặt không khỏi hơi hơi có chút nóng lên. Còn hảo nhiễm trạch thần không phát hiện, ngu hiểu vị chạy nhanh cúi đầu cũng nhanh chóng ăn lên. Không bao lâu giang đoàn trưởng liền tới rồi, ngu hiểu vị nghe thấy bên ngoài xe thanh âm liền nhanh mở cửa, tỉnh trong chốc lát giang đoàn trưởng rung trung thanh đánh thức khác tiểu đội thành viên, hiện tại thời gian còn chưa tới 6 giờ đồng hồ. Đại khái cũng biết chính mình tới rất sớm, giang đoàn trưởng nhìn đến cửa mở. Liên lập tức tiến vào, hạ giọng dò hỏi ngu hiểu vị chuẩn bị tốt xuất phát không có. Ngu hiểu vị chỉ chỉ trên lầu, đi trên lầu không vì cái gì khác, nàng muốn đem Huyễn Kim Long Vương mang lên. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào nói, huyện Kim Long Vương nhưng xem như nàng bảo mệnh vũ khí sắc bén, nhiệm vụ lần này vẫn là rất nguy hiểm. Chết quá một lần ngu hiểu vị, còn là phi thường tích mệnh, rốt cuộc ai có thể khẳng định lần này sau khi chết còn có cơ hội đâu. Đồng dạng lên lầu vẫn là Nhiễm Trạch Thần, hắn xuống dưới thời điểm bối một cái hai vai bao, nơi này trang một ít không quá nặng đồ vật, cũng là phương tiện điểm hộ không gian, chẳng qua Nhiễm Trạch Thần không gian không có ngu hiểu vị cái loại này vô hạn trang, chỉ có thể trang đại khái 5 mét vuông đồ vật. Đại đồ vật trang không giới, nhưng là tiểu vật phẩm vẫn là có thể trang không ít, hơn nữa Nhiễm Trạch Thần đã đem chuyện này nói cho mọi người, chỉ là chưa nói là thức tính năng lực, nói là nhặt được dị bảo, về điểm này Cũng là nhiễm trạch thần nói ra, nếu đều nói thức tỉnh không gian dị năng, này không gian dị năng lại không phải cải trắng đến lúc đó ngu hiểu vị không gian không hảo giải thích, nhưng thật ra vì ngu hiểu vị trước tiên suy xét. Đi theo giang đoàn trưởng lên xe, nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị nói, hôm nay trở về liền nói cho bọn họ không gian sự tình đi, liền nói hôm nay nhiệm vụ thời điểm thức tỉnh. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Tiểu đội người phía trước bởi vì các loại nguyên nhân cho nên vẫn luôn còn không biết, nhưng là thật sự là quá không có phương tiện, hơn nữa trải qua như thế thời gian dài tiếp xúc, ngu hiểu vị đối bọn họ cũng là tín nhiệm, cho nên hôm nay liền hôm nay đi. Trước 1367 nhất định có thể hảo hảo phối hợp. Ngay sau đó ra căn cứ lúc sau trên đường, ngu hiểu vị đem hôm nay phải làm hai nhiệm vụ đều cùng nhiễm trạch thần nói một lần, về này hai nhiệm vụ. Ngu hiểu vị không chỉ có nói nhiệm vụ nội dung, còn nói nàng kế hoạch. Ngay từ đầu nhiễm trạch thần nghe nghiêm túc, thường thường còn để một ít chính mình kiến nghị, nhưng theo ngu hiểu vị bắt đầu nói cái thứ hai đơn độc nhiệm vụ thời điểm, nhiễm trạch thần càng nghe liền càng là nhăn chặt mày. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, ngu hiểu vị là gan như thế đại, biết nàng làm nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm đến loại trình độ này cũng là làm nhiễm trạch thần đều nhịn không được thế ngu hiểu vị vớt mồ hôi. Cho nên, đây là ngươi không nói cho ta nguyên nhân trí nhất. Nhiễm trạch thần sắc mặt hơi trầm xuống, vẻ mặt chính sắc nhìn chầm chầm ngu hiểu vị hỏi. Ách ngu hiểu vị giọng nói cứng lại, bởi vì đối mặt nhiễm trạch thần thời điểm, ngu hiểu vị không thế nào bố trí phòng vệ. Hơn nữa hai người ngồi ở hàng phía sau nhỏ giọng nói thầm, xe một đường khai bay nhanh, lại hỗn loạn công kích tăng thi tiếng súng. Hơn nữa hai người nói cũng không phải hoàn toàn không thể bị nghe thấy sự tình cho nên ngu hiểu vị liền không lưu ý đem an bài cùng phân tích đều nói hiện tại nhìn đến nhiễm trạch thần âm một khuôn mặt cũng là biết chuyện như thế nào đích xác nhiệm vụ lần này xác thật rất nguy hiểm nếu không phải bởi vì phía trước nàng bởi vì đời trước nguyên nhân cố ý đề ra lưu khai vũ làm lưu khai vũ sớm hơn đối lưu xuyên tiến sĩ xuống tay chỉ sợ ngu hiểu vị cũng muốn vì nhiệm vụ lần này ước lượng ước lượng nhưng là lần này sự tình chính là từ nàng dẫn tới tuy nói đời trước thời điểm Liêu xuyên tiến sĩ vận mệnh đã trải qua như thế, chính là kia rốt cuộc còn muốn hóa lại, hơn nữa cũng sẽ không làm ngu hiểu vị nội tâm có một loại tội ác cảm. Hơn nữa, trải qua cùng liêu xuyên tiến sĩ tiếp xúc, ngu hiểu vị là thật sự cảm thấy liêu xuyên tiến sĩ so lưu khai vũ có thể sớm hơn phá giải tăng thi bí mật, cũng có thể đủ sớm hơn nghiên cứu ra đối kháng dược tề. Hơn nữa liêu xuyên tiến sĩ như thế tuổi trẻ, cứ như vậy điên rồi thật sự là quá đáng tiếc. Mặc dù đời trước ngu hiểu vị còn bị điên rồi liêu xuyên thiếu chút nữa xúc phạm tới, nhưng này không giống nhau, một cái căn bản không có bình thường lý trí người, đều còn nhớ thương thực sự nghiệm, đây là có bao nhiêu chấp nhất, mặc dù hắn cách làm cũng rất làm cho người ta sợ hãi, nhưng nếu không phải như thế chấp nhất ở khoa học nghiên cứu thượng, lại như thế nào sẽ nghiên cứu ra như vậy nhiều đồ vật? Cho nên, nếu cứu liêu xuyên, nhân loại sẽ có càng nhiều hy vọng, Ngu hiểu vị cũng hy vọng có thể sớm một chút khôi phục bình an thế giới Nhưng lúc này, bị nhiễm trạch thần như vậy nhìn Ngu hiểu vị có chút trột dạ cuối đầu Ta Kỳ thật ta còn là trong lòng có phổ Ngươi xem ta có tiểu hường bì Có huyến kim long vương Hiện tại không phải còn có ngươi ở đâu sao Nghe ngu hiểu vị phía trước nói Nhiễm trạch thần còn muốn chuẩn bị mở miệng giáo hấn nàng một đốn Chính là đương nghe thấy cuối cùng một câu Còn có ngươi ở đâu Thời điểm Nhiễm trạch thần khí liền tiêu hơn phân nửa. Hắn rơi đáy lòng thở dài, hắn là thật sự lấy nàng không có biện pháp, tựa hồ từ lần đầu tiên ở phòng luyện tập lần đó đánh với bắt đầu, mặc dù hắn vũ lực rõ ràng càng cao, nhưng hắn đối nàng chính là sinh không ra một kia người thắng tâm thái. Tính, lần này ta liền trước không truy cứu, bất quá trong chốc lát cái gì sự đều không cần đánh bừa. mặc dù ta hiện tại năng lực còn yếu, nhưng ta cũng sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì tổn thương. Nhiêm trạch thần nói những lời này thời điểm, trong mắt là nghiêm túc thần sắc, ngu hiểu vị nhìn hắn mắt, tựa hồ liền thật sự cảm thấy phi thường kiên định, chẳng sợ bởi vì có đổi thương thành cái này gần như ngoại quải đồ vật tồn tại, tựa hồ đều không có thật sự bên cạnh người này càng an toàn. Ân, trong chốc lát chúng ta khẳng định sẽ phối hợp tốt. chương 1368 như cũ khó đi đường phố. Nói chuyện thời điểm, xe đã tiến vào nội thành liền tính là hiện giờ nội thành đã bị khai phá quá rất nhiều lần, chính là nội thành tang thi như cũ số lượng rất nhiều, cũng có một ít là người sống sót ở ngao không đi xuống lúc sau cũng chạy ra, có bị phân thực, có liền biến thành tang thi. Cho nên mặc dù là tiêu diệt một bộ phận tang thi, như cũ còn có tân tang thi gia tăng, này cũng thật là bởi vì tang thi bản thân sẽ không sinh sôi nảy nở, nếu không thật là không có bất luận cái gì hy vọng. Theo xe tiến vào nội thành. Tốc độ xe rõ ràng liền chậm lại, nguyên bản bởi vì công kích còn có súng vang, nhưng là theo tiến vào nội thành, giang đoàn trưởng đã chỉ huy sở hữu công kích nhân viên ở họng súng bỏ thêm ống giảm thanh. Rốt cuộc nội thành nội tăng thi thật sự là quá nhiều, vì tránh cho đưa tới càng nhiều tăng thi, cho nên ở tiến vào nội thành phía trước, thống nhất đều bỏ thêm ống giảm thanh, như vậy liền sẽ không bởi vì thật vất vả tiêu diệt một mảnh, kết quả lại đưa tới càng nhiều tăng thi. Nay kỳ thật cũng là dị năng giả nhóm ưu thế, bọn họ công kích cũng không có cái gì rõ ràng tiến vang. Hơn nữa dị năng lực tăng lên lúc sau, vô luận là tốc độ vẫn là công kích năng lực, đều là bình thường xuống ống không thể bằng được, mà đối phó càng cường tiến hóa tăng thi, nếu chỉ là sử dụng vũ khí, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng cái loại này hủy thiên diệt địa trọng hình vũ khí, như vậy lan đến phạm vi liền quảng. Hơn nữa trọng hình vũ khí điều phối cũng không dễ dàng cho nên dị năng giả ở lúc sau trong chiến đấu quan trọng tác dụng cũng liền không cần nói cũng biết. Hiện giờ, dị năng giả nhóm đều còn không có trưởng thành lên, trừ phi là tiểu đội đi ra ngoài, nếu là cùng quân bộ người đi ra ngoài nhiệm vụ, giống nhau đều là xuống ống mở đường, tới rồi nhiệm vụ mục đích địa mới có thể an bài hành động. Hiện tại có thể tăng lên tới một bậc dị năng giả đều là lông phượng sừng lân, đại bộ phận người đều vẫn là linh cấp, ở linh cấp bên trong thông thả trưởng thành. Rốt cuộc muốn đột phá, không phải chỉ dựa vào tinh hạch lượng trồng chất là có thể thành công. Hơn nữa bên ngoài tinh hạch, không có giống ngu hiểu vị như vậy kỹ năng, có thể trực tiếp tinh luyện, trộn lẫn tạp chất tinh hạch ở dùng lúc sau, còn sẽ tiêu hao một bộ phận tinh hạch năng lượng tới tiêu hóa nguyên bản tinh hạch tạp trước, cho nên mọi người trưởng thành mới thực thông thả. Thậm chí nếu một hơi ăn quá nhiều đựng tạp chất tinh hạch, còn sẽ dẫn tới một ít tỷ như tiêu chảy, tiêu hóa bất lương, chứng khí linh tinh tác dụng phụ. Bất quá theo tăng thi cấp bậc tăng lên, cao cấp tinh hoạch tạp chất sẽ càng ngày càng ít, đương nhiên, đồng dạng, tăng thi cũng càng ngày càng khó sát. Mà ngu hiểu vị bởi vì có được nấu ăn kỹ năng, hơn nữa ở làm trong quá trình tinh hoạch sẽ bị loại bỏ tạp chất, cho nên tiểu đội bên trong dị năng giả dùng đều là thuần năng lượng. Đây cũng là bọn họ tăng lên so người bình thường mau nguyên nhân, cũng là dẫn tới tiểu bảo bởi vì tuổi còn nhỏ, thậm chí năng lượng tràn ra. Hiện tại tiểu đội cái thứ nhất tiến dai chính là tiểu kỳ miểu, lúc sau là nhiễm trạch thần, sau đó là thượng vân, tiểu bảo tuy rằng không tiến đến dai, nhưng là khai phá ra tân dị năng lực, nhưng là bởi vì tiểu bảo sự tình, ngu hiểu vị gần nhất đã không cho tiểu kỳ miểu cùng tiểu bảo ăn bất luận cái gì bỏ thêm tinh hoạch đồ ăn. Ngay thường ngu hiểu vị làm đồ ăn liền sẽ ngay sau đó xuất hiện một ít năng lực, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, lấy hai đứa nhỏ trước mắt chạm hướng tới xem. Căn bản không cần dư thừa năng lượng bổ sung, bọn họ hiện tại yêu cầu chính là khỏe mạnh trưởng thành cùng với đối thế giới này thích ứng. cho nên trừ phi đặc thù tình huống, ngu hiểu vị đều làm hai đứa nhỏ đi theo ra nhiệm vụ. Hiểu vị, phía trước chính là khoa học kỹ thuật cao Úc. Giang đoàn trưởng thanh âm từ trước bài vang lên, thông chi ngu hiểu vị, bọn họ mục đích địa lập tức liền đến. chương 1369 lại quang lâm khoa học kỹ thuật cao Úc. Ngu hiểu vị hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, khoa học kỹ thuật cao ốc chính là phía trước cứu ra Liêu xuyên tiến sĩ, sau đó ngoại ý muốn gặp được tứ cấp tăng thi địa phương, sau lại nửa thành còn bị ngu hiểu vị cấp tạc. Hiện tại xem qua đi, khoa học kỹ thuật cao ốc chung quanh tăng thi đã thiếu rất nhiều, mà khoa học kỹ thuật cao ốc từ ngoài cư nhiên đáp rằng hàn giáo, bên cạnh còn có cần cầu cùng rằng hàn giáo, rõ ràng phía trước giang đoàn trưởng đã dẫn người tới hảo hảo an bài một chút. Ngu hiểu vị xem xong cũng quay đầu cấp nhiễm trạch thần giới thiệu một chút tình huống, lần trước nhiễm trạch thần dẫn người đi siêu thị, bên này hắn cũng không lại đây, cho nên không phải rất rõ ràng. Nga, nơi này chính là lần trước bị ngươi tạc quá khoa học kỹ thuật cao ốc ca. Quả nhiên thoạt nhìn có điểm giống nguy phòng nhiễm trạch thần vừa tức giận vừa buồn cười, ngu hiểu vị phía trước liền tham dự như thế nguy hiểm sự tình, nàng cư nhiên chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói một ít, hiện tại hắn cùng lại đây. Xem ra là thật sự giấu không được, mới đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho hắn Nhưng là nghe xong ngu hiểu vị phía trước làm, nhiễm trạch thần lại không biết nên như thế nào nói nàng Dù sao trong chốc lát ngươi cùng ta đi lên thời điểm nhất định phải nhiều giúp ta lưu ý mặt sau Bởi vì nơi này rất có thể còn có cao cấp tăng thi Tuy rằng lần trước vì ngăn chặn hậu hoạn, ngu hiểu vị còn cố ý tặng cái kia phòng thí nghiệm lại còn có từ bên trong mang theo một lọ chất hỗn hợp chất cấp liêu xuyên, nhưng là ai biết nơi này còn sẽ có khác cái gì đâu, tự nhiên muốn trước nhắc nhở nhiễm trách thần. Ấn, ta sẽ lưu tâm, nhưng thật ra ngươi, lại không có viễn chỉnh công kích năng lực, trong chốc lát ngươi phụ trách dẫn đường, ta tới phụ trách công kích. Tiến vào này khối khu vực, bởi vì phía trước làm công tác, bên ngoài đều bị dùng một vòng giản dị đòn ngăn lại, tuy rằng không phải có thể ngăn lại sở hữu tăng thi. Nhưng là ít nhất ở khoa học kỹ thuật cao ốc nhập khẩu phụ cận tăng thi giảm bớt rất nhiều, cho dù có tăng thi lại đây cũng sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Không thể không nói, quốc gia ở thật sự yêu cầu dùng đến địa phương vẫn là thực đáng giá tin thuậy, ít nhất loại này thời điểm không cần cá nhân đi lo lắng vụn vặt vấn đề, bọn họ đã đem bên ngoài một vòng đều thu phục Xe khai đi vào, ngu hiểu vị xuống xe liền thượng rằng giáo, nơi này phụ trách trước đưa bọn họ đưa đến một cái độ cao. Rốt cuộc phía dưới một đoạn đã bị ngu hiểu vị đem thang lầu cấp tạc, người đi lên lao lực, tăng thi xuống dưới cũng khó. Từng nhóm tiến vào khoa học kỹ thuật cao ốc bên trong, cụ thể an bài ngu hiểu vị mặc kệ, dù sao nàng cùng nhiễm trạch thần liền phụ trách đến cuối cùng Liêu Xuyên tiến sĩ phòng nghiên cứu kia một tầng, đem bên trong sở hữu đồ vật đóng gói mang ra tới, một ít dược tề tắc làm binh lính vận chuyển, mà đại hình dụng cụ liền giao cho ngu hiểu vị. Chờ thuận lợi ra tới lúc sau Lại phóng tới trước tiên chuẩn bị tốt đại hình vận chuyển trên xe Lại lúc sau, giang đoàn trưởng sẽ trước phái một bộ phận người phản hồi Sau đó làm một khác bộ phận binh lính phối hợp ngu hiểu vị tiến vào bình kinh thị quân tổng bệnh viện Đồng thời đem cần cầu cùng thang máy cũng đưa qua đi Ngu hiểu vị mục tiêu là quân tổng bệnh viện phòng khám bệnh tây sừng cao áp oxy khoang trị liệu khang phục trị liệu khoa Bởi vì là đơn độc vị trí, vốn là có thể tránh cho trải qua bệnh viện người nhiều nhất phòng khám bệnh bộ Lúc trước mạn thế bùng nổ phía trước cũng là phòng khám bệnh khám bệnh nhân số nhiều nhất. Chính là, bởi vì vừa lúc ở mạn thế phía trước một cái thi công, làm đi thông cao áp oxy khoang con đường kia phong bế, sau lại mạn thế bùng nổ càng không ai đi chữa trị, cho nên chỉ có thể từ phòng khám bệnh đại sảnh bên cạnh cửa hông qua đi. Nếu là mạn thế trước, ngu hiểu vị cũng sẽ cùng phía trước quân tổng bệnh viện bác sĩ hộ sĩ ý tưởng giống nhau, từ con đường này qua đi sẽ càng gần một ít. Nhưng là hiện tại lại thành một cái chướng ngại. Hiểu vị, đến các ngươi. Giang đoàn trưởng thanh âm đánh gãy ngu hiểu vị tự hỏi, là ngu hiểu vị ánh mắt nhìn về phía trước mắt thang máy. chương 1371 chút chậm rãi đẩy mạnh. Phía trước đội viên đều đã lên rồi, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đã là cuối cùng một đám muốn đưa đi lên nhân viên chung hai cái. Phía trước bọn họ đã bắt đầu rửa sạch tăng thi, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần liếc nhau thượng thang máy. Nâng đến nhất định độ cao, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần chui vào đi, bên trong không biết có phải hay không bởi vì ngu hiểu vị phía trước tạc không ít duyên cớ, nơi nơi đều đen như mực, nhưng là cũng rõ ràng, ngu hiểu vị phía trước thủ đoạn vẫn là khởi tới rồi tác dụng. Tuy rằng trên vách tường thoạt nhìn đen như mực, nhưng là lại không có phát hiện cái loại này âm trầm cảm giác, giống như là một cái hỏa hoạn hiện trường qua đi tình huống. Lúc này thông qua bộ đàm. Trên lầu ban đầu xuất phát phụ trách rửa sạch đội viên cũng lộ tuyến cấp ra trả lời, trước mắt tạm thời phía trước không có phát hiện đặc thù tăng thi. Này đối với mọi người tới nói là một cái tin tức tốt, bởi vì một đường còn tính an toàn, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần cũng nhanh hơn lên lầu tốc độ. Trên mặt đất có không ít vừa mới chết đi tăng thi thi thể, đều là phía trước quá khứ các chiến sĩ rửa sạch rớt, trước mắt mới thôi còn không có xuất hiện thương vong, ngu hiểu vị rất là may mắn. Bất qua phía trước giang đoàn trưởng cũng nói, phái người lại đây tra xét quá, nơi này vẫn là gặp nạn đối phó gia hỏa, lại còn có không đối mặt liền, sớm nhất lại đây tra xét tiểu đội liền toàn quân bị diệt, đây cũng là vì cái gì lần này sẽ phái như thế nhiều người lại đây, hơn nữa còn muốn làm ơn ngu. Hiểu vị gia nhiệm vụ nguyên nhân Cẩn thận một đường hướng lên trên, mặc dù thăm quá khu vực cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn có một ít tiến hóa sau đặc thù tang thi là có thể có biện pháp che giấu. Nếu ngay từ đầu có rất nhiều người nó không có xuất hiện, nhưng là theo kế tiếp nhân viên càng ngày càng ít, nói không chừng liền sẽ đột nhiên xuất kích. Đây là ở mặt thế bên trong cơ bản thường thức, mặc kệ là cái gì thời điểm đều không thể tùy ý thả lỏng cảnh giác. Đương nhiên, ở căn cứ nội trong nhà trên cơ bản vẫn là có thể tùng khẩu khí, ít nhất bên ngoài bảo hộ vẫn là làm tương đối đúng chỗ. Trừ phi tăng thi là từ nội bộ buộc phát ra tới, nếu không còn tính có thể kiên định sinh hoạt. Một đường hướng lên trên đi, mặt trên trước đi lên tiểu đội bắt đầu xuất hiện thương vong. Bởi vì xuất hiện đặc thù tăng thi, phía trước mở đường tiểu đội nhân viên bắt đầu sau này triệt. Đây là phía trước giang đoàn trưởng ăn bài, không cần xông vào, gặp được không biết nhược điểm tăng thi thời điểm liền lùi lại. Sau đó nghe ngu hiểu vị ăn bài, ít nhất muốn cho ngu hiểu vị chỉ điểm một chút. cho nên lúc này phía trên đội viên bắt đầu đi xuống triệt ngay sau đó trước hết xuống dưới tốc độ hình dị năng giả bắt đầu cùng ngu hiểu vị hội báo phía trên gặp được tang thi tình huống tuy rằng còn không có nhìn đến mặt trên tang thi tình huống nhưng là căn cứ phán đoán hẳn là thuộc về xương bả vai biến dị tang thi cũng không thể xem thường xương bả vai biến dị tang thi xương bả vai bộ phận biến dị lúc sau sẽ giống dài quá một đôi cốt cánh giống nhau này đôi cốt cánh công kích lên chính là phi thường hung hãn hơn nữa trước sau đều thực sắp bén cũng may mắn này đối cốt cánh sẽ không phi nếu không liền càng khó đối phó nghe được đội viên miêu tả ngu hiểu vị đại khái suy đoán là xương bả vai biến dị tăng thi đối với loại này tăng thi nàng biết nó nhược điểm chính là ở vào nó xương bả vai khe hở chung quanh nhưng là xương bả vai không phải một khối này cũng khiến cho loại này xương bả vai biến dị tăng thi nhược điểm nhiều một tầng bảo hộ bởi vì ngươi liền tính biết nhược điểm cũng phải nhìn vật khí Rốt cuộc hai khối xương bả vai tùy cơ sinh thành nước điểm, ngươi cũng chỉ có 50% tỷ lệ một lần ngông đối. Trong chốc lát cùng ta đi lên, phân biệt công kích nó hai sườn xương bả vai, thẳng đến nó ngã xuống đất bất động mới thôi. Bởi vì không thể kịch thấu phán đoán, ngu hiểu vị vẫn là hạ như thế một cái mệnh lệnh. Tốt tiểu ngu cô nương, nhưng là có một vấn đề, xương bả vai ở phía sau, chúng ta như thế nào công kích đến? Trước 1371 muốn cái gì liền có cái gì. Lại nói tiếp, này xác thật là một vấn đề. Nếu là đổi đến một cái trống trải địa phương, ngu hiểu vị đều không cần như thế nhiều người hỗ trợ, chỉ cần có một cái nhiễm trạch thần ở là đủ rồi. Nàng phụ trách treo xương bả vai biến dị tăng thi mãn trăng chạy, nhiễm trạch thần liền phụ trách công kích. Lấy nhiễm trạch thần công kích năng lực, nếu là nhị cấp dưới xương bả vai biến dị tăng thi, trên cơ bản chuẩn xác công kích một chút. Năm lần trong vòng là có thể đủ đánh xuyên qua, cho nên liền tính vận khí không tốt, không có mông đối, đánh 10 lần cũng có thể đủ thử ra tới cụ thể là bên kia. Nhưng là hiện tại bọn họ nơi vị trí là một tòa nhà lớn hàng hiên, này liền có điểm khó khăn, hơn nữa lấy hiện tại độ cao, tưởng từ bên ngoài đi cũng thực khó khăn, mặc dù hiện tại có cần cầu hỗ trợ, chính là cần cầu không thể hoàn toàn linh hoạt giúp bọn hắn qua lại chạy cho nên hiện tại như thế nào công kích đến xương bả vai biến dị tăng thi phần lưng là một vấn đề. Ngu hiểu vị cũng lâm vào một cái chỗ khó, nàng nhìn nhìn bọn họ hiện tại vị trí vị trí, cũng là có chút không biết như thế nào vòng qua đi, chủ yếu vẫn là, ai đi phụ trách hấp dẫn lực chú ý, nếu một cái lộn không tốt, người này liên tiếp lui lộ đều không có. Hiểu vị, nơi này có thể sử dụng tiểu liều thuốc thuốc nổ đi. Nhiễm trạch thần ở bên cạnh xem xét một chút cao ốc tình huống. Nơi này đi lên mấy tầng lúc sau đã không có cái loại này thiêu quá dấu vết, thuyết minh nơi này không có bị lan đến. Phòng trưng cũng đúng là bởi vì nơi này không có bị lan đến, cho nên mới sẽ lại xuất hiện tân biến dị tăng thi, mà này khối cũng là tương đối rắn chắc vị trí, còn có thể đủ thừa nhận một đợt loại nhỏ banh tạc. Một bên binh lính nghe xong lời này, vội vàng lấy ra một cái tiểu thuốc nổ bao, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, tiểu ngu cô nương, chúng ta nhỏ nhất liều thuốc thuốc nổ bao. Cái này có thể khống chế tiểu phạm vi nổ mạnh, nếu ly tường thể xa, căn bản sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đại khái bởi vì sự tình lần trước, cho nên lần này cấp trang bị thuốc nổ bao phân mấy cái chính tự, hiện tại nghe được nhiễm trạch thần đề nghị, lập tức liền có người lấy ra tới. Nhìn đến tiểu xảo thuốc nổ bao, ngu hiểu vị mắt sáng ngời, ta có biện pháp. Nhiễm trạch thần muốn là muốn lợi dụng chung quanh cửa sổ, trước dùng huyết bao hấp dẫn kia chỉ xương bả vai biến dị tăng thi lực chú ý. Sau đó bọn họ từ phía bên ngoài cửa sổ đổi đến tang thi mặt sau đi, tuy rằng bên ngoài bò cũng rất nguy hiểm, chính là bọn họ bên trong có dị năng lực giả cùng biến dị giả, cho nên đối với điểm này khó khăn vẫn là có thể khắc phục. Chỉ là hiện tại ngu hiểu vị hiển nhiên còn có càng tốt biện pháp, ta có biện pháp, làm la tiểu bạc đi. Ngu hiểu vị từ trong không gian đem trắng trẻo mập mạp la tiểu bạc phong ra. La tiểu bạc thân là một con thành tinh củ cải, Nhưng là nó không có huyết nhục chi thân, cho nên tăng thi đối nó là tuyệt đối không có hứng thú. Lúc này nó chính là tốt nhất mang theo giả, nhưng là có một chút chính là, La tiểu Bặc sẽ không kiếp nổ. Có hay không cái gì viễn trình kiếp nổ trang bị? Ngu hiểu vị lần thứ hai hướng tới cái kia lấy ra tiểu xảo thuốc nổ bao binh lính hỏi. Có, tiểu ngu cô nương ngươi đợi chút, chúng ta đổ vật đều là phân tán mang. Kia binh lính nói xong xoay người liền chạy. Không bao lâu lại một cái tiểu binh lính lại đây, đồng thời đưa cho ngu hiểu vị hai dạng đồ vật, giống nhau là khống chế khí, còn có một cái chính là kiếp nổ đồ vật. Thật tốt quá, chính là muôn cái này. Ngu hiểu vị đem kiếp nổ đồ vật nhét vào tiểu xảo thuốc nổ trong bao, sau đó ở mặt trên lộn một cái như là chát lễ bao giống nhau có thể xách địa phương, cấp la tiểu bạc treo ở bụi bấm tiểu cánh tay thượng. Làm la tiểu bạc nhảy nhảy, thấy nó xách còn tính ổn, ngu hiểu vị gật gật đầu. Hướng tới một bên binh lính hỏi, kia chỉ biến dị tăng thi ở mấy lâu? chương 1372 đánh võ minh tinh la tiểu bạc. Ôm la tiểu bạc lên lầu, thực mô liền thấy được kia chỉ xương bả vai biến dị tăng thi, ngu hiểu vị làm tiểu hồng bì đi lấp kín bên này, sau đó hướng tới bên trong ném một cái huyết túi. Huyết túi một ném văng ra, kia huyết tinh khí vị khiến cho chúng quanh, bao gồm kia chỉ xương bả vai biến dị tăng thi vì này điên cuồng Tất cả đều hướng tới đường đi bên trong tiến lên. Ngu hiểu vị buông la tiểu bạc, gần nhất cấp la tiểu bạc phao vài lần tinh hạch thủy, tựa hồ lại rắn chắc không ít, chẳng qua hình thể vẫn là như vậy một chút đại, đi thôi. Đi đem cái này nhét vào cái kia xương bả vai biến dị tang thi phía sau lưng thứ. Nghe xong ngu hiểu vị phân phó, la tiểu bạc nhảy bắn sách theo thuốc nổ bao, liền hướng tới kia chỉ xương bả vai biến dị tang thi bên kia chạy tới. Tuy rằng không có tăng thi chú ý tới la tiểu bậc, chính là tưởng đem thuốc nổ bao nhét vào kia chỉ xương bả vai biến dị tăng thi gai xương trung gian cũng không quá dễ dàng. Rốt cuộc la tiểu bậc thật sự là quá nhỏ, muốn nhảy đến xương bả vai biến dị tăng thi trên lưng mới có thể làm được. Mọi người nhìn một con trắng trẻo mập mạp củ cải nhỏ nhảy bắn sách theo thuốc nổ bao chạy tới, sau đó cùng cái kia khoảng cách nó thân cao rất xa xương bả vai biến dị tăng thi chi gian độ cao kém đều có chút cảm thấy cái này kế hoạch khả năng thất bại thời điểm, chỉ có ngu hiểu vị bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. La tiểu bạc cái này tiểu gia hỏa bản lĩnh nàng là biết đến, lúc trước còn không có cường hóa quá la tiểu bạc, vì chào nó, ngu hiểu vị liền lộng một thân bùn, cho nên đối này, ngu hiểu vị nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, trước mắt mới thôi, ngu hiểu vị giao cho la tiểu bạc đi làm sự tình, tựa hồ còn không có thất bại quá. Quả nhiên, Chỉ thấy la tiểu bạc đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó một đôi trắng trẻo mập mạp củ cải nhỏ chân liền đặng đến trên tường, theo sau thân mình uốn éo, lại nhảy đến cửa sổ thượng, cuối cùng dẫm lên cửa sổ liền hướng mục tiêu, cũng chính là kia chỉ xương bả vai biến dị tang thi trên người nhảy qua đi. hoa wow. nay củ cải nhỏ thân thủ thật tốt, nhìn như là đánh võ phiến dường như. Ngu hiểu vị một bên đứng cái kia, phía trước cấp ngu hiểu vị đệ tiểu thuốc nổ bao binh lính kinh ngạc cảm thán nói. Hắc hắc, nhà ta là tiểu bạc lợi hại đi. Ngu hiểu vị rất là đắc ý, mang theo một loại mặt thế trước huyến Hải tử ra trưởng tươi cười trả lời. Một bên nhiễm trạch thần nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn đến ngu hiểu vị bộ dáng không khỏi nghĩ đến, nếu về sau bọn họ ổn định xuống dưới, ngu hiểu vị mang theo nhà mình hài tử ra cửa, có thể hay không cũng là như vậy kiêu ngạo, như thế nghĩ. Nhiễm trạch thần càng thêm cảm thấy chính mình phía trước mục tiêu cũng muốn sớm một chút tiến hành. Lại một lát sau, la tiểu bạc liền từ kia chỉ xương bả vai biến dị tăng thi trên lưng nhảy xuống, hướng tới bên này bước ngắn ngủn tiểu béo chân lại chạy trở về. Bất quá lúc này công phu, huyết túi hương vị đã sớm tiêu tán, nhìn đến la tiểu bạc lại đây, ngu hiểu vị lại hướng tới bên trong ném một cái huyết túi, sau đó chờ la tiểu bạc nhảy ra, ngu hiểu vị đem la tiểu bạc bế lên tới. Ý bảo người chung quanh lui lại. Đồng thời, tiểu hồng bì cũng bị ngu hiểu vị thu hồi đi, ngay sau đó mọi người đều bắt đầu đi xuống triệt, mà lưu tại cuối cùng một sĩ binh nhìn chầm chầm mọi người đi xuống, ngay sau đó cũng ấn xuống phía trước cái kia kiếp nổ trang bị điều khiển từ xa. Và anh, một tiếng, thanh âm không tính đặc biệt đại, nhưng lại huy lực vẫn phải có, toàn bộ hàng hiên đều dơ lên mảnh vụn, mặc kệ huy lực lại tiểu, có thể tạc tàng thi thuốc nổ bao huy lực vẫn phải có. Chỉ là không chờ cho bụi rơi xuống, liền nghe thấy tang thi giống lên một tiếng, cái này làm cho mọi người tâm căng thẳng, là kia chỉ xương bả vai biến dị tăng thi không chết, vẫn là lại có cái khác khác một bậc trở lên tăng thi. chương 1373 có tổ chức phân phối hợp lý, ngu hiểu vị chính nghi hoặc thời điểm, bên cạnh binh lính đột nhiên liền bắt đầu mặc, ngu hiểu vị lúc này mới phát hiện lần này giang đoàn trưởng cấp chuẩn bị đồ vật thật đúng là đầy đủ hết. Bất quá không phải sở hữu binh lính đều có, tựa như vừa mới thuốc nổ bao cùng kiếp nổ điều khiển từ xa chính là phân biệt hai cái binh lính mối, tựa hồ mỗi một tổ binh lính sở mang đổ vật đều bất đồng. Hiện tại này tổ binh lính đại khái có bảy người, nay bảy người hiện tại tất cả đều mang lên mặt nạ bảo hộ, sau đó liền gìm xuống hướng tới xương khói bên trong vọt vào đi, không bao lâu ngu hiểu vị nghe thấy tiếng súng, một lát sau những người đó lại chạy trở về. Ngay sau đó hướng tới ngu hiểu vị bọn họ vây vây tay, là vừa rồi kia chỉ xương bả vai biến dị tăng thi không hoàn toàn chết, bất quá cũng hơi thở thoi thoát, chúng ta bổ mấy thương, hiện tại có thể thông qua. Có những lời này, mọi người kiên định xuống dưới, ngay sau đó một đường đi theo hướng lên trên một lần nữa đi lên, ngu hiểu vị trải qua kia chỉ xương bả vai biến dị tăng thi thi thể thời điểm cũng không quản, rốt cuộc lần này ra tới đều là có tổ chức tinh hoạch cái gì có chuyên môn nhân viên phụ trách, cho nên liền trực tiếp xét qua. Kế tiếp mấy tầng cũng đều vẫn luôn tương đối bình tĩnh, chính là trung gian lại gặp được một lần tóc biến dị tăng thi, chẳng qua không có lần trước kia chỉ chờ cấp cao, sở đề cập phạm vi cũng tiểu, cũng chưa dùng ngu hiểu vị hỗ trợ, bởi vì bọn họ lần này cũng mang theo liêu xuyên tiến sĩ điều cái loại này dược thể, cho nên thực mau liền tiêu diệt tóc biến dị tăng thi. Rốt cuộc thuận lợi tới phía trước liêu xuyên tiến sĩ nơi kia tầng, bọn lính bắt đầu đâu vào đấy đem phòng thí nghiệm nội sở hưu chai lọ vại bình đều vẫn đi ra ngoài, rốt cuộc không có liêu xuyên tiến sĩ đi theo, bọn họ cũng không biết rốt cuộc muốn mang cái nào, không cần mang cái nào, thật vất vả tiến vào một chuyến, hơn nữa lần này an bài đi theo vận chuyển xe cũng nhiều, liền đem phòng thí nghiệm nội đập vào mắt có thể thấy được đều mang lên, ngu hiểu vị giúp đỡ dọn đồ vật. Theo sau chờ đồ vật đều dọn ra đi, ngu hiểu vị đã sớm rửa theo giang đoàn trưởng nói, làm bọn lính trước đi xuống, nàng lấy lại xem một chút còn có cái gì rơi xuống vì lấy cớ đem dụng cụ toàn bộ thu đi. Đương nhiên, đây cũng là giang đoàn trưởng cùng bọn lính nói qua, cuối cùng kết thúc làm ngu hiểu vị phụ trách, cho nên bọn lính không có một cái có gì nghị, rốt cuộc vừa mới giữa đường nghỉ ngơi thời điểm, mọi người ăn ngu hiểu vị cấp chuẩn bị đồ ăn lúc sau, không có một cái có câu hán hận thậm chí đều ngóng trông về sau lại cùng ngu hiểu vị hợp tác ra nhiệm vụ. Chờ bọn lính đều đi xuống, cũng chỉ có ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần hai người, ngu hiểu vị liền bắt đầu thu những cái đó dụng cụ, mà nhiễm trạch thần liền phụ trách chung quanh cảnh giới. Đều thu hảo, chúng ta cũng đi xuống đi. Thu hảo phòng thí nghiệm nội sở hữu đồ vật, ngu hiểu vị nhìn trống giống, liền dư lại một ít thực nghiệm đài cùng một ít trang văn kiện không ngăn tủ, còn lại đều bị thu đi. Bao gồm trong ngăn tủ văn kiện cũng đều cầm đi, theo sau hướng tới nhiễm trạch thần nói. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, hai người một đường hướng dưới lầu đi. Phía trước các binh lính một đường hạ thực mau, đặc biệt sớm nhất một đám đi xuống vận chuyển dược tề đều đã đem dược tề phóng hảo đến trên xe đi tiếp ứng nhóm thứ hai người. Lúc này ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần không nhanh không chậm đi xuống dưới, vốn dĩ đi lên thời điểm liền rất thuận lợi, đi xuống thời điểm càng là không có gặp được nửa chỉ tăng thi. Cái này làm cho ngu hiểu vị tuyệt đối lần này nhiệm vụ là ở là nhẹ nhàng, hơn nữa cho nàng khen thưởng. Nghĩ đến khen thưởng, ngu hiểu vị mắt cười xong, lần này khen thưởng đặc biệt phong phú, phòng chừng là bởi vì lần trước nơi này hung hiểm, hơn nữa phía trước cha xét nhân viên toàn quân bị diệt duyên cớ, cho nên dự tính khó khăn tương đối cao. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên ngu hiểu vị cảm giác được sau lưng bị một cái ấm áp ôm ấp bao lấy, còn không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó cả người đã bị ôm lấy bay đi ra ngoài. chương 1374 ta yêu cầu chỉ có ngươi. Di động đọc. Cút đi lúc sau, ngu hiểu vị liền cảm thấy chính mình bị ôm, nhưng là ôm chính mình người thật mạnh đụng vào thang lầu chỗ dễ thượng, phát ra muộn thanh một hử, hiển nhiên là đâm rất đau bộ dáng. Nhiễm Trạch thần, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngu hiểu vị muốn đi xem nhiễm Trạch thần, lại cảm giác được thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh nháy mắt sẽ qua. Tuy rằng ngu hiểu vị không thấy rõ là cái gì, nhưng là lại nghe thấy nhàn nhạt mùi hôi thối. Người được cái này hương vị, ngu hiểu vị tâm tùy theo trầm xuống, nháy mắt triệu hồi ra tiểu hồng bì. Vừa mới trong nháy mắt kia hương vị khiến cho ngu hiểu vị nghĩ tới đời trước một con truyền kỳ tăng thi, kia không phải bình thường tăng thi, là tăng thi bên trong phi thường khủng bố một cái tồn tại. Đến nỗi nhược điểm, liền ngu hiểu vị cái này trọng sinh giả cũng không biết, bởi vì đời trước theo nàng biết. Gặp qua nó người đều đã chết, duy nhất một cái tránh được cái này quái vật tàn sát cũng chỉ có một người, mà người kia chính là đời trước Cờ ít căn cứ sáng tạo giả, nhưng là tựa hồ cũng không có giết chết này con quái vật. Chỉ biết này con quái vật tốc độ kỳ mau, mặc dù là tài xế tốc độ biến dị tăng thi cũng tuyệt đối không đuổi kịp nó tốc độ. Đời trước nàng chỉ là nghe nói, hiện tại ngu hiểu vị thật sự gặp mới biết được cái gì kêu kỳ mau, mặc dù là nàng tốc độ. Cư nhiên đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến nó hành động. Hiểu vị chủ nhân, gia hỏa này thật sự là quá nhanh, nó tốc độ cơ sở giá trị dựa theo chúng ta cơ sở giá trị đổi, chỉ sợ phải có 200 điểm. 200 điểm. Ngu hiểu vị hít hà một hơi, nàng hiện tại tốc độ cùng tắc minh đều không sai biệt lắm, nàng cũng bất quá mới 150 điểm cơ sở tốc độ điểm, này con quái vật có thể đạt tới 200 nếu không có loại này quái vật đời trước liền nghe nói qua một con chỉ sợ nhân loại tình cảnh liền càng khó kia hiện tại làm sao bây giờ có cái gì chậm chạp loại dược tề có thể đổi sao ngu hiểu vị lúc này là triệu hồi ra tiểu hồng bí ngăn cản nhưng lại như thế mau quái vật vẫn luôn ở nàng liền căn bản không thể hoạt động tùy tiện hoạt động một chút chờ đợi bọn họ khả năng chính là tử vong hiểu vị không có việc gì đi lúc này Ở vào ngu hiểu vị phía sau, vừa mới đương ngu hiểu vị thịt lót nhiệm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Không có việc gì, ngươi đâu? Vừa mới cảm ơn. Ngu hiểu vị biết, vừa mới nếu không phải nhiệm trạch thần, khả năng nàng đã trúng chiêu, chỉ là không biết nhiệm trạch thần như thế nào cảm giác được kia con quái vật Ngươi này thật nhanh, nhưng là ta gần nhất vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy ta không gian ở đền bù đồng thời bắt đầu cùng ta bản thân hòa hợp nhất thể. Sau đó ta phát hiện một ít lỗ hổng, ta gần nhất liền lợi dụng này đó lỗ hổng tại bên người bố khống một ít cùng loại có thể cảm giác phạm vi. Hiện tại ta muốn thử xem, có thể hay không thông qua cái này làm chúng ta rời đi nơi này. Có thể cảm giác phạm vi. Ngu hiểu vị kỳ thật không phải đặc biệt có thể lý giải nhiễm trạch thần hiện tại lời nói, chính là nàng nguyện ý tin tưởng nhiễm trạch thần. Đúng vậy, cho nên ngươi ở chỗ này chờ ta. Hoặc là trong chốc lát ngươi nghe thấy bên ngoài không có gì động tính, ngươi liền nhân cơ hội trước rời đi, ta sẽ tưởng biện pháp khác. Thật không cần ta làm cái gì sao? Ngu hiểu vị nghe nhiễm trạch thần như thế nói, không khỏi hỏi. Yêu cầu. Nhiễm trạch thần trịnh trọng gật gật đầu, theo sau đem miệng thấu lại đây, yêu cầu ngươi cho ta cổ vũ. Ngu hiểu vị vốn dĩ nhìn đến nhiễm trạch thần trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, còn có chút khẩn trương. Bởi vì trước mắt đối này con quái vật không bất luận cái gì có thể cung cấp tin tức, nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ, cho nên muốn nghe nhiễm trạch thần nói biện pháp, kết quả liền nhìn đến nhiễm trạch thần đột nhiên phong cách liền thay đổi, thật là vừa tức giận vừa buồn cười, lấy ra một khối thạch trái cây khấu tới rồi nhiễm trạch thần ngoài miệng, cố lên. Quyền sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lao Thi sách mới chương. 1375 rất lợi hại người trong lòng nhìn đến ngu Hiểu Vị tuy rằng nhẹ nhàng lảng tránh nhưng là trên mặt một mạt đỏ bừng vẫn là làm Nhiễm Trạch Thần tâm tình nháy mắt hảo lên đem thạch trái cây tiếp được Nhiễm Trạch Thần cười ăn xong đi theo sau Tựa hồ Nghĩ đến cái gì sau đó đột nhiên tiến đến ngu Hiểu Vị bên thai nói ở chỗ này an toàn chờ nếu bên ngoài không động tĩnh liền tìm cơ hội trước đi xuống sau đó liền biến mất ở ngu Hiểu Vị trước mắt Ngu Hiểu Vị kinh ngạc nhìn Nhiễm Trạch Thần cứ như vậy biến mất cùng lúc đó. Lệ Phu đột nhiên mở miệng, hiểu vị chủ nhân, không gian vằn mẹo, người này rất mạnh à. Bất quá là một cái nhân loại bình thường, tư nhiên có thể lợi dụng loại nhỏ giò xét khí chế tạo không gian vằn mẹo, sau đó kiểu khúc từ cái khe chung rời đi. Ách! Lệ Phù, là ta gần nhất biến buồn sao. Vì cái gì ngươi cùng nhiễm trạch thần nói ta một chút cũng chưa nghe hiểu. Ngu hiểu vị hiện tại bị Lệ Phù như thế vừa nói liền càng mơ hồ. Ai nha! Hiểu vị chủ nhân, chính là nói cái kêu kêu nhiễm trạch thần người, thân thể tố chất phi thường cường hãn, cho nên hấp thu loại nhỏ dò xét khí đến tự thân, đã có thể cho hắn tùy ý lợi dụng, mặc dù hiện tại loại nhỏ dò xét khí còn không có có thể hoàn toàn đền bù hảo, nhưng là hắn đã có thể lợi dụng loại nhỏ dò xét khí khống chế trước mặt không gian, lợi dụng không gian vận vẹo sinh ra cái khe nháy mắt di động. Nháy mắt di động, người sớm như thế nói ta liền minh bạch, Ngu hiểu vị gật gật đầu, tuy rằng không biết nhiễm trạch thần như thế nào làm được, nhưng là thật sự rất cường hăn a. Chính mình có được một cái mang trí tuệ sinh vật lệ phù không gian lúc sau mới có thể hôn thành như vậy, nhiễm trạch thần chỉ là bằng vào một cái loại nhỏ giò xét khí cũng đã như thế cường đại rồi. Nói thật, nếu không phải dựa vào đời trước tích lũy kinh nghiệm, ngu hiểu vị thật đúng là tưởng tượng không ra chính mình sẽ hôn thành bộ rắn gì, bất quá, nhiễm trạch thần thuấn di đi ra ngoài chẳng lẽ hắn muốn đơn độc đi đấu kia con quái vật? Nay không thể được, mặc dù nhiễm trạch thần hiện tại có thể thuấn gì, nhưng là muốn giết kia con quái vật cũng thực khó khăn. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình không thể như vậy làm ngồi cái gì đều mặc kệ. nàng vội vàng hướng tới lệ phu hỏi: lệ phu, có hay không cái gì ta có thể giúp được với nhiễm trạch thần địa phương? hoặc là có thể đổi cái gì đối hắn có lợi cũng đúng a? nguyên bản không có. Nhưng là nếu hắn lĩnh nộ không gian vặn vẹo phương pháp, ta nhưng thật ra nghĩ đến một thứ, bất quá thứ này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa yêu cầu 5 vạn tích phân đổi. Đến phiên đổi thượng đề tài, lệ phu liền chút nào không cho suy giảm, nên là nhiều ít chính là nhiều ít. 5 vạn liền 5 vạn đi. 5 vạn tích phân ném còn có thể lại kiếm, nhưng là nhiễm trách thần. Ngu hiểu vị không hy vọng hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Húng chi hiện tại năm vạn tích phân đối với khác ký chủ tới nói khả năng phi thường khó khăn, nhưng đối với ngu hiểu vị tới nói, nàng vẫn là ra khởi. Hảo, lập tức cho ngài đổi thời không chất kết dính. Lệ phu trả lời. chấm đã. Thời không chất kết dính. Nhiễm trạch thần thật vất vả cấp vạn vẹo mở ra có thể né tránh, ngươi cấp dính khép lại là chuyện như thế nào. Ngu hiểu vị nguyên bản cho rằng Lệ phu đề nghị đều là thực đáng tin cậy Cho nên vừa mới nàng không hỏi một tiếng liền nói muốn đổi nhưng là hiện tại nghe được tên, ngu hiểu vị lập tức ngăn lại lệ phù tiếp tục. Hiểu vị chủ nhân, cái này giải thích lên quá dài, ta bảo đảm đối hắn có lợi. Nếu lệ phù bảo đảm, ngu hiểu vị gật gật đầu, hảo, kia đổi đi. Nhưng là ngươi bảo đảm là có lợi không phải có làm hại. Yên tâm đi hiểu vị chủ nhân, ngài người trong lòng ta như thế nào khả năng hại hắn đâu. Lệ phù một bên đổi. Một bên phát ra nhân loại giống nhau chế nhạo thanh âm. Cái gì người trong lòng? Ta nói lệ phù, người gần nhất không xuất hiện, có phải hay không lại nhìn lén địa cầu tiểu thuyết Internet? chương 1376 một mặt chưa từng xuất hiện. Thực mau một lọ nửa trong suốt thời không chất kết dính liền xuất hiện ở ngu hiểu vị trong tay, không rảnh cùng lệ phù so đo, hỏi lệ phù sử dụng phương pháp lúc sau, ngu hiểu vị từ nhỏ hồng ra sát phía dưới chui ra tới. Liếc mắt một cái xem qua đi, nàng không thấy được nhiễm trạch thần thân ảnh, nhưng là nàng biết như thế nào hấp dẫn tăng thi lực chú ý. Ra tới lúc sau ngu hiểu vị, trước tiên lấy ra một bao huyết túi, hướng tới cách đó không xa mặt đất liền tạp đi xuống, huyết tinh hương vị nháy mắt liền hấp dẫn ra tới kia chỉ tốc độ kỳ mau quái vật tăng thi. Hiểu vị, người như thế nào ra tới? Theo sát sau đó, nhiễm trạch thần từ giữa không chung rõ ra nửa thanh thân thể, nhìn đến là ngu hiểu vị. Hơi mang bất đắc dĩ cùng nôn nóng hỏi. Ta biết như thế nào đối phó này con quái vật, ngươi đem ngươi không gian cái khe xé lớn hơn một chút. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần hô. Tuy rằng không biết ngu hiểu vị phải làm cái gì, nhưng là nhiễm trạch thần vẫn là gật đầu đồng ý, ngay sau đó đem cái khe xé mở lớn hơn nửa khẩu tử. Bất quá hiển nhiên phi thường, cố hết sức, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Ngu hiểu vị nhanh chóng lại lấy ra một cái huyết túi sau đó một bên chọc phá một bên lớn tiếng kêu hấp dẫn kia con quái vật lực chú ý kia con quái vật nhanh chóng hướng bên này nhảy thời điểm ngu hiểu vị đem huyết túi ném vào nhiễm trạch thần sẽ mở không gian theo sau ngu hiểu vị liền nhìn đến hắc ảnh phi đi vào cùng lúc đó ngu hiểu vị cũng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đem trong tay thời không chất kết dính vật hai toàn bộ hướng tới kia con quái vật trên người giải qua đi nhiễm trạch thần mau ra đây theo ngu hiểu vị nói âm lạc, Nhiễm trạch thần nhanh chóng nảy ra, không cần lại chống thời không khẩu. Nhiễm trạch thần cũng là mọc ra một hơi, đồng thời bởi vì phía trước vẫn luôn chống, hắn một đôi cánh tay hơi hơi có chút run rẩy, Cũng liền thở dốc chi gian, một viên đỏ tươi tinh hoạch bị tễ ra tới, rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, không bao giờ gặp lại có bất cứ thứ gì. Ngu hiểu vị đem tinh hoạch nhặt lên tới, trong lòng có chút kích động. Không nghĩ tới nàng này một đời cư nhiên cùng Nhiễm Trạch thần hợp lực giết chết này con quái vật, tuy rằng Nhiễm Trạch thần hiển nhiên hôm nay cánh tay đã mệt không thể lại dùng lực, mà ngu hiểu vị cũng vì thế hoa rất nằm vạn tích phân. Kia con quái vật đã chết. Nhiễm Trạch thần hiện tại một đôi cánh tay giống như không phải chính mình giống nhau, nhìn đến vừa mới rơi xuống tinh hoạch hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, tuy rằng nàng cũng không rõ lắm đây là cái gì nguyên lý. Vì cái gì dùng thời không chất kết dính là có thể giết chết kia con quái vật, còn là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa mới gặp được kia con quái vật thời điểm, ngu hiểu vị là thật sự có chút hoảng, là này một đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy chính mình kỳ thật còn thực nhỏ yếu. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì liền hảo. Nhiễm trạch thần cười nhìn ngu hiểu vị, mặc dù hắn hiện tại muốn ôm trụ ngu hiểu vị, nhưng đáng tiếc cánh tay đều nâng không đứng dậy. Chính là... Không chờ nhiễm trạch thần lại nói khác, ngu hiểu vị lại là một tay đem nhiễm trạch thần ôm lấy, đồng thời ở hắn trên môi nhẹ nhàng lớn một cái, nhiễm trạch thần, cảm ơn. Vừa mới ở nguy hiểm thời điểm, ở bọn họ không có đột phá liền không thể đi ra ngoài thời điểm, nhiễm trạch thần đi ra ngoài, làm nàng lưu tại an toàn địa phương, thậm chí còn làm nàng tìm cơ hội đi trước. kỳ thật xem nhiễm trạch thần cánh tay hiện tại trạng thái, ngu hiểu vị cũng biết. Nhiễm trạch thần vừa mới nghiên cứu ra cái này kỹ năng, trên thực tế thao tắc còn thực không thuận lợi, cơ hội làng nửa mạnh mẽ, nhưng hắn như cũ vì nàng tranh thủ sinh cơ hội. Ai, làm ngươi nha đầu này chủ động một hồi, cũng thật không dễ dàng. Cảm giác được trên môi mềm mại ôn nhu lóe nháy mắt lướt qua, nhiễm trạch thần bất đắc dĩ lắc đầu. chương 1377 thượng còn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, lại uy một viên tinh hoạch thạch trái cây cấp nhiễm trạch thần. Sau đó ngu hiểu vị cùng nhiễm Trạch thần lại một đường đi xuống dưới. Bởi vì nhiễm Trạch thần cánh tay còn cần khôi phục, cho nên ngu hiểu vị tịch thu hồi tiểu hồng bì, khiến cho tiểu hồng bì ở phía sau bảo hộ, mà la tiểu bạc cũng bị phong ra, làm nó ở phía trước dò đường. La tiểu bạc kỳ thật một chút đều không thích ở trong không gian, bên trong không có bên ngoài như thế hảo chơi, hiện tại làm nó mở đường, la tiểu bạc thần khí hiện ra như thật bước trắng trẻo mập mạp củ cải nhỏ chân tung tăng nhảy nhót ở phía trước tải nhảy nhảy, hiếu nhảy nhảy rất là vui vẻ. Tiếp cận phía dưới thời điểm, bọn họ gặp trở về tiếp ứng bọn họ binh lính, nhìn đến nhiễm trạch thần hai tay rũ, ngu hiểu vị nhìn thấy bọn họ còn ý bảo bọn họ lại đây hỗ trợ, liền đoán vừa mới như thế lâu không thấy bọn họ xuống dưới khẳng định là gặp cái gì sự tình. Cuối cùng là ở binh lính dưới sự trợ giúp, nhiễm trạch thần phiên tới rồi lên xuống thang thượng, mọi người cùng nhau hạ lên xuống thang. Hiểu Vị. Tiểu Nhiễm, vất vả các ngươi. Ân, Tiểu Nhiễm cánh tay xảy ra chuyện gì? Giang Đoàn trưởng nhìn đến hai người trở về, vốn dĩ không để ý, nhưng là nhìn đến Nhiễm Trạch thần cánh tay ở lên xe thời điểm cũng rũ, ngu hiểu vị ở hắn phía sau đẩy hắn, liền cảm giác được không thích hợp nhi. Không có việc gì, vừa mới quá dùng sức, hiện tại cánh tay hắn có điểm lên men, cho nên nâng không đứng dậy ngu hiểu vị vừa mới hỗ trợ cấp nhiễm trạch thần Uy hai khối tinh hoạch thạch trái cây dọc theo đường đi nhiễm trạch thần chỉ hấp thu một tiểu khối tới khôi phục thể lực còn có rất nhiều năng lượng không tiêu hóa hiện tại cuối cùng ngồi xuống nhiễm Trạch thần cũng không lãng phí một chút thời gian nhắm hai mắt chạy nhanh hấp thu Rốt cuộc ngu hiểu vị trong chốc lắt còn muốn đi làm một cái nhiệm vụ hắn không yên tâm ngu hiểu vị chính mình một người nghe ngu hiểu vị như thế nói nhìn đến nhiễm trạch thần nhắm hai mắt Giang đoàn trưởng cũng biết nhiễm trạch thần hẳn là ăn tinh hoạch khôi phủ, đương nhiên, Giang đoàn trưởng cũng không biết nhiễm trạch thần ăn tinh hoạch cùng bọn họ ngày thường cấp dị năng giả an tinh hoạch là bất đồng, nhưng là biết chuyện này, Giang đoàn trưởng tự nhiên sẽ không đi quay rầy nhiễm trạch thần. Nhìn đến nhiễm trạch thần nghỉ ngơi, ngu hiểu vị lúc này mới đi theo Giang đoàn trưởng đi bị xe, đem từ phòng thí nghiệm mang ra tới dụng cụ phóng tới trên xe, lại một lần nữa trả lời Giang đoàn trưởng cùng nàng phía trước thừa chiếc xe thiết thượng. Qua một hồi lâu, nhiễm trạch thần mở mắt ra, sạch sẽ không có tạp chất tinh hoạch chính là dễ dàng hấp thu rất nhiều, chẳng qua hai tay vẫn là có chút nâng không đứng dậy, nhưng là so sánh với vừa mới cái loại này trọng giống như thiên cân truy giống nhau cảm giác lại là hòa hoan rất nhiều. Hào điểm. Ngu hiểu vị nhìn đến nhiễm trạch thần mở mắt ra, hướng tới hắn hỏi. ân. Mặc dù hiện tại hai tay còn thực toan, chính là nhiễm trạch thần không hy vọng ngu hiểu vị lo lắng hướng tới nàng gật gật đầu. Bởi vì bản thân quân tổng bệnh viện liền ly khoa học kỹ thuật cao ốc không xa, nếu không cũng sẽ không cố ý lựa chọn nơi này. Thực mau liền đến quân tổng bệnh viện bên này. Phía trước một bộ phận binh lính đã hộ tống dược tề cùng một bộ phận dụng cụ đi về trước. Giang đoàn trưởng tắc mang theo một bộ phận binh lính đi theo ngu hiểu vị đi vào bình kinh thị quân tổng bệnh viện. Hiểu vị, ngươi xem nơi này như thế nào an bài? Giang đoàn trưởng tới rồi bên này. Trung quanh binh lính bắt đầu dùng thương mãnh liệt công kích, ý đồ tới gần, bất quá ngu hiểu vị lại làm giang đoàn trưởng làm người trước đem bệnh viện đại môn cấp khóa lại. Khóa cửa làm cái gì? Giang đoàn trưởng có chút khó hiểu, bất quá vẫn là an bài người đi lộng, tưởng đem tang thi sát sạch sẽ không dễ dàng, nhưng là khóa cửa vẫn là có thể làm đến, mặc dù hiện tại đại môn cửa hồ có chút hỏng rồi, hơn nữa phòng trừng cũng ngăn không được bao lâu, nhưng là đừng quên bọn họ có cần cầu. Trực tiếp từ bên cạnh một đống lâu bên kia điếu một khối nguyên bản tu lộ phô trên mặt đất dùng để phòng ngừa xe qua lại quá không có phương tiện thép tấm đỉnh ở cửa. chương 1378 sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Lúc này, quân tổng bệnh viện nội tăng thi liền thành đồ hộp tăng thi, chúng nó không có biện pháp từ cổng lớn ra tới, mà ngu hiểu vị ý bảo làm giang đoàn trưởng nói cho phụ trách cần cầu người lại đi điếu một cái tương đối lớn lên đồ vật như vậy có thể cho nàng đi lên. Nguyên bản nơi này phòng khám bệnh Tây Sơn chính là cái kia cao áp oxy khoang khu, nhưng là bởi vì lâm thời tu ống dẫn tròn nên lộ hủy đi, mặt thế phía trước cũng chỉ có thể từ phòng khám bệnh bên trong qua đi, mà hiện tại tăng thi nhiều nhất chính là nơi này. Nếu là ngu hiểu vị đơn độc lại đây cũng chỉ có thể từ phòng khám bệnh xuyên qua đi, nhưng là hiện tại không giống nhau, ngồi ở trong xe ngu hiểu vị nhìn nhìn phía trên cân cầu. Hiện tại chỉ cần cần cầu đem cái gì đồ vật hành đến khu nằm viện phía trước một chút, nàng chỉ cần vòng qua phòng khám bệnh bộ bên này tang thi nhiều nhất địa phương, sau đó từ khu nằm viện bên kia sấm đến cao áp oxy khoang khu là được. Hảo, đã an bài hảo, hiểu vị ngươi tiểu tâm một ít, đúng rồi, muốn xông qua kia đoạn khu vực, cho ngươi phái vài người. Giang đoàn trưởng an bài hảo lúc sau, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Vốn dĩ ngu hiểu vị là tưởng hảo liền mang nhiễm trạch thần một người, lấy nhiễm trạch thần năng lực còn có nàng tân đổi siêu năng lượng nhưng điều tiết công kích biến hóa thương, tuyệt đối đủ đối phó kia một đoạn tăng thi, chính là hiện tại nhiễm trạch thần tình huống không hề thích hợp, ngu hiểu vị nhất thời cũng có chút nghĩ không ra muốn mang vài người. Không có quan hệ, ta có thể qua đi. Nhiễm trạch thần vừa mới hấp thu mát mẻ tinh hạch, tuy rằng tay vẫn là toan trướng, nhưng hắn hoạt động một chút thủ đoạn, Khẳng định hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, hắn không có khả năng nhìn ngu hiểu vị chính mình đi mạo hiểm, đặc biệt là phía trước đã gặp được quá như vậy nguy hiểm tình huống. Phía trước gặp được kia chỉ siêu cấp mau quái vật thời điểm, nhiễm trạch thần phát hiện, ngu hiểu vị cũng không phải cái gì đều là và năng, nàng mặc dù hiện tại rất mạnh, hắn lại cũng không phải không có một chút bảo hộ nàng năng lực. Thật sự không có việc gì. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần cánh tay kỳ thật tưởng cũng có thể tưởng tượng đến, không gian lại như vậy dễ dàng sẽ mở sao. Hùng chi nhiễm trạch thần chính mình qua lại xuyên qua liền tính, vừa mới chính mình làm hắn còn căng ra càng khoan, lại còn có có điểm lâu. Đến nỗi sau lại kia con quái vật như thế nào chết, lệ phù cung cấp ngu hiểu vị giải thích một đống nàng nghe không hiểu lý luận, bất quá cuối cùng ngu hiểu vị tổng kết một câu, đó chính là bị dính vào không gian điểm. Sau đó nhiễm trạch thần cái này vặn vẹo không gian người buông ra tay nháy mắt, kia con quái vật đã bị không gian trực tiếp cấp đè ép đã chết. Mà tinh hoạch làm năng lượng thể bị trực tiếp bài xích ra tới, đến nỗi kia con quái vật thi thể, phải nói không có khả năng tồn tại thi thể, trực tiếp liền phân giải. Cho nên, lực lượng như vậy làm nhiễm trạch thần chống đỡ, hắn có thể làm được như bây giờ đã là làm lệ phù đều cảm thấy thực kinh ngạc. Rốt cuộc lực lượng như vậy cũng thật là thực kinh người tồn tại. Hiện tại nghe nhiễm trạch thần nói có thể, ngu hiểu vị tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, nhưng là cũng không cự tuyệt, tựa như phía trước theo như lời, nàng tin tưởng hán, cho nên thấy giang đoàn trưởng bên kia trên cơ bản an bài thỏa đáng, ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần gật gật đầu, sau đó hai người cùng nhau xuống xe. Có bọn lính hiểm hộ, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần cưới tiểu hồng bì tới cẩn cầu đã điếu tốt vị trí, Nơi này muốn treo tường, bất quá bởi vì có tiểu hồng bì, ngu hiểu vị chỉ cần tiểu hồng bì dán sát vào tường, nàng cùng nhiễm trạch thần liền đứng ở đầu tường phía trên. Đem tiểu hồng bì thu hồi tới, ngu hiểu vị theo tường đi rồi một đoạn quay đầu lại nhìn xem, thấy nhiễm trạch thần tựa hồ đi còn rất vững vàng, thoáng yên tâm, theo sau liền đến cần cầu đã giá tốt kiểu vị trí. Chúng ta từ nơi này qua đi, sau đó đến bên kia nhảy xuống. Ngu hiểu vị chỉ vào chính mình đại khái tính tuyến lộ, bên kia cao địa phương ta sẽ phóng tiểu hồng bì xuống dưới, ngươi liền lưu tâm chung quanh tăng thi. Trước 1379 sách tay cường lực công kích, dựa theo ngu hiểu vị an bài, hai người thực mau liền xuống dưới. Không thể không nói, nhiễm Trạch thần thật sự rất mạnh, mặc dù nhiễm Trạch thần cánh tay hiện tại không dùng được lực, nhưng là phát dị năng vẫn là không có vấn đề, hơn nữa độ chính xác như cũ rất cao. Bởi vì ở phía trên, ngu hiểu vị cũng không lấy có thể biến đổi hóa thường, trực tiếp đem kim cô đổng lấy ra tới, trung quanh lao tới tang thi có trực tiếp đã bị ngu hiểu vị thọc đến dưới lầu đi, mà mặt khác một bộ phận bị nàng đánh chết, còn có bị nhiễm trạch thần đánh chết. Tới rồi một cái sông ra tới ngôi cao, nơi này đi xuống chính là khu nằm viện tiền viện, ngu hiểu vị đem tiểu hồng bì buông xuống, theo sau làm nhiễm trạch thần trước đi lên, chính mình lại nhảy xuống đi vững vàng dừng ở tiểu hồng bì trên người ngồi ổn, ngu hiểu vị bọn họ hai người liền hướng tới cao áp oxy khu tiến lên. tới rồi cửa, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần cũng chưa xuống dưới, mà là bắt đầu điên cuồng tấn công đánh cửa tang thi. ngu hiểu vị đem có thể biến đổi hóa thương điều tiết tới rồi tán đạn hình thức, đối phó này đó cấp bậc thấp tang thi vậy là đủ rồi. cửa tang thi bị tiêu diệt, ngu hiểu vị làm nhiễm trạch thần trước đi xuống. Sau đó nhiễm trạch thần bắt đầu rửa sạch bên trong cánh cửa tang thi, ngu hiểu vị tác làm tiểu hồng bị trực tiếp ghé vào cửa, như vậy liền sẽ không có tân tang thi vọt vào tới. Xoay người tưởng giúp nhiễm trạch thần đối phó tang thi thời điểm mới phát hiện, nhiễm trạch thần không biết cái gì thời điểm dùng thủy hệ thêm lôi điện dị năng, đã tướng môn nội có thể thấy được tang thi đều điện đổ. Công kích như vậy lực, ngu hiểu vị nhịn không được hướng tới nhiễm trạch thần khơi màu ngon cái, đáng tiếc nhiễm trạch thần liền một cái còn muốn phụ trách tiểu đội an toàn nếu không mỗi lần ra tới đều mang theo nhiệm trách thần nàng muốn tỉnh nhiều ít tâm nha như thế nghĩ ngu hiểu vị đem nhưng điều tiết thương một lần nữa đổi về đến tập trung cường lực hình thức rốt cuộc hiện tại đập vào mắt có thể đạt được địa phương những cái đó tang thi đều tiêu này vừa thấy liền đều là sơ cấp tang thi không có gì nguy hiếp, nhưng là không xuất hiện rất có thể chính là biến dị loại tang thi hoặc là đẳng cấp cao tang thi rãi hướng trong đẩy mạnh Trước mắt mới thôi cũng như cũng không thấy được tang thi bóng dáng, bất quá ngấm lại cũng là, lúc trước tới khám bệnh người bệnh phần lớn ở khám gốc, có trước tiên một ngày liền vượng, khả năng liền ở khu nằm viện, hơn nữa vừa vận từ phòng khám bệnh đi thông bên này đường bị lấp kín, cho nên nơi này tang thi không có như vậy nhiều cũng có thể nói được không. Hiểu vị, người nói cái kêu cao áp oxy khoang ở cái gì địa phương? Nhiễm trạch thần tuy rằng là bình kinh thị người. Nhưng hắn cũng sẽ không không có việc gì hướng bệnh viện chạy, lúc trước phụ thân trụ bệnh viện cũng không phải nơi này, cho nên núi này, nhiễm trạch thần cũng không quen thuộc. Chỉ biết bên phải sườn, chúng ta theo tìm đi. Ấn tượng này vẫn là một cái đã từng bởi vì một ít nguyên nhân tới nơi này tiến hành trị liệu binh lính cung cấp, nhưng là cụ thể vị trí cũng nói không tốt, chỉ có thể có một cái đại khái ấn tượng, là bên phải biên thông đạo. Nơi này đèn bởi vì không có mở điện đều không lượng. Cho nên đường đi có vẻ âm thầm, ngu Hiểu Vị đem đầu đội đèn lấy ra tới hai cái, cho chính mình cùng Nhiễm Trạch thần một người một cái mang lên, làm tâm nhìn xem càng quảng một ít, cũng sẽ không ảnh hưởng trên tay hoạt động. Mang đèn một đường hướng trong, cư nhiên một con tang thi đều không có, cái này làm cho ngu Hiểu Vị rất là ngoài ý muốn, nơi này cư nhiên một con tang thi đều không có, cũng quá kỳ quái đi. Cảnh giác một ít, sẽ không một con đều không có, không có bác sĩ hộ sĩ này đó nhân viên. Cũng không có người bệnh, tổng không có khả năng vừa mới tất cả đều ở trong đại sánh đi. Nhiễm trạch thần cũng cảm thấy thực quý dị. a Cao áp hút ô khu, tìm được rồi. Theo ngu hiểu vị kinh hỉ một tiếng, hai người ngừng đầu xem, một cái thẻ bài liền ở phía trên. Đi, đi vào. Theo giọng nói lạc, hai người cẩn thận mở cửa ra lúc sau, cuối cùng biết tang thi đều đi đâu vậy. Trước 1380 lúc này không chạy đãi khi nào. Bọn họ vừa mới vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, như thế nào nơi này cư nhiên một con tang thi đều không có. Nhưng theo hai người bọn họ đem giày nặng khu vực đại môn mở ra lúc sau, lập tức liền minh bạch vì cái gì bên ngoài tang thi như thế thiếu. "Chạy, trước đi ra ngoài, đến trống trải địa phương đi." Nhìn đến trước mắt tình huống, cũng không rảnh lo quá nhiều, ngu Hiểu Vị xoay người liền phải chạy. "Hiểu Vị, đừng chạy, ở bên trong càng phương tiện địa dần Nhiễm trạch thần ý đồ ngăn cản trụng ngu hiểu vị. Không được, trước chạy, nói như vậy không chừng sẽ phá hư điểm ô si đến lúc đó vô pháp dùng nói, chúng ta không phải đến không. Ngu hiểu vị tự nhiên cũng là có nàng chính mình lo lắng. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng, theo sau một bên sau này dùng thủy hệ dị năng lực ngăn trở, một bên hướng tới phía trước chạy. Ngu hiểu vị vì kéo dài thời gian, nàng tốc độ sắc thật mau. Có thể chạy rớt, nhưng là phía trước vốn dĩ liền mệt nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị trong chốc lắt còn trông cậy vào hắn công kích đầu, tự nhiên muốn kéo dài trụ tăng thi. Cho nên, ngu hiểu vị một bên chạy, một bên hướng phía sau ném huyết túi, có huyết túi kéo dài, những cái đó tăng thi tốc độ rõ ràng thực thông thả, mãi cho đến bọn họ chạy đến đại sảnh lên cầu thang, nhưng cái đó tăng thi mới chậm rãi đổi tới. Hiểu vị đừng chạy, chính là nơi này. Nhiễm Trạch thần lúc này đã bắt đầu làm dòng nước thông thả ra bên ngoài, mà ngu hiểu vị thấy thế dứt khoát lấy ra không gian nổi lần trước bởi vì sách cá mà dư lại thùng nội thủy, tất cả đều hào hào bắt thang lầu hạ trên mặt đất. Có ngu hiểu vị thùng nước thủy hỗ trợ, thực mau trên mặt đất liền nơi nơi đều là với nước, thấy mặt sau rất nhiều tang thi dũng lại đây, nhiễm Trạch thần lưỡng đạo lôi điện phảng phất màu tím rắn độc giống nhau hốn lượn chui vào trong nước, lại xem mặt trên tăng thi đều nước sôi giống tập thể nhảy một loại động kinh vũ giống nhau vặn vẹo khởi thân thể. Nhiễm trạch thần, ta phát hiện ngươi điện hệ dị năng lực giống như lại tăng cường. Ngu hiểu vị hơi mang mắt lấp lánh nhìn nhiễm trạch thần, phải biết rằng, nhiều hệ dị năng lực tăng lên càng thêm khó khăn, hai bên dị năng giả còn không thể chỉ thăng một loại, chỉ có thể bình quân thăng, nói cách khác, song hệ dị năng giả tuy rằng giai đoạn trước lợi hại, nhưng là tương đối cũng muốn so người khác nhiều trả giá gấp đôi nỗ lực mới có thể thăng cấp. Hùng chi nhiễm trạch thần vẫn là lực lượng biến dị giả, nhưng rõ ràng nhiễm trạch thần ngày thường cùng đại gia ăn giống nhau, thậm chí nhiễm trạch thần ăn nàng làm tinh hoạch thạch trái cây còn không có tác minh hòa thượng có nhiều, nhưng là cố tình nhiễm trạch thần như cũng là lợi hại nhất, này liền làm ngu hiểu vị không thể không bội phục. Kỳ thật dị năng lực là lẫn nhau, bản thân cũng không phải chỉ một tồn tại. Chẳng qua hiện giống bất đồng, đương hai loại năng lượng bị nắm giữ thuần thủ, cũng liền cùng một loại không có gì khác nhau. Nhiễm trạch thần công kích đồng thời, cư nhiên còn có sức lực cùng ngu hiểu vị giải thích. Ngu hiểu vị gật gật đầu, lý luận có thể minh bạch, nhưng làm nàng làm, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, phỏng chừng nàng là làm không được. Hảo, còn có linh tinh một ít tăng thi, ngươi dùng ngươi cái kia thương công kích, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Mới vừa lập tức điện đảo một tảng lớn tăng thi, dĩ năng phát ra vẫn là rất lớn. Ân, dư lại giao cho ta. Dư lại có một ít đã bị điện tròn váng, còn có một ít cũng không đáng sợ hãi. Ngu hiểu vị trực tiếp vung lên kim cô đồng liền một con một con tạm qua đi, theo sau thả ra la tiểu bạc, làm nó đi tìm tinh hoạch. Ai biết la tiểu bạc tràn đầy ghét bỏ nhìn xem trên mặt đất Thang cốc, sau đó nhảy chạy tới địa phương khác chơi đi. Ngu hiểu vị bất đắc dĩ. Chỉ có thể chính mình tìm, lúc này liền tương đối hâm mộ tác minh dị năng lực, chỉ cần xem một cái liền biết cái nào có cái nào không có, so dỏ xét khí còn phương tiện. chương 1381 tuyệt đối thưa thất kẹo. Thu xong tinh hoạch, nhiễm trạch thần cũng khôi phục không sai biệt lắm, hai người lần thứ hai đi vào bên trong phóng có cao áp oxy khoang địa phương. Phía trước nơi này sở dĩ sẽ như thế nhiều tăng thi, chính là bởi vì phía trước có một ít hôn mê người bệnh bị đưa lại đây hút oxy. Cho nên bên ngoài tang thi ngược lại không nhiều lắm, bởi vì tất cả đều ở bên này chờ. Đương nhiên, hai người đi vào lúc sau, oxy khoang nội còn có mười tới chỉ tăng thi, có rất nhiều người bệnh, có rất nhiều bồi hộ nhân viên, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì ở oxy khoang nội duyên cớ, này đó tang thi tất cả đều không có hư thối. Chật vừa thấy, ngu hiểu vị còn tưởng rằng là người đâu, nếu không phải chúng nó tứ chi hành động rất quái dị. Ngu hiểu vị thiếu chút nữa liền cho rằng cứu một đám sinh tuần giả. Chờ ngu hiểu vị dựa theo phía trước làm giang đoàn trưởng từ quân bộ bên kia trên mạng tra được cao áp oxy khoang thao tác bản thuyết minh, dựa theo mặt trên đem oxy khoang trước đóng cửa, sau đó mở ra oxy cửa khoang, mà nhiễm trạch thần đã ở cửa khoang khẩu chuẩn bị tốt công kích. Nào biết, tăng thi mới ra tới liền một tiếng gầm rú, hiển nhiên đã là một bậc trở lên tăng thi, nếu là một hai đành phải đối phó. Mười tới chỉ một bậc trở lên tăng thi, ngu hiểu vị chỉ có thể dựa theo phía trước biện pháp ném huyết túi, sau đó Nhiễm Trạch Thần trước công kích một con, bọn họ cứ như vậy một bên chạy một bên công kích. Nhiễm Trạch Thần, đem cái này ăn. Ngu Hiểu Vị nhìn đến Nhiễm Trạch Thần liên tục công kích, làm hắn sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi, hướng tới Nhiễm Trạch Thần ném qua đi một cái hộp, ăn một viên, trước thả ngươi trong không gian." Nhiễm Trạch Thần gật gật đầu, Mở ra hộp phát hiện bên trong là có nhân trái cây kẻ mềm, nhéo một viên phóng trong miệng, dư thừa năng lượng làm hắn có chút ngạc nhiên, bất quá nhanh chóng giảm bớt làm nhiễm trạch thần chạy nhanh tiếp tục công kích phía sau truy lại đây một bậc trở lên tăng thi. Tổng cộng ăn 3 lần loại này đường, cuối cùng là đem bên trong lao tới một bậc tăng thi tiêu diệt, ngu hiểu vị cũng tiêu diệt ba con, dung năng có thể biến đổi đổi công kích thương lớn nhất cường độ cái loại này công kích. Hai người hiện tại đều có chút mệt mỏi. Ngu hiểu vị từ không gian lấy ra hai phần có chứa khôi phục thể lực thuộc tính tôm hùn đất cái tới cơm, chính mình cùng nhiễm trạch thần một người một phần nhi, ai cũng không nói lời nào, đều buồn đầu ăn lên. Ăn xong một phần nhi cơm, hai người cuối cùng là hoán lại đây, nhìn nhau cười, nhiễm trạch thần mở miệng nói, ngươi đi thu cao áp oxy khoang đi. Ta tới đem những cái đó tinh hạch thu, bất quá ngươi vừa mới cho ta ăn đường là cái gì, như thế nào khôi phục như thế mau. Nhiễm Trạch thần đem đường hộp còn cấp ngu hiểu vị, bên trong vừa mới có 5 viên, bị nhiễm Trạch thần ăn 3 viên, hiện tại liền còn có 2 viên. Đương nhiên nhanh, đây chính là tam cấp trở lên tinh hoạch, ta góp nhặt đã lâu mới thu thập như thế mấy viên. Nay vẫn là bởi vì ngu hiểu vị vận khí tốt, hơn nữa kỳ ngộ nhiều, còn có một viên là Tắc Minh cống hiến, nếu không hiện tại đừng nói tam cấp cùng tứ cấp tinh hoạch, nhị cấp tinh hoạch đều cực kỳ hiếm thấy. Cư nhiên là tam cấp trở lên tinh hoạch, Không nghĩ tới bị ta ăn hơn phân nữa. Nhiễm trạch thần cười cười, không có việc gì, về sau ta cho ngươi bổ thượng. Không có việc gì, vốn dĩ loại đồ vật này liền phải dùng ở lưới giao thượng. Ngu hiểu vị cũng sẽ không bùn xỉn điểm này đồ vật, mệnh cũng chưa còn để cái gì đồ vật. Phía trước như vậy nhiều tăng thi, không có nhiễm trạch thần cường lực công kích, nàng sẽ phi thường phi thường cố hết sức. Hơn nữa, phía trước gặp được kia quái vật thời điểm. Nhiễm chạch thần chính là không cùng nàng so đo như vậy nhiều liền lao ra đi. Nay đó, ngu hiểu vị không nói, lại là trong lòng đều nhớ kỹ, hiện tại bất qua ăn mấy viên năng lượng, ngu hiểu vị căn bản không thèm để ý, hướng chi. Ngu hiểu vị đáy lòng cười hắc hắc, ngôi cao giao dịch cuối tuần liền khai. Trước 1.382 tăng thi khắp nơi vì chờ đợi, đem cao áp oxy khoang thu vào không gian. Ngu hiểu vị trở ra thời điểm giúp nhiễm trạch thần cùng nhau đem tinh hạch đều thu, sau đó hướng tới hành lang hô một tiếng, la tiểu bạc lúc này mới nhảy bắn ra tới, còn mang theo mấy thứ đồ vật cấp ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc, nguyên bản còn cảm thấy la tiểu bạc liền biết ham chơi nhi, kết quả nhân ra la tiểu bạc cho nàng mang về tới một đống nhân sâm, hơn nữa xem phẩm tướng vẫn là vừa nghe hương vị liền không tồi nhân sâm. Ngu hiểu vị đã bắt đầu tưởng, Dùng những người này tham có thể làm chút cái gì đồ ăn, tham canh gà cái gì giống như liền không tồi, kết quả la tiểu bạc chỉ chỉ chính mình, lại nhìn xem nhân sâm. Ngu hiểu vị xem như xem minh bạch, la tiểu bạc đây là tìm nhân sâm cho nó bổ thân thể. Đã biết, bất quá này đó cho ngươi, giữ lại cho ta được không? Ngu hiểu vị cùng la tiểu bạc đánh thương lượng, mà la tiểu bạc cũng coi như là hào phóng, hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu. Lúc này mới theo ngu hiểu vị ống quần bò lên tới, đem la tiểu bạc thu vào không gian, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần tới cửa, phụ trách đổ môn tiểu hồng bì huy động ngao đủ đem trung quanh tăng thi tạp binh xử lý, theo sau mang theo ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần một lần nữa phản hồi phía trước cái kia vị trí. Đi lên lúc sau, ngu hiểu vị đem tiểu hồng bì thu hồi tới, hai người theo vừa mới cần cầu đáp vị trí một đường chạy, lại phản hồi giang đoàn trưởng trên xe. không thể không thể nói. Giang đoàn trưởng bên này trên thực tế so ngu hiểu vị bên kia cũng không hảo bao nhiêu, tuy rằng dùng ván sắt chặn trong viện tăng thi, chính là bệnh viện chung quanh tang thi cũng không ít, cho nên từ ngu hiểu vị bọn họ đi vào lúc sau, bọn họ công kích cũng không gián đoạn, nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ cuối cùng là ra tới, giang đoàn trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, phân phó đội ngũ phản hồi. Bởi vì phía trước gặp được như vậy nhiều tang thi nhiễm trạch thần liên tục bổ sung năng lượng duyên cớ, Cho nên ngu hiểu vị bọn họ này một đi một về cũng dùng không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian. Trở ra thời điểm, chung quanh nơi nơi đều là tang thi thi thể, chỉ là bên ngoài còn không ngừng có tang thi lại đây, cho nên rất nhiều tang thi thi thể liền không có kiểm tra quá. Nhìn đến đầy đất tang thi thi thể, ngu hiểu vị liền cảm thấy kia đều là loang loáng tinh hoạch, bất quá lúc này xe rời đi, ngu hiểu vị cũng không ở lâu luyến, đi theo xe một đường hướng căn cứ khai trở về rốt cuộc trở lại căn cứ đã là tràn vạng, ngu hiểu vị làm nhiễm trạch thần đi về trước, hơn nữa đem hôm nay trước kế hoạch tốt, ngu hiểu vị khai ra không gian dị năng sự tình thông chi tiểu đội thành viên, mà ngu hiểu vị tắt đi theo Giang Đoàn trưởng thẳng đến bệnh viện. Giang Đoàn trưởng, tiểu ngu cô nương, các ngươi tới, cái kia cao áp oxy khoang như thế nào? Vừa thấy đến ngu hiểu vị bọn họ, lỗ bác sĩ liền hướng tới hai người hỏi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, thỏ vẻ đã bắt được, lỗ bác sĩ Có hay không cái gì địa phương có thể phong cao áp oxy khoang? Dù sao trước mắt liêu xuyên phòng là khẳng định không bỏ xuống được. Này! Tạm thời không có. Lỗ Minh nhưng thật ra quên này cha nhi, cao áp oxy khoang cũng không nhỏ. Ngươi thường à, đồng thời có thể cất chứa 12 người oxy khoang, như thế nào sẽ chỉ có một chút điểm đại. Trước phóng phòng thí nghiệm, lỗ bác sĩ ngươi chuẩn bị tốt làm liêu xuyên tiến sĩ di động. Còn có ai đối cao áp oxy khoang quen thuộc? Cùng chúng ta qua đi trang bị, cái này ngươi biết không? Trang bị nói ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết thao tác, bất qua phía trước không phải có đóng dấu ra tới đồ, có phải hay không có thể tìm kỹ thuật công cái gì tới hỗ trợ. Lỗ Minh tuy rằng sẽ không, nhưng cũng đưa ra chính mình ý kiến. Kỹ thuật công giang đoàn trưởng trầm ngâm một chút, theo sau gật gật đầu, ta đã biết, vậy ngươi chuẩn bị tốt, trong chốc lát ta sẽ qua tới tìm ngươi ra trước mang hiểu vị đi đem máy móc phóng hảo. Nói xong, mang theo ngu hiểu vị lại ra phòng bệnh. chương 1383 không trò đùa thay thế vật. Giang đoàn trưởng mang ngu hiểu vị đi đến phòng thí nghiệm khu vực, tìm một gian chống không phòng thí nghiệm, hơn nữa dùng chính mình quyền hạn khai thông gác cổng, làm ngu hiểu vị cũng ghi vào gác cổng vân tay, theo sau đi vào. Liên đem cao áp oxy khoang phóng nơi này đi, quân bộ có chuyên môn phụ trách các loại công nhân. Ta làm cho bọn họ lại đây nhìn xem yêu cầu như thế nào trang bị cái gì. Giang đoàn trưởng hướng tới ngu hiểu vị nói xong chuẩn bị rời đi, bị ngu hiểu vị lại gọi lại. Giang đoàn trưởng, cái này là phía trước đóng dấu bản thuyết minh cùng thao tác phương pháp, cái này hẳn là đối trang bị có trợ giúp. Ngu hiểu vị nói đem bản thuyết minh đưa qua đi. Giang đoàn trưởng tiếp nhận tới gật gật đầu, cầm bản thuyết minh qua đi, công nhân hẳn là càng dễ dàng minh bạch như thế nào làm cho nên hắn cầm bản thuyết minh trực tiếp rời đi. Chờ giang đoàn trưởng rời đi, ngu hiểu vị liền bắt đầu giống nhau giống nhau đem thiết bị tất cả đều đem ra, trên thực tế cao áp oxy khoang đều không phải là chỉ có khoang thể một bộ phận, còn bao gồm khống chế đài, cấp bài khí hệ thống, cấp bài oxy hệ thống này đó, ngu hiểu vị là đem toàn bộ đều mang về tới. Nàng phân không rõ cái nào đối cái nào, cho nên liền tất cả đều rơi dụng. Cũng chính là khống chế đài cùng khoang thể vị trí cấp 7 biện hảo Giữ lại những cái đó liền trước phóng Chờ công nhân nhóm lại đây trang bị Một lát sau Giang đoàn trưởng liền dẫn người lại đây trang bị Trên thực tế hiểu nói Trang bị cũng không khó khăn Rốt cuộc đều đã không cần đem khoang thể Quan sát cửa sổ Cửa khoang van an toàn này đó tiểu bộ kiện lắp ráp Này cấp vốn di chính là thành phẩm bị trực tiếp dọn lại đây Đơn giản chính là cố định Cho nên Bị này đó có kinh nghiệm kỹ thuật công nhân nhóm hơi chút nghiên cứu một chút, thực mau liền trang hảo, chẳng qua những cái đó cấp bài hệ thống chỉ có thể tạm thời cố định ở bên ngoài, có bởi vì không có, cũng tạm thời dùng khác trước thay thế, tuy rằng thoạt nhìn rối loạn một ít, nhưng là hiện tại cứu người quan trọng, trước chấp vá một chút, nếu lúc sau có điều kiện, phòng trừng quân bộ sẽ một lần nữa đem cái này cao áp oxy khoang một lần nữa làm. Không sai biệt lắm, có thể cho Liếu Xuyên Tiến sĩ lại đây. Giang đoàn trưởng nhìn trước mắt tuy rằng đơn sơ, nhưng là đã có thể thí vận hành cao áp oxy khoang gật gật đầu. Ngu hiểu vị sung phong nhận việc, ta đi thông chi lô bác sĩ dẫn bọn hắn lại đây đi. Hành, vất vả ngươi hiểu vị, ta lại làm cho bọn họ điều chỉnh thử một chút. Giang đoàn trưởng cũng không khách khí. Nhanh chóng phóng đi bệnh viện, thẳng đến Liêu xuyên tiến sĩ phòng bệnh, vân ca lô bác sĩ đâu. Vừa mới lại đây, ngu hiểu vị cũng chưa thời gian cùng thượng vân nói chuyện. Lúc này tiến vào cũng chỉ nhìn đến thượng vân, vốn dĩ thời gian này, thượng vân đã có thể đi trở về, nhưng là vừa mới nghe nói một lát liền chuẩn bị tiến ô si khoang, thượng vân liền không đi. Hắn mới ra đi, một lát liền trở về. Thượng vân nhìn đến ngu hiểu vị đã trở lại, hướng tới nàng trả lời. Hô! Chuẩn bị, lập tức liền có thể tiến ô si khoang. Ngu hiểu vị ngồi xuống bên cạnh một chương trên ghế, mọc ra một hơi. Hôm nay vất vả. Buổi tối trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, oxy khoang chữ khí vại còn có bao nhiêu dưỡng khí. Hiện tại không có bổ sung ống dẫn, muốn kiểm tra hảo. Thượng vân hiển nhiên cũng thực hiểu, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá vừa mới những cái đó kỹ thuật công nhân giống như nói muốn cái gì dự phòng khí vại, sau đó cũng không tìm cái gì thay thế, hẳn là không thành vấn đề. Ngu hiểu vị không hiểu. Nhưng là vừa mới công nhân nhóm giao lưu thời điểm nói nàng lại là nhớ rõ ràng. Nga, như vậy tạm thời dùng dùng cũng có thể, trường kỳ nói vẫn là phải làm ống dẫn. Thượng Vân hiểu rõ gật gật đầu. Chính nói chuyện thời điểm, muốn bị mở ra, lô minh từ ngoài cửa đi đến. chương 1384 chính trực thiệt tình người tốt. Lô bác sĩ ngươi đã trở lại, bên kia đại an bài hảo, hiện tại khiến cho liếu xuyên tiến sĩ qua đi đi nhìn đến Lô Minh tiến vào, ngu Hiểu Vị hướng tới Lô Minh nói thẳng nói, loại này thời điểm cũng không phải nói chuyện phiếm thời gian. Hảo, ta bên này cũng chuẩn bị tốt, chẳng qua như vậy trực tiếp mang Liêu Xuyên Tiến Sĩ qua đi không tốt lắm đâu. Muốn hay không ngụy trang một chút, bởi vì phía trước Liêu Xuyên Tiến Sĩ bị hại sự tình, tuy rằng không nói cho Lô Minh là ai làm hại, nhưng là Lô Minh đối này vẫn là rất coi trọng. Ngụ Hiểu Vị xua xua tay, không cần, không bao xa. Hơn nữa không phải còn có ta cùng ta vân ca ca đương bảo tiêu đâu, đi thôi. Nghe được ngu hiểu vị như thế nói, lỗ minh gật gật đầu, vừa mới liêu xuyên trên người những cái đó truyền dịch bình. Các loại giám sát dụng cụ cũng đã sửa sang lại hảo, cho nên hiện tại liêu xuyên chỉ là đem giường bệnh bên cạnh vòng bảo hộ mở ra. Sau đó lô minh lại sửa sang lại một chút, liền biến thành một cái giải phâu xe đẩy. Cấp liêu xuyên đắp chăn đàng hoàng, thượng vân cùng ngu hiểu vị một tả một hữu Liền đẩy Liêu Xuyên rời đi phòng bệnh, theo phía trước giang đoàn trưởng mang ngu hiểu vị đi qua khu vực một đường hướng thực nghiệm khu phương hướng nhanh chóng đi tới. Dọc theo đường đi, Thượng Vân tùy thời lưu ý Liêu Xuyên tình huống, hơi chút cảm thấy có chút sắc mặt không hảo hoặc là cái gì. Thượng Vân liền cấp Liêu Xuyên một đạo trị liệu quang, làm hắn vững vàng đưa đến thực nghiệm khu cái kia không phòng thí nghiệm. Lúc này phòng thí nghiệm nội nhân viên đã đứng ở một bên, chờ người bệnh lại đây. Giang đoàn trưởng không làm cho bọn họ rời đi, chính là vạn nhất có cái gì chuyện khác có thể kịp thời xử lý. Tiến vào lúc sau, lỗ minh cấp liêu xuyên tiến sĩ bắt đầu làm sửa sang lại, thượng vân tắc đi đến khống chế đài, sau đó hỏi, số liệu thí nghiệm qua sao? Trong đó một cái kỹ thuật công nhân đi tới trả lời, dựa theo mặt trên thao tác chúng ta thử qua, này đó là vừa mới ký lục số liệu. Nói đưa cho thượng vân một chương giấy. Thượng vân tiếp nhận giấy nhìn một lần. Hướng tới lô minh một tiếng nói, lô bác sĩ, trước khí vại truyền khí hệ thống, cung oxy hệ thống cao áp, áp lực thấp đường ống dẫn tiết lộ suất đều ở bình thường trong phạm vi, khoang khí mật tính tiết lộ suất hơi cao, bất quá không ảnh hưởng hôm nay sử dụng. Hảo, tiểu thượng ngươi biết thao tác sao? Ta bồi liêu tiến sĩ tiến khoang. Lô minh nghe xong gật gật đầu, ngay sau đó hướng tới thượng vân dò hỏi. Ta có thể thao tác, nhưng là ta kiến nghị ngươi đệ nhất giai đoạn không cần đi vào. Thượng Vân biết, liêu xuyên tiến sĩ trạng hướng đệ nhất giai đoạn yêu cầu phi thường quy trị liệu, người thường đi vào sẽ nhiều ít đã chịu ảnh hưởng. Trên thực tế, cao áp oxy khoang ở mặt thế trước, sẽ có một ít thân thể á khỏe mạnh đám người tới trị liệu, nhưng là đều là thuộc về thường quy trị liệu. Cái loại này tình huống, nếu thân thể không khỏe, mặc dù là người nhà cùng đi đi vào cũng không quan trọng, nhưng là hôm nay lần đầu tiên cấp liêu xuyên tiến sĩ trị liệu. Lại là yêu cầu chuyên môn nhằm vào Liêu xuyên tiến sĩ hiện giai đoạn chẳng huống Chính là liếu xuyên tiến sĩ như vậy tình huống, ta không yên tâm chính hắn đi vào, không có việc gì, sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Nghe lỗ minh hòa thượng con nói, ngu hiểu vị liền đặc biệt bội phục lỗ minh, đời trước hắn cũng là như thế này, tuy rằng xuống tay tàn nhẫn điểm, nhưng là là thiệt tình vì người bệnh suy nghĩ. Cho nên mặc dù ngu hiểu vị đời trước bị trị liệu quá một lần sẽ không bao giờ nữa dám tìm lỗ minh bác sĩ trị liệu, chính là lại trước nay không nghi ngờ quá hắn ý hề phẩm. Quả nhiên, chân chính người tốt, liền tính là cách xa nhau một đời, cũng vẫn là người tốt, cùng nào đó dối trá bất đồng, ngu hiểu vị chỉ có thể thầm than, chính mình đời trước xem người ánh mắt là thật sự không quá linh quang. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị lấy ra một khối tiểu bánh kem, lỗ bác sĩ. Đi vào phía trước ăn chút đồ ngọt, như vậy thư hoán một chút. Trước 1385 cao áp trị liệu tiến hành chung Nhìn đến ngu hiểu vị đưa qua kia rất nhỏ một khối bánh kem, tuy nói tiến khoang trước sắc thật không thể ăn chán chê, nhưng là hắn phía trước bận việc đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn. Hơn nữa ăn như thế một tiểu khối bánh kem cũng chính là lót lót, làm hắn không đến mức bụng giống tiến khoang. Cho nên lô minh cảm kích chiều ngu hiểu vị cười cười, trực tiếp cầm lấy tới hai ba khẩu liền ăn luôn. Xem Lỗ Minh ăn luôn, ngu hiểu vị lộ ra hiểu ý cười, này khối bánh kem là ngay sau đó ra tới thuộc tính, là có thể tăng lên thể năng, cho nên cấp lúc này Lỗ Minh ăn vừa vạn, hắn làm một cái phụ trách bác sĩ muốn bồi người bệnh đi vào trị liệu, ngu hiểu vị không có khả năng ngăn cản, cho nên liền làm một ít khả năng cho phép hỗ trợ đi. Tuy rằng Lỗ Minh không biết, nhưng là cảm giác bánh kem hương vị thật sự là mỹ vị, hơn nữa ăn xong lúc sau cảm thấy cả người đều tinh thần. Hắn còn cảm thấy có thể là chính mình phía trước sắc thật bói bụng, hiện tại bổ sung điểm đường phân làm người đều tinh thần, thật không có phát hiện khác tình huống. Chúng ta tiến Quang tiểu thượng, thao tác liền làm ơn người. Lỗ Minh cấp liêu xuyên làm xong nuốt cổ quản điều áp lúc sau, hướng tới thượng vân nói. Lỗ Minh cùng thượng vân vẫn là thực liêu được đến, hai ngày này không có việc gì thời điểm, Lỗ Minh liền sẽ đi tìm thượng vân nghiên cứu một ít học thuật thượng vấn đề. Hắn phát hiện đừng nhìn Thượng Vân so với hắn tiểu vài tuổi, nhưng là đối y học Thượng chi thức một chút đều không thể so hắn kém, cho nên đối Thượng Vân thao tác chuyện này, Lô Minh rất là yên tâm. Thượng Vân gật gật đầu, theo sau đóng lại cửa khoang, sau đó liền bắt đầu ở khống chế trên đài thao tác lên. ngu hiểu vị, Giang Đoàn trưởng bọn họ lẳng lặng ở bên cạnh nhìn, liền nhìn đến khoang nội Lỗ Minh ngồi ở liều xuyên bên cạnh, thường thường kiểm tra một chút tình huống của hắn. Thời gian một phút một giây quá khứ. Bởi vì phân giai đoạn, nhưng là tổng thời gian giả thiết vì 100 phút, cho nên trừ bỏ thượng vân nhìn chằm chằm khống chế trên đài một ít tình huống ở ngoài, những người khác cũng chỉ có thể đứng ở một bên. Giang đoàn trưởng, ăn một chút gì, vài vị kỹ thuật viên đại ca cũng ăn một chút gì. Ngu hiểu vị lấy ra đồ ăn, lúc này như vậy đứng chờ như thế lâu, không bằng ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Mấy cái kỹ thuật viên rất là mắt thèm ngu hiểu vị lấy ra tới đồ vật. Bất quá đều nhìn trộm xem giang đoàn trưởng, thấy giang đoàn trưởng tiếp nhận đi ăn, bọn họ mới không biết xấu hổ dối tay đi lấy. Hiện tại thế lạo này, đồ ăn có thể so vàng còn có giá trị, cho nên bọn họ ngượng ngùng tùy ý lấy, hiện tại nhìn đến giang đoàn trưởng bóc qua đi, bọn họ mới kế tiếp. Ngu hiểu vị lại cầm ăn uống quá khứ đến thượng vân bên cạnh, theo sau cũng ở thượng vân bên kia rửa không chế đài cũng gặm khởi trong tay đồ ăn tới. Cho nên lúc này trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra làm người đã quên khẩn trương Thượng Vân cùng Giang đoàn trưởng liền không nói Hai người đều ăn qua ngu hiểu vị làm đồ ăn Mặc dù mỗi lần ăn thời điểm như cũ cảm thấy thực kinh diễm Nhưng là cũng coi như là tập mãi thành thói quen Chính là lại xem kia vài vị kỹ thuật viên Một đám mắt mở thật to Lẫn nhau nhìn xem đối phương Sau đó đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ Theo sau toàn bộ mồm to ăn lên Ngáy mắt liền đem trong tay an toàn bộ ăn xong rồi an qua đổ vật lúc sau Đại gia tinh thần tựa hồ đều hảo một ít Giang đoàn trưởng dò hỏi thượng vân tình huống Thượng vân nói hết thể bình thường Làm giang đoàn trưởng không cần lo lắng Bất quá luôn là như thế đứng cũng không phải biện pháp Giang đoàn trưởng mang theo mấy cái kỹ thuật viên đi dọn một ít ghế dựa lại đây Đều ngồi xuống chờ Mãi cho đến liêu xuyên tiến sĩ cùng lỗ minh bác sĩ ra khoang Nhìn đến dụng cụ hết thể bình thường Mấy cái kỹ thuật công liền trước rời đi, trước khi đi còn đều trộm nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, phỏng chừng là đối nàng lấy ra tới đồ ăn có chút nhớ mãi không quên. chương 1386 hướng tốt phương diện tiến triển. Lỗ bác sĩ, liều xuyên tiến sĩ tình huống như thế nào? Kỹ thuật viên rời đi, Lỗ Minh ngồi ở một bên cũng hơi chút nghỉ ngơi một chút lúc sau, giang đoàn trưởng mới hướng tới Lỗ Minh hỏi. Phẩm bê đút, trạng hướng không tồi. Chẳng qua liêu tiến sĩ phía trước rốt cuộc dừng lại thời gian hơi chút có điểm lâu, cho nên một lần trị liệu còn không phải thực rõ ràng, cụ thể tình huống còn muốn dụng cụ kiểm tra một chút, ta hiện tại dẫn hắn trở về kiểm tra. Lỗ Minh trả lời, ta cũng cùng ngươi qua đi đi. Thượng Vân cũng đi tới, dù sao cũng là bác sĩ, mặc dù không phải liêu xuyên chủ trị bác sĩ, nhưng là cũng hỗ trợ trị liệu mấy ngày, cho nên hiện tại hắn cũng hy vọng lần này trị liệu có khởi sắc. Đồng dạng, giang đoàn trưởng cùng ngu hiểu vị đều là biết chuyện này chân thật nội tình, cho nên bọn họ cũng là hy vọng có thể có một cái tốt kết quả, như vậy giang đoàn trưởng mới có thể quyết định hảo bước tiếp theo là chóc nã phạm nhân vẫn là tiếp tục quan sát. Cho nên, mọi người nhất trí quyết định cùng nhau đưa liều xuyên tiến sĩ hồi chữa bệnh bộ, sau đó tiến hành dụng cụ kiểm tra. Chờ đợi là để cho người nôn nóng, bất quá cũng may dụng cụ kiểm tra thực mau. Hơn nữa, Liêu Xuyên Tiến sĩ một người tiến hành kiểm tra, rất nhiều khóa báo cáo cũng ra tới. Đến ra kết quả rất là làm mọi người kinh hỉ, bởi vì Liêu Xuyên Tiến sĩ não bộ biến hóa là ở vào tốt phát triển, như vậy cũng là nói, hết thể đều là hướng tốt phương hướng phát triển, liều Xuyên Tiến sĩ là có thể khôi phục. Thật tốt quá, tuy rằng tiến bộ không phải thực rõ ràng, nhưng là có thể căn cứ hiện tại trạng hướng suy đoán, sẽ dần dần khôi phục. Thượng Vân cùng Lỗ Minh hai người đều nhìn trụ được tới phiến tử, hai người ý kiến thực thống nhất. Ngu hiểu vị nhìn về phía Giang đoàn trưởng, Giang đoàn trưởng gật gật đầu, kế tiếp các ngươi tiếp tục trợ giúp liêu xuyên tiến sĩ khôi phục, chuyện khác ta sẽ để trình xin, đối phạm sai lầm người tiến hành chế tài, sẽ không làm hắn như vậy vô duyên vô cớ đã thương người còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Phạm nhân. Các người biết phạm nhân là ai? Lỗ Minh cũng không biết sự tình toàn quá trình. Chỉ là thứ cung cấp hình ảnh, nhưng là cái kia hình ảnh người bao vây như vậy kín mít, cũng không thể xác định là ai. Cho nên, hiện tại nghe thấy Giang đoàn trưởng nói, không khỏi tốt hỏi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, bất quá cũng không nhiều lời, chuyện này ở không có bắt lấy lưu khai vũ phía trước, vẫn là càng ít người biết càng tốt, mà lỗ minh Tựa hồ cũng ý thức được một chút sự tình, hắn không có tiếp tục truy vấn, các ngươi đều nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Bất quá ngày mai tiểu thượng có thể hay không còn tới giúp ta. Lỗ Minh hiện tại là thiệt tình cảm thấy thượng vân đối hắn trợ giúp quá lớn, nếu lần này chỉ có chính hắn, phòng chừng đều lo liệu không hết quá nhiều việc, hơn nữa ở phán đoán thời điểm cũng không dám như thế khẳng định, nhưng là hiện tại có thượng vân ở một bên, lỗ Minh tổng cảm thấy có người cùng chính mình thương lượng, trong lòng càng có đế. Ngu hiểu vị đương nhiên sẽ không phản đối, mà thượng vân muốn đang nhớ thương chuyện này, tự nhiên cũng là gật gật đầu. Trước khi đi. Ngu hiểu vị lại tìm cái lấy cớ đi đất chống cấp Huyền Kim Long Vương ăn non nê, sau đó an bài nó cấp liêu xuyên tiến sĩ gác đêm, đã đến lúc này, Tổng không thể làm phía trước nỗ lực thất bại trong căn thớp. Chúng ta đây đi trở về. Lúc này Giang đoàn trưởng đã rời đi, hắn còn có khác sự tình muốn bố trí, lại còn có muốn cùng kiểu chủ tịch hội báo, mặt khác cũng muốn khai biên lai like cấp ngu hiểu vị nhiệm vụ lần này khen thưởng linh tinh, tóm lại muốn vội sự tình còn rất nhiều. Lúc này mang theo Huyễn Kim Long Vương trở về, xem lỗ Minh hòa Thượng Quân nhằm vào Liêu Xuyên tiến sĩ trị liệu phương án đều nghiên cứu không sai biệt lắm, ngu Hiểu Vị nói một câu, sau đó lúc này mới cùng nhau quay trở về biệt thự. Mới tiến biệt thự, mọi người hoan hô lên, đã trở lại đã trở lại, chúc mừng Hiểu Vị lại nhiều hạng nhất dị năng lực. Quyền sách đến từ. Quyền sách đến từ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trạng. Chương 1387 cộng hồi ức đã từng quá vãng. Phía trước bởi vì nhiễm trạch thần cánh tay còn không có hoàn toàn khôi phục, ngu hiểu vị làm hắn về trước tới nghỉ ngơi, mặt khác cũng phụ trách nói cho mọi người nàng không gian sự tình, cho nên vừa mới nhiễm trạch thần trở về lúc sau cùng mọi người nhắc tới ngu hiểu vị không gian sự tình. Thình đại ra tìm tòi, phẩm vệ đút, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. thường Huy cùng Thái Bẩm hai người đã chuẩn bị cho tốt hôm nay đồ ăn, thậm chí còn làm một cái bơ bánh kem. Là vì chờ ngu hiểu vị trở về cho nàng chúc mừng, mặc kệ như thế nào nói, không gian dị năng cái này dị năng lực là thực thực tế một loại năng lực, tiểu đội cũng được đến càng nhiều trợ rút. Ngu hiểu vị có chút ngượng ngùng, dấu dếm đại gia như thế lâu, hiện tại vẫn là nói cái dối, chính là đại gia đối nàng lại là như thế chân thành chúc mừng. Bất quả nếu đã như thế, ngu hiểu vị cảm thấy về sau nhiều cấp tiểu đội các thành viên làm tốt hơn ăn đền bù bọn họ. Vui sướng ăn xong cơm chiều, thượng vân sáng sớm đi ngủ, hắn hôm nay cũng rất vất vả, trừ bỏ dùng dị năng lực duy trì liêu xuyên tiến sĩ ổn định, còn đi theo chạy trước chạy sau, hơn nữa sáng mai còn muốn đi bệnh viện bên kia hỗ trợ, cho nên rất sớm nghỉ ngơi. Nhiễm Trạch thần tuy rằng không mệt, chính là cánh tay cũng không thoải mái, cơm nước xong, ngu hiểu vị thấy hắn đi đến lâu, cũng theo đi. Cánh tay khá hơn chút nào không. Nhìn đến nhiễm Trạch thần ngồi ở nóc nhà bên cạnh, Ngu hiểu vị đi qua đi ngồi vào hắn bên cạnh hỏi. ân, khá hơn nhiều, là dùng sức quá mạnh, cơ bắp có chút toan trướng, thực mau sẽ tốt. Nhiễm trạch thần hơi hơi nâng lên cánh tay, tuy rằng không thể quá dùng sức, nhưng là hoạt động không có gì vấn đề. Ngày mai đừng đi ra ngoài, tuy rằng thoạt nhìn giống như vấn đề không lớn, nhưng là ngươi tình huống như vậy yêu cầu nghỉ ngơi. Nhiễm trạch thần nghe thấy ngu hiểu vị lo lắng miệng lưỡi, tay nhẹ nhàng đáp ở nàng đầu, không quan trọng, ngươi đâu. Ngày mai còn không cùng chúng ta cùng nhau hành động. Ngày mai ngu hiểu vị hơi dừng một chút, ngày mai thật đúng là không an bài cái gì sự tình, tham gia quy tinh họp thường nghiên nhiệm vụ hoàn thành độ, bởi vì ngày hôm qua cùng làm đồ ăn đã đặt tới, mà nàng hiện tại phải làm chính là bắt đầu thu thập thổ nhưỡng, vì này sau họp thường nghiên đổi làm chuẩn bị, nhưng là cũng chưa nói cùng tiểu đội đi ra ngoài không thể thu thập thổ nhưỡng. Mặt khác dư lại, là ngu hiểu vị phải làm, chuẩn bị ở ngôi cao bán đồ ăn, Này đó ngu hiểu vị nhưng thật ra không nóng nảy, nàng trong không gian còn có rất nhiều ngày thường tích lũy xuống dưới. Không khác cán bài, ngày mai ta và các ngươi cùng nhau hành động. Kia không được, có ngươi ở, ta còn dùng lo lắng cái gì. Nhiễm trạch thần cười cười, ngay sau đó đáp ở ngu hiểu vị đầu tay sờ sờ nàng đầu. Đó là đương nhiên. Ngu hiểu vị biết hôm nay nếu không có nhiễm trạch thần, nàng nói không chừng muốn bị tội nhưng là cảm ơn lời nói không cần phải nói quá nhiều, vẫn là muốn xem thực tế hành động, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp một ngụm đáp. Hai người lại hàn huyên một ít cái khác, còn nói khởi phía trước ở truyền lại đời sau võ quán so chiêu sự tình, bất giác lại nghĩ tới truyền lại đời sau võ quán những người đó, trừ bỏ hai người sư phụ hiện tại chẳng biết đi đâu, trước kia những cái đó sư minh sư tỷ cũng không biết như thế nào. Nhiễm trách thần, sư ba lúc ấy không nói cho ngươi đi cái gì địa phương sao, Ngu hiểu vị cảm thấy, nhiễm trạch thần chính là dòng chính thân truyền đệ tử, hơn nữa vẫn là từ nhỏ đi theo, này cùng chính mình thân nhân không có gì khác nhau. Quán trường Mã Bác, cũng là nhiễm trạch thần sư phụ, ngu hiểu vị sư bá, sẽ không mặc kệ hán. Phía trước sư phụ đánh quá điện thoại cho ta, nhưng là ta muốn chăm sóc phụ thân, nhưng là xảy ra chuyện ngày đó trước một ngày vãn, ta nhận được bệnh viện đánh lại đây phụ thân bệnh tình nguy kịch thông chi cho nên vội vàng chạy tới nơi đem điện thoại quên ở trong nhà, lúc sau vội vàng chạy trốn cũng cùng sư phụ chặt đứt liên hệ. Quyển sách điện tử, quyển sách điện tử, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trạm, chương 1388 đến từ xa xôi mệnh lệnh. Về chuyện này, lúc trước ngu hiểu vị cung cấp nhiễm trạch thần đánh quá điện thoại, cho nên nàng là biết nhiễm trạch thần lúc ban đầu là không tiếp, sau lại gặp được nhiễm trạch thần thời điểm cũng hỏi qua hắn. Biết hắn di động là lúc ấy hoảng loạn quên ở trong nhà Nhưng là sau lại liền bạo phát Nhiễm ba ba không cứu ra Hắn mang theo nhiễm mụ mụ một đường chạy ra tới Cho nên Về các sư phụ cùng với truyền lại đời sau võ quán những cái đó các sư huynh sư tỷ tình huống Bọn họ ai cũng không biết Nhưng là ngu hiểu vị là mơ hồ nhớ rõ Đời trước cái kia cờ ít trong căn cứ có một đám cao thủ Giống như chính là truyền lại đời sau võ quán người Đương nhiên Bởi vì ngu hiểu vị đời trước không đi qua cờ ít căn cứ, cũng không tiếp xúc quá truyền lại đời sau võ quán quá nhiều người, cũng liền không biết rốt cuộc có phải hay không như thế hồi sự, bất quá ngu hiểu vị lại cảm thấy có rất lớn khả năng cờ ít căn cứ chính là truyền lại đời sau võ quán người thành lập lên. Chỉ là hiện tại cái kêu cờ ít căn cứ khả năng còn không có bắt đầu sáng tạo đâu, truyền lại đời sau võ quán người cũng có thể còn ở cái gì địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngu hiểu vị hiện tại nói ra một cái không tồn tại căn cứ cũng quá kỳ quái, mặc dù nàng hiện tại trên người có được đồ vật đều đã rất kỳ quái, nhưng là trọng sinh chuyện này, ngu hiểu vị vẫn là không tính toán để cho người khác biết. Cùng nhiêm trạch Thần ước định hảo ngày mai cùng nhau ra cửa, ngu hiểu vị cũng chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, nói sớm kỳ thật đối với ngày thường tới nói đã tính vãn, hiện giờ bởi vì không có hoạt động giải trí, hơn nữa rất nhiều tiểu đội điều kiện nhưng không như thế hảo. Mọi người đều không bỏ được thời gian dài bật đèn, trên cơ bản đều quá thượng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì ngờ hờ.